t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bốn g o à i dự liệu chu nghĩa địa ngục đến thiên đường t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bốn g o à i dự liệu chu nghĩa địa ngục đến thiên đường bên cạnh chuyển đến liên tiếp nhắc nhở âm thanh thân là nhục thuẫn chu võ cẳng l á trước tiên dơ đại thuẫn muốn muốn bảo vệ chu nghĩa thế mà mặc cho ai cũng không nghĩ tới chính là chu nghĩa lại là đẩy ra đổi u tới chu võ trợ thân t thể mập mạc hướng phía trước một bước tay trái chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mặt năng lượng thuẫn bài nên đón tiếp lấy trong khoảnh khắc năng lượng thuẫn đón đỡ ở hiến đan song kiếm cái sau thân hình trì trệ trong mắt lóe qua một bệnh kinh ngạc thế mà không đợi hắn phản ứng chu nghĩa phải tay nắm lấy một thanh năng lượng kiếm đối với yến đan đ á n h tới kem thời điểm k e n chốt yến đan v u n g ngược tay lên miễn cưỡng ngăn trở chu nghĩa công kích mượn cơ hội này hắn đột nhiên về sau nhảy lên thế mà chu nghĩa giá người mập mạng nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng yến đan thân hình còn chưa đứng vững chu nghĩa đã lần nữa thân cận năng lượng kiếm lôi c u ố n lấy vô tận sát ý hung hăng đâm ra suy một đạo máu tươi vẩy ra yến đan hét lớn một tiếng song kiếm giao nhau đối với chu n h ĩ bổ tới chu n h ĩ vẫn như c ũ dùng năng lượng thuận đó đỡ đồng thời lần nữa đối với yến đan đâm ra lại là một đạo máu tươi yến đan ánh mắt nhất thời biến đến vô cùng nghiêm trọng tốt tại lúc này phía sau tề thiên cùng hàn hiển mấy người cũng đã đến không khỏi giải thích đối với chu nghĩa phát động công kích này mới khiến yến đan tìm tới cơ hội đ ộ i vàng lui nhanh làm yến đan một lần nữa sau khi đứng vững trong mắt lộ ra nồng đậm v ẻ kinh ngạc cái này chu nghĩa thật mạnh vừa mới muốn không phải tề thiên bọn người xuất thủ chính mình sợ là muốn rơi vào đối phương tiến công tiết h ấu cái kia không thể nghi ngờ là tương đương c h í mạng thế mà không chỉ là yến đan giờ phút này chu nghĩa sau lưng chu huyền cũng là đối chu nghĩa chiến lực cảm thấy kinh ngạc một bên chu linh cẳng là có chút khó tin ha to mồm ngụ ra cái gì thời điểm mạnh như vậy ngược lại là lấy chu ngạo cầm đầu các trưởng lao đối với chu nghĩa lần này biểu hiện cũng không k ỳ quái trên thực tế chu nghĩa chiến lược bọn hắn rõ ràng nhất nếu như đem đặt ở bát đại gia tộc bên trong tùy ý một cái gia tộc bên trong lấy chu nghĩa thiên phú tuyệt đối không chỉ hiện tại lần này chiến lược là chu gia liên lụy hắn muốn đến nơi này chu ngạo cùng chu minh mấy vị trưởng lao đều là mặt lộ vẻ ả m đạo mà bên kia tiến đan cao mày nhìn về phía chu nghĩa cái này chiến lược sợ là đã đủ để tại cao cấp khu vực thành thạo y Ngươi ẩn tàng đến sâu như、vậy. Đến mức Thiên bọn hắn, mặc dù không có chính diện giáo thủ, nhưng khi nhìn đến、Chu、Nghĩa giáo khi bậy vậy. mà mức mặc Tề thủ, thể sâu Chu có dù có lúc i minh hiểm ê n thương đến An, cũng minh bạch Chu Nghĩa điểm mạnh. tục bạch làm l bị Chu này tề thiên cũng không nói nhảm trực tiếp vung vẩy trong tay ám kim đại kiếm phóng tới trung nghĩa một bên hồ hắn là hiếm thấy siêu năng giả chức nghiệp có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chiến lược cùng tiến lên không cần lưu thủ hắn chống đỡ không được bao lâu hàn hiển mấy người cũng đều là kiến thức rộng rãi thế hệ tự nhiên minh bạch tề thiên nói trước tiên nào ảo đuổi theo hiện tại là chiến tranh mà lại liên quan đến ly nguyện thành thuộc、về. bọn hắn cũng không hứng thú đơn đà độc đấu trong lúc nhất thời sáu đạo nhân ảnh cùng nhau tiến lên đối với chu nghĩa khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công thế mà chuyện thần kỳ phát sinh chu nghĩa đối mặt sáu người này liên thủ vậy mà thành thạo tại liên tiếp t r á n h né cùng đón đỡ về sau thậm chí đối với trong đó nhìn qua yếu nhất tần biến phát động phản kích hắn hiện tại một lần công kích bị đón đỡ về sau cũng là nhiều ít có chút hưng phần nói không hổ là danh sưng đơn đấu tri vương chức n g h i ệ p siêu năng giả cái này chiến lược đã không thua năm đó triệu hạo một bên yến đang nghe vậy thì là k i n h t h ư n g nói tuy nhiên ta không thích triệu hạo tên kia nhưng họ hẳn người lấy trước mắt cái tên mập mạp này cùng triệu hạo so cũng không tránh khỏi quá làm đ ụ c triệu hạo a coi như thật cùng triệu hạo năm đó lực lượng ngăn nhau cho ăn bệ bụng cũng chỉ có thể duy trì năm đến mười phút đồng hồ mà lại ma lực giá trị tiêu hao càng nhanh cái này tiếp tục thời gian càng ngắn căn bản không đáng để lo rất nhanh bảy người chiến đấu cùng một chỗ các loại kỹ năng điên cuồng b u n g ra trong thời gian ngắn song phương đúng là có đến có bể thế mà sau lưng chu h u y ề n bọn người giờ phút này cũng không nói hoài cùng chấn kinh tại chu nghĩa thực lực b ả y tộc ngoại trừ tề thiên mấy người bọn hắn còn có hơn ngàn liên quân cũng cùng nhau đến tại chu võ một tiếng gầm k h é p phía dưới song phương đã tiến vào h ô n chiến sau lưng chu nạo g bọn người bởi vì là ảnh trong gương cho nên chỉ có thể trông mong ở phía sau xem chừng cái gì đều không làm được chỉ là chẳng được bao lâu chu nạo g đám người trên mặt thần sắc càng phát ra khó coi ngay từ đầu bởi vì địa hình nguyên nhân chu ra bên này tại chu h u y ề n mấy người chỉ huy cùng phối hợp xuống ngược lại là miễn cưỡng có thể cùng đối phương chống lại nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều bậy tộc liên quân bộ đội đến chu gia bên này cũng bắt đầu xuất hiện thương vong mà lại cái này một tốc độ chính lấy mấy lần tốc độ tăng trưởng chu nghĩa hiển nhiên cũng phát hiện điểm ấy trong lòng nhất thời vô cùng nóng nảy thế mà tề thiên bọn người cũng không phải phổ thông chức nghiệp giả chu nghĩa cứ việc dựa vào siêu năng giả tăng phúc kỹ năng miễn cưỡng ngăn chặn bọn hắn sau cái nhưng tiếp tục như vậy đi xuống sau cùng cũng chỉ có một con đường chết đáng tiếc từ trước đến nay đa mưu túc trí chu nghĩa giờ phút này căn bản muốn không ra bất kỳ biện pháp biện pháp duy nhất cũng là tại nội tâm không ngừng cầu nguyện giả n h tranh thủ thời gian đến hắn đối g i ảnh có liền chính hắn đều nói không rõ tín nhiệm hắn thấy chỉ cần dạ ảnh xuất hiện trừ phi b ả y tộc nguyện ý phí tổn càng lớn đại giới đem cựu chuyển bên trong cao cấp nhất mấy vị kia gọi tới nếu không dạ ảnh đều có thể đối phó cái này một điểm không chỉ có là dạ ảnh lúc rời đi chính miệng nói cho hắn biết đồng thời cũng là làm hy hữu siêu năng giảm ộ t loại trực giác chu nghĩa tin tưởng loại trực giác này bởi vì tại trong đời của hắn mấy lần thời khắc trọng yếu đều là cỗ này trực tiếp cứu được hắn hoặc là giúp hắn chỉ là thật có thể tới sao chu nghĩa gắng chắc nghĩ đến thời gian từng giây từng phút trôi qua tề thiên đám người thế công càng phát ra lang liệt chu nghĩa tuy nhiên còn có thể ứng phó nhưng cũng đã đến hắn cực h ạ n mà chu ra bên này tại liên quân vây công phía dưới đã chết đem gần ngàn người còn lại còn tại chiến đấu người cũng đều cái mang thương chỉ có đống người bên trong chu huyện tại chu võ cùng chu linh hộ bể dưới cũng không bất kỳ vết thương nào ngược lại là những cái kia muốn muốn tới gần chu huyện liên quân ao đổ vào khoảng cách chu huyện năm mươi bước bên ngoài hiu lại là một kiếm bắn ra mũi tên bắn vào một tên liên quân chức nghiệp giả cái cổ huyết quang trận h i ệ n cái kia chức nghiệp giả không cam lòng nga xuống một bên chu linh có chút kích động ô u y ề n nhi tỷ ngươi cái này chiến lược tiến bộ quá nhanh đi thế mà chu huyền lại là lắc đầu ánh mắt xéo qua quét mắt bên kia bị vây chu nghĩa bất đắc dĩ nói đáng tiếc vẫn là quá yếu không phải vậy có lẽ có thể đến giúp đại bá chu linh nghe xong thì là nhẹ cười rộ lên không có chuyện gì ngươi đã giết rất nhiều người cái này cho dù chết chúng ta cũng coi như đủ b ố n chu huyền nhìn vẻ mặt thản nhiên chu linh hơi sưng sở lập tức cũng nợ đủ cười xác thực ta lại còn không có ngươi nghĩ đến thông thấu cẩn thận trước mặt chu võ hô to một tiếng trong nháy mắt để hai nữ chú ý lực lần nữa bay lại phía trước thế mà cứ việc chu huyền thực lực tăng nhiều lại có chu linh cùng chu võ vào hộ nhưng không ngăn nổi liên quân nhân số quá nhiều lại thêm những người này tổng thể mức độ đều muốn vượt qua chu gia không ít rất nhanh chu gia đã thương vong hơn phân nửa mà chu huyện bên này cũng bị gần trăm người v â y lại tiếp tục như vậy đi xuống chỉ sợ không tiêu một lát bọn hắn liền bị triệt để c h é m g i ế t đáng tiếc chu nghĩa vẫn như cũng bị quân lấy không giành phân thân đúng lúc này liên tiếp kỹ năng kẹp lấy năng lượng kinh khủng theo ngoài thành gào thét mà đến trực tiếp bay về phía chu huyện bọn người chu huyện sắc mặt biến hóa chu võ lại là sớm một bước ngăn tại chu huyện trước mặt tuyển nhi tỉ cẩn thận thế mà chu huyền lại là kéo lại chu võ muốn phải thoát đi bọn hắn tại bị vây quanh về sau vị trí cũng bị n g o à i thành viễn trình bộ đội t ù y tiện hóa chặt đối mặt cái này từ hơn nghìn người liên thủ phát động tổ hợp kỹ năng chu huyền rất rõ ràng chỉ cần đụng phải cũng là bị miễu s á t kết quả l i ê n xem như chu võ cái khiên thịt này cũng không có khả năng chịu đ ư ợ c được đáng tiếc b ả y tộc bên kia sớm đã đem hết thệ coi là tốt cái này tổ hợp kỹ năng tốc độ vừa nhanh vừa đội chu huyền tốc độ lại nhanh cũng không kịp tranh né mắt thấy kỹ năng sắc nện ở chu võ trên thân chu huyền đôi mắt mở to đống nhiên ra sức nảy lên dùng thân thể đem chu võ phá tan sau một khắc cái này kinh khủng tổ hợp kỹ năng rơi xuống khoảng cách chu huyện không đến ba mét chu huyện nhắm mắt lại trên mặt lộ ra một bệnh đau thương liền phải chết sao thật rất không cam lòng a vô số suy nghĩ tại thời khắc này điên cùng tuân hướng trong lòng đáng tiếc chu huyện biết đây hết thể căn bản là không có cách cải biến mà bên kia chu nghĩa hiển nhiên một mực tại chú ý chu huyện tình huống tại nhìn thấy một màn này về sau hắn không khỏi sắp nứt cả tim gan không kịp ngâm nghi nữa hắn liền muốn ngạnh kháng thể thiên đại kiếm thoát ra giải cứu thế mà không đợi hắn ý nghĩ biến thành hành động t i ế n đan như quỷ mị thân ảnh y nguyên chặn hắn đường đi t i ế n đan cũng phát hiện chu nghĩa trên mặt biến hóa khoe miệng lộ ra một vệ khoái ý nhai răng cười đối với chu nghĩa cũng là liên tiếp cận thân công kích chu nghĩa sắc mặt đại biến nhịn không được hô to một tiếng huyền nhi theo âm thanh v a n g lên cái tia kinh khủng tổ hợp năng lượng đã rơi xuống d ầ m d ầ m d ầ m tàn phá b ử a bãi năng lượng trong nháy mắt đem chu huyện thôn vệ còn lại chu gia con cháu cùng chu nghĩa cùng chu gia các trưởng lão đều là bi phân không thôi nếu như nói chu n h ĩ a là chu nạo coi trọng nhất người kế nhiệm cái kia chu huyện không thể nghi ngờ là hắn chu ra thế hệ tuổi trẻ bên trong số lượng không nhiều người nổi bật chỉ cần thêm nhiều bồi dưỡng tương lai tất nhiên có thể trở thành chu nghĩa trợ thủ đắc lực mà giờ k h ắ c này tốt như vậy hạt giống cũng đã chết trên mặt mọi người có phẫn nộ có h ố i bại cũng có một luồng nói không rõ bi thương chu nghĩa giống to một tiếng l i ề u lĩnh cứng rắn chịu yến đ a n cùng tề thiên liên thủ công kích l i ề u mạng hướng về chu huyện phương hướng chạy đi mà lần này tề thiên đám người cũng không có thêm nhiều ngắn cản trong t r ớ c mắt chu nghĩa đi vào chu huyện trước mặt từ khắp chung quanh bụi mù tràn ngập hắn trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy chu huyện ở đâu hắn hiện tại sợ nhất là tại mạnh mẽ như vậy năng lượng công kích dưới chu huyền sợ là liền hài cốt đều không thể bảo tồn chu huyền là cháu gái của hắn nhưng càng giống nữ nhi của hắn cho dù đối với cục diện như vậy sớm có đoán trước nhưng nghĩ đến nữ nhi ở trước mặt mình bị người nổ cái sắc không ổn chu nghĩa sắc mặt n h ằ n nhó nội tâm càng lạnh như muốn phát cuồng lúc này chu huyền thanh â m đột nhiên chuyển đến đại bá ta không sao chu nghĩa xứng sở cho là mình xuất hiện nghe nhầm vừa vặn lúc này khói đặc tàn mất một bộ phận chu huyền hình dáng mơ hồ xuất hiện cái này khiến chu nghĩa lại hỉ thế mà không chờ hắn tiến lên, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người khác. c h u nghĩa trong lòng hoảng hốt chỉ coi là b ả y tộc người v â y quanh. lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, đối với cái bóng xuống tới. thế mà, thì trong tay hắn năng lượng kiếm sắp đâm t r ú n g cái bóng. cái bóng cũng trong nháy mắt xuất thủ. một cây b ả n kiếm đào qua, c h u nghĩa năng lượng kiếm trong nháy mắt vỡ vụ. ngay sau đó một c ố khó có thể ngăn cản lực lượng chuyển đến, c h u nghĩa cả người trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. thế mà, kỳ phải là, cứ việc có chút chật vật, nhưng chú nghĩa phát hiện mình cũng không có mất máu. ngay tại hắn mê hoặc không hiểu lúc. đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc v ă n g lên c h u nghĩa mấy ngày không thấy ngươi ngược lại là có chút để cho ta lau mắt mà nhìn a nghe được thanh âm này trong nháy mắt c h u nghĩa hai mắt đột nhiên chừng lớn nhưng qua trong dây l ắ t liền lộ ra vẻ mừng như đ i ê n chương hai trăm hai mươi lăm cường thế miểu sát đánh mặt sở văn nhân chương hai trăm hai mươi lăm cường thế miểu sát đánh mặt sở văn nhân trước khi tới bọn hắn sớm đã thông qua tư liệu biết được diệp tiêu dung mạo cho nên tại diệp tiêu lộ diện trước tiên mấy người kia cũng đã đem nhận ra vừa mới diệp tiêu vừa xuất hiện liền nhẹ nhõm ngăn lại liên quân tổ hợp kỹ năng nhưng dạng này tổ hợp kỹ năng đổi lại bọn họ cũng có thể tùy tiện ngăn cản vẫn là đạo lý kia tại tuyệt đối siêu m â u thuộc tính trước mặt một ngàn người thương tổn cùng một vạn người thương tổn tại tề thiên mấy người kia trong mắt không có bất kỳ cái gì t r í n h lệ cho nên bọn hắn cũng không cảm thấy dạ ảnh có bao nhiêu lợi hại có thể vẹn vẹn vừa đối mặt bọn hắn phát hiện mình phán đoán sai mấy người bọn hắn cũng coi như hiểu rõ tiến đan là thích khách bạo phát cao phòng ngự thấp nhưng bọn hắn tại một trăm tám mươi cấp dừng lại gần hai năm tăng thêm gia tộc liên tục không ngừng cho tài nguyên trong mấy người này có lẽ chỉ có tề thiên dựa vào trạm thủ người đ ặ tính có thể trong nháy mắt buộc phát ra chém giết tiến đan hp thương tổn điều kiện tiên quyết là tiến đ a n đến đứng tại chỗ để tề thiên xuất thủ không phải vậy căn bản làm không được nhất kích tất s á t nhưng bây giờ có cái so với bọn hắn tuổi tắc còn nhỏ thân nhân dễ dàng thì làm đến b ư ớ c này thực sự quá vượt qua bọn hắn nhận biết giờ k h ắ c này tề thiên bọn người nhìn về phía diệp tiêu ánh mắt dường như thấy được năm đó triệu hạo năm đó bọn hắn tại đối mặt triệu hạo lúc cũng có được gần như cảm giác giống nhau có thể triệu hạo dù sao đến từ đám bọn hắn tám tộc bản thân tiên phu tăng thêm triệu ra tài nguyên có thể mạnh tại bọn hắn bọn hắn tuy nhiên không cầm lòng lại cũng không thể nói gì hơn có thể ra ảnh đâu trước đó sớm đã xác nhận hắn cũng là cái không có bất kỳ cái gì bối cảnh tân nhân bị một cái tân nhân siêu biệt đây là bọn hắn vô pháp tiếp nhận chỉ là thì liền vừa mới còn phách lối vô cùng y ế n đan giờ phút này đối mặt diệp tiêu cũng là một bộ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng chớ nói chi là t ề thiên b ọ n người trong lúc nhất thời mấy người đều là toàn bộ tinh thần đề phòng không có người nào dự định độc thủ mà một k í c h không có đánh giết hiến đan diệp tiêu nhìn lấy mấy người mặt sắc mặt ngừng trọng dáng vẻ cũng không để bụng đồng rạng hắn cũng không có tính toán cùng hắn nói nhảm tại bọn hắn xuất hiện tại ly n g u y ệ t thành một k h á c này bọn hắn kết cục tại diệp tiêu nơi này sớm có định đoạn diệp tiêu cánh tay vừa nhấc đ ầ y trời hỏa cầu chiếu nghiêng xuống tốc độ sắp đến đủ t i ê n đẳng người cho dù có chuẩn bị cũng vô pháp tới kịp tranh n ẽ nóng r ự c hỏa cầu mưa như mưa rơi n ề n xuống tề thiên mấy cái người thân ảnh trong nháy mắt bị hỏa diễn vô n vệ đón lấy mấy đạo cường quang tuân ra diệp tiêu liền nhìn đến tề thiên mấy người phân biệt hướng về phương hướng khác nhau nhanh chóng chạy cách mà d u vừa đã mất đi bảo mệnh châu yến đan ngược lại cũng có chút phách lối tư bản thân là thích khách hắ cơ h ộ i tại diệp tiêu vừa có hành động thời khắc hắn liền không giữ lại chút nào thi triển tất cả bảo mệnh kỹ năng thành công ngay đầu tiên nhảy ra hỏa cầu phạm vi công kích nhưng dù cho như thế c ả n thụ được phía sau lưng nóng bỏng tiêu h đốt cảm giác yến đan nội tâm vẫn như cũng bị kinh hái c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người diệp tiêu mắt nhìn tình huống lập tức liền đem ánh mắt đặt ở đảo tàu yến đan trên thân hắn cũng đã nhìn ra trong mấy người này thì cái này yến đan tốc độ nhanh nhất sau đó không khỏi giải thích diệp tiêu hai tay cùng b ù n mấy trăm đạo gió xoáy bỗng nhiên ngưng tụ đối với yến đan lao thẳng tới lấy diệp tiêu hiện tại tứ duy những người trước mắt này chỉ cần sát bên hẳn phải chết không nghi ngờ tự nhiên toàn phong c h ạ m làm tốc độ nhanh nhất kỹ năng liền trở thành diệp tiêu lựa chọn hàng đầu tiến đ a n nhìn đến diệp tiêu xuất thủ trong nháy mắt sắc mặt t kỷ biến cảm giác nguy hiểm mánh liệt cảm giác điên cuồng sông lên đầu không kịp nghĩ nhiều hắn liều mạng hướng về liền quân phương hướng chạy như bay đồng thời liều lĩnh giận d ữ hét giúp ta kỳ thật không cần yến đ a n nhắc nhở bắt đại gia tộc làm liên minh lớn nhất kiên định thế lực lần này phái tới cũng coi là bộ đội tinh ảnh liên quân bên trong phụ trách phụ trợ bộ đội sớm ngay đầu tiên phát hiện yến đ a n tình huống h o h o thi triển ra mỗi người phòng ngự thủ đoạn thêm tại yến đan trên thân cùng lúc đó gần một vạn tên liên quân đối với phía sau yến đan không hẹn mà cũng phát động tối cường kỹ năng trong chốc lát lít nha lít nhít năng lượng khổng lồ phi t ố c bắn về phía yến đan sau lưng mà cảm thụ được trên thân liên tục không ngừng tuân ra năng lượng yến đan trong lòng hơi hơi buông lỏng có thể không chờ hắn trên mặt lộ ra vẻ may mắn hắn mơ hồ đã nhìn thấy quân tiên phong bên trong cái kia t ừ n g đôi ngạc nhiên ánh mắt chuyện gì xảy ra yến đan mỹ mày trong lòng có chút h ầ nghi đột nhiên yến đan cảm giác được chính mình tựa như đã mất đi thân thể cảm giác vô ý thức túi đầu nhìn qua ánh mắt chiếu tới một m hiến đang đồng tử đ ố n g nhiên lộ ra một vệ kinh hãi thế mà giờ khắc này đầu của hắn cũng đã mất đi lực không chế hắn chỉ tới kịp nhìn đến mình bị về không thanh máu ngay sau đó ý thức của hắn hoàn toàn biến mất chỉ có trên mặt cái kia lao vừa mới dâng lên khó có thể tin đã chứng minh tại hắn trước khi chết tâm t ỉ n h đáng tiếc cái này lao biểu lộ theo một tiếng thanh thúy đức gây tiếng v ă n g lên cũng tiêu tan theo gió cùng lúc đó tề thiên bọn người ở tại không có diệp tiêu truy kích phía dưới cũng là trước sau chân chật vật về tới liền trong quân vừa hay nhìn thấy h ế n đang bị đóng băng thân thể hóa thành vô số vụ băng một màn trong chốc lát tề thiên cùng hàn hiện bọn người đều là trong lòng đ n g nhiên nhảy một cái một bộ hoảng sợ không thôi bộ dáng yến đan thì chết như vậy cái kia dạ ảnh đâu tại yến đan tử vong trong n g a y mắt bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia dạ ảnh đắp lên bạn kỹ năng bao trùm tại như thế cao cường độ d ư ớ i hỏa lực coi như một cái kỹ năng đối với hắn không tạo được thương tổn quá lớn dù lượng hẳn là cũng có thể đập chết hắn mới đúng dù sao tại trên tư liệu gia ảnh là cái giòn giá phát sư thế mà liền tại bọn hắn chờ mong trong ánh mắt diệt tiêu thân ảnh như bóng với hình giống như xuất hiện tại yến đ a n chết đi vị trí tình cảnh này làm cho cùng bay chờ trong lòng người r u n g mạnh cùng lúc đó diệp tiêu đang đối mặt gần một vạn tinh nhuệ liên quân khoe miệng không khỏi nổi lên một vệ nụ cười cái này lít nha lít nhít đầu người trong mắt hắn đều là mười phần chân quý kinh nghiệm bao a cái khác không nói thì vừa mới cái kia yến đan đúng là ngoài ý muốn cho diệp tiêu nghiêm chỉnh cấp kinh nghiệm giá trị diệp tiêu nhiều ít có chút mừng rỡ tuy nhiên không rõ ràng vì sao yến đan sẽ có vượt qua người bình thường như vậy nhiều kinh nghiệm cung cấp nhưng diệp tiêu cũng không phải là loại kia ưa thích truy đến c ù n người hắn chỉ cần biết rằng giống yến đan kẻ như vậy còn có mấy cái chỉ cần toàn bộ giết chết hắn nhưng là có thể thăng liền mấy cấp cho nên hắn cười cười đến rất vui vẻ thế mà d i ệ p tiêu cái này lau vui vẻ nụ cười tại tề thiên chờ trong mắt người nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy không rét mà run đó là một loại như là bị ác ma để mắt tới run r à y cảm giác lúc này làm cho này lần liên quân chỉ huy quan sở văn nhân một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước d i ệ p tiêu nàng không giống tề thiên bọn người như vậy tự đại cũng chưa từng có xem nhẹ qua đêm ảnh thậm chí từ vừa mới bắt đầu nàng thì nhiều lần nhắc nhở tề thiên bọn người không nên xem thường dạ ảnh tại sở văn nhân xem ra một cái tại ngắn ngủi mấy tháng thì nắm giữ chém giết một trăm tám mươi cấp chức nghiệp giả tân nhân thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ mà dạng này thiên tài tại sở văn nhân xem ra cho tới bây giờ đều khó có khả năng là ngu xuẩn bởi vì ngu xuẩn là không thể nào sống đến bây giờ trừ phi một loại khả năng cái kia chính là cái này ngu xuẩn chiến lược xa xa muốn vượt qua tất cả mọi người dự đoán thế mà so với loại này ngu xuẩn sở văn nhân hiển nhiên càng hy vọng dạ ảnh thuộc về loại thứ nhất bởi vì là thiên tài dễ đối phó mà nắm giữ thực lực tuyệt đối ngu xuẩn rất đáng sợ đáng tiếc khi nhìn đến yến đang bị miễu s á t về sau sở văn nhân biết mình mong muốn thất bại tuy nhiên không rõ ràng trước mắt dạ ảnh có phải hay không ngu xuẩn thế nhưng kinh khủng chiến lược tuyệt đối phải phía trên nàng thậm chí có khoảnh khắc như thế nàng dường như cảm thấy coi như lúc này triệu hạo tại chỗ cũng không thể nói vững vàng áp đối phương đương nhiên sở văn nhân chỉ triệu hạo là hắn tại một trăm tám mươi cấp thời điểm bây giờ triệu hạo chiến lược sở văn nhân cũng không rõ ràng nhưng triệu hạo tại sở văn nhân tâm lý là tuyệt đối tồn tại cường đại là nàng chỉ mong lấy bóng lưng thì liền một tia phản kháng đều không thể dâng lên vĩ n ạ n theo trong tộc trưởng bối lộ ra triệu hạo chiến l ự c đã có thể sánh vai một số thế hệ trước kiểu chuyện cờ ư n già trước mắt dạ ảnh mặc dù mạnh hơn cũng không có khả năng siêu v i ệ t triệu hạo trong đầu suy nghĩ phi t ố c sẹn qua về sau sở văn nhân nhìn phía trước d i ệ p tiêu m ặ t không đổi sắc cao giọng nói ra dạ ảnh người rõ ràng người đang làm cái gì sao đột nhiên xuất hiện thanh â m trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người sở văn nhân gặp này đang muốn tiếp tục nói chuyện đáng tiếc d i ệ p tiêu đối với nữ nhân này chất vẫn không có chút nào hứng thú thậm chí cảm thấy đến có chút một người hắn liền không có hiểu rõ những người này vì sao tổng là ưa thích tại thời điểm chiến đấu nói nhảm đã đều đã là người chết ta sống chiến đấu ai còn nghe ngươi tại cái kia bức bức vô lại vô lại mà lại nữ nhân này lúc này thời điểm mở miệng đơn giản cũng là hai loại lý do thoái thác một loại là trước đe dọa uy hiếp một phen sau đó khuyên nói mình đầu hàng còn có một loại chính là muốn giết chết chính mình trước đó ngôn ngữ nhục nhã một phen vô luận là cái gì loại diệp tiêu cũng không tính tiếp nhận sau đó mấy chục đạo hỏa hồng gió xoáy bông dưng sinh ra lấy bất khả tư nghị tốc độ hướng về liên quân bên này nhanh chóng đánh tới nhưng bây giờ thì khác tại cao đến mười sáu vạn nhiều trí lực tăng thêm phía dưới hắn tùy ý kỹ năng tại địch nhân trong mắt quả thực cũng là có thể so với cấm chú tồn tại mà dạng này c ầ m chú diệp tiêu tiện tay cũng là mấy t h ụ c đạo hơn nữa còn là phạm vi thương tổn hỏa diễn toàn phong qua xuất hiện trước mắt liền xông về quân tiên phong sau một khắc để người ra đầu tê dạy một màn xuất hiện tương đạo từng đạo bóng người căn bản là không có cách tránh thoát những ngày hỏa d i ệ m do xoáy tại bị chạm đến trong nháy mắt liền kêu thảm cũng không kịp làm đến cả người liền như là bị đầu nhập nhiệt độ cao lò luyện ngọn đến trong nháy mắt nóng chảy liên quân bên trong các chức nghiệp giả nhìn đến cái này vô cùng kinh khủng mật màn nguyên một đám sợ mất mật cũng không biết là ai đột nhiên phát ra một tiếng quái thiếu chật như bị điên hướng về sau bỏ chạy mà cái này một động tác giống như ô dịch trong nháy mắt chuyển nhiễm đến toàn bộ liên quân phút chốc nguyên bản chỉnh tề có làm hơn bạn liên quân triệt để sụt đổ tất cả mọi người tại tranh nhau chen lấn vào bệnh sợ bị cái kia kinh khủng hỏa d i ễ m toàn phong chạm đến chỉ tiếc tốc độ của bọn hắn xa kém xa diệp tiêu hỏa d i ễ m toàn phong ngắn ngủi mấy giây sau đó nguyên bản có hai ba ngàn người đứng yên lúc đầu vị trí giờ phút này chỉ còn đầy đất cháy đen liền một cô thi thể đều không thể lưu lại cái này một màn k i n h người trong n g á y mắt để toàn bộ thành chủ phủ trong ngoài triệt để lâm vào quỷ dị trong t r ầ m mặc nơi xa vô số vây xem trước nghiệp giả nhìn lấy diệp tiêu ánh mắt tựa như là nhìn thấy quỷ đồng đạo trên thực tế cảnh tượng như vậy bọn hắn trước mấy ngày đã từng thấy qua một lần có thể khi lại một lần nữa tận mắt thấy một lần bọn hắn vẫn như cũng nhịn không được trong lòng run lên đồng thời so với lần trước lần này người tới thực lực so với trước kia lần kia mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi thế mà cứ như vậy cái này dạ ảnh vừa xuất hiện đầu tiên là gọn gàng m i ể u sát tiến đan sau đó không có chút nào cho sở văn nhân mặt mũi trực tiếp một chiêu phạm vì kỹ năng diệt trong lòng của nàng không đúng sở văn nhân thực lực đó là dõi như ban ngày tiến đan cùng tề thiên bọn người ở tại vĩnh sinh thế giới bên trong cũng là cực kỳ danh khí người ở chỗ này bên trong đại bộ phận vô cùng rõ ràng những thứ này thiên tri tiêu tử thực lực chỉ có như vậy mới để bọn hắn càng thêm cảm thấy dạ ảnh của bố cái này dạ ảnh cũng không tránh khỏi mạnh đến mức có chút không hợp thói thường đi cái kia yến đang thế nhưng là liên minh thanh niên hội nghị đỉnh cao mười vị trí đầu nói dây thì dây ngươi có phải hay không không có chú ý tới tề thiên bọn hắn tại dạ ảnh trước mặt cũng không có chút nào chút sức chống cực nào nếu như không phải bọn hắn trên thân có bảo mệ n h châu lúc này sợ đã sớm chết không thể tại chết rồi không phải coi như thế cái kia dạ ảnh cũng không tránh khỏi quá mức hoa trường đi cái kia sở văn nhân mới vừa mới chuẩn bị nói chuyện gia ảnh liền trực tiếp đậu thủ rồi cái này thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho à chẳng lẽ hắn thật không có ý định lưu lại cho mình nửa điểm con đường sau này thế mà cái này vừa nói t r u n g quanh không ít người đều là là một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dáng nhìn lấy cái kia người nói chuyện có người nhịn không được c h â m trọng nói đây chính là chiến tranh muốn cái gì mặt mũi cũng thua thiệt ngươi nói ra loại lời này một bên những người khác ảo phụ họa đúng đấy ta phải có gia ảnh t ự lực ta có thể so sánh hắn còn muốn phách lối nói không sai cái này b ắ t đại gia tộc này g thường hung hăng càn quấy đã quen đột nhiên nhìn đến bọn hắn ăn quả đ ắ n g ngươi đừng nói vẫn là thật thoải mái ai nói không phải cũng chính là cái này ngu ngốc sợ là q u lâu liền đứng lên ý nghĩ đều đã ma diện ai l ờ i tuy như thế có thể b ắ t đại gia tộc nội tình bày ở cái kia coi như dạ ảnh có thể miễu sát tiến đan đánh mặt sở văn nhân nhưng có thể hay không chịu nổi còn thật khó mà nói à cái này vừa nói vô số người cũng đều rơi vào trầm mặc thế mà diệp tiêu bên này đang nhìn mình kỹ năng tạo thành tình cảnh mi đầu hơi dơ lên một chút t h ư hồ cũng không phải là hết sức hài lòng b ấ t quá nghĩ lại ở giữa khoe miệng của hắn lần nữa hiện lên nụ cười không khác lít nha lít nhít kinh nghiệm tin tức triệt để bao trùm hắn tin tức mặt bảng đinh chúc mừng ngươi lên tới cấp một trăm mười bảy đinh chúc mừng ngươi lên tới cấp một trăm mười tám đinh chúc mừng ngươi lên tới một trăm hai mươi chín cấp đinh chúc mừng ngươi lên tới một trăm ba mươi hai cấp đinh chúc mừng ngươi lên tới một trăm ba mươi lăm cấp một đợt xuống tới hắn đẳng cấp thật nhanh nhảy lên tới một trăm ba mươi lăm cấp cái này như tên lửa tốc độ lên cấp cuối cùng đ ể d i ệ p tiêu bao nhiêu có chút khoái cảm sau đó diệp tiêu quyết định đem phần này khoái cảm kéo d à i tiếp tại sở văn nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong diệp tiêu không cho nàng bất luận cái gì nói chuyện cơ hội xuất thủ lần nữa chương hai trăm hai mươi sáu vẻ gãy n miền nát tiểu kim phát u y chương hai trăm hai mươi sáu vẻ gãy n miền nát tiểu kim phát u y vừa mới thử mấy lần cuối cùng diệp tiêu vẫn là lựa chọn hỏa cầu thuật không hắn tiêu hao thấp thương t ổ i cao phạm vi rộng chủ yếu nhất thuật tay nghĩ đến diệp tiêu quả quyết đưa tay mà nhìn thấy một màn này sở văn nhân sắc mặt trì trệ trong mắt đẹp lóe qua một vệ tất giận nàng vừa mới chất vấn mục đích cũng không phải là muốn để dạ ảnh nhận tội hoặc là trông cậy vào dạ ảnh có thể hoàn toàn tỉnh lộ tội của mình nàng chỉ là muốn chỉ hoãn chút thời gian có thể cái này dạ ảnh quả thực cũng là cái sơn d ã m ắ t phu ngoại trừ nắm đấm thật đúng là một chút náo tử đều không mang theo hết lần này tới lần khác ra hỏa này chiến lược vượt xa khỏi nàng dự đoán để cho nàng nguyên bản kế hoạch tốt mấy cái tay phương án toàn bộ không có đất g ụ n g võ nàng vừa mới là được chứng kiến diệp tiêu hỏa cầu thuật ý lực lúc này không cho phép nàng nghĩ lại vội vàng vội vàng hạ lệ vừa mới diệp tiêu thế công tuy nhiên khiến liên quân phía trước dối loạn t ấ t lỏng nhưng ở phía sau phụ trợ bộ đội cũng không có loạn trong trước mắt thánh quang thuật ma pháp hậu thuẫn sinh mệnh tri quang lít nha lít nhít phòng ngự ký cùng trạng thái kỹ bao phủ tại liên quân bên trong trận pháp ngay sau đó tại liên quân dưới chân một đạo to lớn bắt mắt trận pháp vụt lên từ mặt đất nồng đậm nguyên tố trong nháy mắt đem tất cả liên quân bao trùm dũ ký c h i trận bị che kín tất cả quân đội bạn mục tiêu lực lượng tăng lên năm mươi cái này còn không có kết thúc theo dũ ký tri trận xuất hiện lại là trói mắt trận pháp theo sát phía sau Hảo theo u ậ trận. t chi c h Vị kín tất cả quân đội bản mục tiêu, trí quân bản tăng lên tất tiêu, cả mục lực đội đó 50 lại này từng đạo từng đạo trận pháp trong nháy mắt xuất hiện sau một khắc nguyên bản còn có chút hoảng sợ liên quân các thành viên tựa hồ cảm nhận được thân thể không ngừng chán suất lực lượng cùng chung quanh cái kia ấm áp dày đặc hậu thuẫn cũng coi như khôi phục một chút lý trí mà thể nội không ngừng t u ầ n ra cường đại lực lượng để liên quân không hẹn mà cùng cùng kêu lên đại uống cái này tiếng vang đều nhịp xông phá chân trời cũng trong nháy mắt c á c h ra vừa mới diệp tiêu tạo thành hoảng sợ bảy tộc lần này phái tới đều là tinh nhuệ n cứ việc lúc trước có khoảnh khắc như thế bị sợ vỡ mật nhưng kịp phản ứng về sau sở hữu người lập tức thì cưỡng ép đệ xuống sợ h ã i trong lòng một lần nữa đứng n ữ n g thân kinh bách chiến bọn hắn rất rõ ràng giờ phút này muốn là loạn cái tiêu ninh đón bọn hắn chính là nghiêng về một bên đồ sát chỉ có chính diện ninh địch mới là cách làm chính xác sở văn nhân đem đây hết thệ thu hết vào mắt tức giận đôi mắt cuối cùng nhiều một vệ nhẹ nhõm nàng tất nhiên là không cho rằng liên quân có thể ngăn trở d a ảnh cái kia kinh khủng kỹ năng tổn thương ban đầu phương án của nàng là để tề thiên bọn người hợp tác nàng xuất thủ vây khốn dạ ảnh sau đó chờ đợi bảy tộc cao thủ vung xuống đến trước đó bọn hắn bảy tộc cao thủ đã sớm dẫn q u a điểm vung xuống đến đến l y nguyệt thành chỉ cần hai phút đồng hồ chỉ bất quá sở văn nhân không nghĩ tới d i ảnh chiến lược đại đại vượt qua mọi người ước định mà tề thiên mấy tên kia ngày bình thường nguyên một đám vanh vang đắc ý ai cũng không nhìn chúng kết quả lực so với nàng trong tưởng tượng phải yếu hơn một hai phần này lên kia xuống sở văn nhân tự nhiên cũng sẽ không thể chỉ nhìn bọn họ bây giờ nàng chỉ có thể dùng liên quân cánh mạng đi lấp trên thực tế lần này bảy tộc mỗi người ra ba nghìn tinh nguyện liên quân tổng cộng hai mươi mốt ngàn người gia ảnh rất mạnh nhưng sở văn nhân không cho rằng hai vạn người kéo không ngừng gia ảnh hai phút đồng hồ bọn hắn tám tộc liên quân cũng không phải những cái kia phổ thông không chính hiệu quân đội tám tộc tại vĩnh sinh thế giới kinh doanh đem gần trăm năm lấy được tài nguyên cùng bí bảo vô số kể trong này thì có không ít tăng lên đại bộ đội quân đoàn chiến lược đạo cụ vừa mới những cái kia trận pháp chính là tám tộc lúc trước theo một chỗ cấm kỵ chi đ i ệ phía hết gai da cực lớn vơ vét mà đến lần này bảy tộc để sở văn nhân mang đến ngược lại cũng coi là đối dạ ảnh coi trọng có những trận pháp này ra chỉ sở văn nhân ánh mắt nhiều hơn một phần tự tin thần thái chỉ cần đợi thêm cái hơn một phút đồng hồ dạ ảnh hẳn phải chết thế mà sở văn nhân trong mắt tự tin mới vừa vặn nhảy lên tới trên mặt qua trong giây lát liền theo cái kia đẩy trời h ỏ a cầu rơi xuống mà lần nữa biến mất không thấy thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh hãi tại trong tầm mắt của nàng g i ảnh họa cầu như vào chỗ không n g i không có chút nào cách trở xuyên qua từng tầng từng tầng p h o n g ngự tốc độ đúng là không có chút nào chậm lại trong c h ư ớ c mắt đầy trời hỏa cầu rơi vào liên quân bên trong từng đạo từng đạo nóng rực hỏa diễm không ngừng đưa ra tiết lửa mỗi một cái bị hỏa cầu đụng vào liên quân thành viên giống nhau lúc trước hơn hai ngàn người giống như trực tiếp nóng chạy s ở văn nhân mặt mũi tràn đầy khó có thể t i n từ trước đến nay không trước mặt người khác h ỉ n ộ nói vu sát nàng lần thứ nhất thất thố bật thốt lên kinh hô cái này làm sao có thể đáng tiếc không ai có thể trả lời nàng sự nghi ngờ này bởi vì tại thời khắc này tất cả liên quân thậm chí ngay cả nơi xa vây xem của chúng cũng bị cái này rung động một màn cho sợ ngây người đột nhiên chỉ huy quan cẩn thận sở văn nhân thân thể chấn động cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới tiếp theo một cái trước mắt nàng liền cảm nhận được một c ổ cực nóng đến khiến người ta hít thở không thông nhiệt độ từ đỉnh đầu đánh tới trong lòng hoảng hốt sở văn nhân đ ỗ n g nhiên phát động kỹ năng quả quyết hướng về sau rút lui một lần nữa đứng bưng sở văn nhân nhìn lấy nguyên bản chính mình chỗ đứng đã bị hỏa diễm triệt để bảo trùm nguyên bản đứng ở chung quanh nàng phụ trách bảo hộ náng thân vệ cũng đã mất tung ảnh giờ khác này sở văn nhân kinh hãi trong lòng có thể nghĩ nàng vị trí thế nhưng là vị trí trung quân đây cũng chính là mang ý nghĩa liên quân quân tiên phong đã toàn bộ bỏ mình kỳ thật căn bản không cần đoán bởi vì tại sở văn nhân cùng còn thừa liên quân ánh mắt chiếu tới chỗ đều là đã trở thành hòa hải nếu như không phải có người nhắc nhở tăng thêm sở văn nhân phản ứng c ự c nhanh giờ phút này nàng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi đừng nhìn vừa mới nàng bên này thanh thế to lớn thế ra không ít thủ đoạn thế mà gia ảnh chỉ dùng không đến năm giây thì triệt để đem đây hết thẻ hóa thành hư không giờ khác này còn thừa may mắn s ô n g sót liên vân nguyên một đám ha to mồm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dù bọn hắn đều là thân kinh bách c h i ế n thế hệ cũng nào nào bị cái này kinh khủng chẳng cảnh, cảnh dọa cho đến sắc mặt tái nhợt có chút thậm chí đã bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất như muốn dây rủa muốn đứng lên lại căn bản làm không được bọn hắn cũng là thường thấy cảnh tượng hoành t r ắ n g người nhưng như loại này mấy dây bên trong thì chết đi mấy ngàn người thậm chí cái sắc không hồn chẳng cảnh thực sự đại lớn kích thích thần kinh của bọn hắn vừa mới thật vất vả khôi phục dũng khí tại thời khắc này bị g a ảnh hỏa cầu lần nữa đốt cháy hầu như không còn giờ khắc này vô luận lại thế nào kiên cường người? trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu trốn sở văn nhân bén nhạy phát hiện thủ hạ liên quân ý nghĩ chỉ là nàng cũng không có mở miệng ngăn cản bởi vì nàng biết đã vô dụng giờ khắc này ánh mắt của nàng lần nữa ngầm đầu nhìn về phía nơi xa cái kia lau người ảnh không ngừng co vào đồng t ử chỉ để bán rẻ nàng giờ phút này nội tâm các loại phức tạp hỗn loạn suy nghĩ hiển nhiên nàng luôn cuống ra ảnh cái này kinh khủng thủ đoạn để cho nàng có chút thúc thủ vô sách đừng nói là trì hoãn đến bảy tộc cường giả bông xuống bọn hắn những người này có thể không có thể sống sót chính là một cái cực lớn năn đề sở văn nhân âm thầm n u ố t nước miếng một cái không kịp ngẫm nghĩ nữa kịch liệt cảm giác sợ hãi để cho nàng trước tiên lần nữa triệu hồi ra đại địa á long trong nháy mắt một tiếng to gió hung manh tiếng gào thét xuyên qua cả tòa ly n g u y thành nhìn lấy trên đỉnh đầu đen nhánh quái vật khổng lồ sở văn nhân sợ hãi của nội tâm cuối cùng thoáng bình phục một chút mà lần nữa nhìn đến cái này tràn ngập uy nghiêm đại địa á long nguyên bản hoảng sợ vô cùng các liên quân cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút an toàn nhưng cái này lao an toàn không đủ trèo chống bọn hắn tiếp tục lưu lại thế mà ngay tại đại địa á long xuất hiện thời điểm một vệ kim quan g tự diệp tiêu trong thân thể bắn ra tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình hấp dẫn ánh mắt ngay sau đó bọn hắn liền thấy được một vệ nhỏ gậy màu vàng kim thân ảnh xuất hiện tại dạ ảnh trên đỉnh đầu kim quan g tán đi lộ ra bên trong bộ dáng nơi xa vây xem ly n g u y ệ t thành c ắ t t r ư ớ c nghiệp dạ khi nhìn đến cái này lau màu vàng kim thân ảnh cũng là ảo hào kinh điệu cái cảm ta dựa vào ta không có hoa mắt ta ta nhìn thấy cái gì cái kia giống như cũng là một cái á long giống như thật là á long các ngươi nhìn bộ dáng kia ngược lại là cùng sở văn nhân đại địa á long giống nhau đến mấy phần t gia ảnh không phải pháp sư sao hắn làm sao cũng có thể t r i ệ u hoán á long ai biết được bất quá gia ảnh đầu này m à u vàng kim á long làm sao nhỏ như vậy chỉ cái này còn cần nghĩ ấu niên kỳ á long cùng cự long đều dài hơn hình dáng này rất nhiều sách cổ cùng lĩnh sinh thế giới trong di tích đều có ghi lại có điều cái này á long đến cùng là cái gì chủng loại giống như không có người ghi chắc qua ta cũng chưa từng thấy qua một đống người bản luận xôn xao thảo luận diệp tiêu đầu này á long chủng loại lúc này đột nhiên có người nghi ngờ nói không đúng mặc kệ là cái gì c h ủ loại gia ảnh lúc này đem cái này á long kêu lên tới làm cái gì chẳng lẽ lại hắn muốn dùng cái này màu vàng kim á long đi đối phó sở văn nhân đại địa á long t không thể nào hắn là pháp sư sở văn nhân là triệu h o à n sư dùng triệu h o á n vật quyết đấu đây không phải lấy chứng t r ọ i đ á sao nói đúng là húng chi sở văn nhân đại địa á long hình thể lớn như vậy gia ảnh màu vàng kim á long gầy yếu như vậy làm sao có thể là đối thủ cái này gia ảnh đến cùng đang suy nghĩ gì vừa mới hắn bày ra thực lực mạnh như vậy hoàn toàn không cần thiết vẽ vừa cho thêm chuyện g a a tại tất cả mọi người trong nhận thức biết long tộc thực lực cùng hình thể là thành có quan hệ trực tiếp cho nên tất cả mọi người đối ra ảnh thao tác cảm thấy mê hoặc không hiểu cái này một điểm tương tự thích hợp với sở văn nhân sở văn nhân nguyên bản nội tâm bao nhiêu dâng lên một cỗ cảm giác bất lực nhưng khi nhìn đến dạ ảnh vậy mà từ bỏ ưu thế của mình gọi ra một đầu màu vàng kim á long trong nháy mắt liền để cho nàng lần nữa thấy được hy vọng nàng đang lo như thế nào trì hoãn thời gian không nghĩ tới đối phương vậy mà tự đại đến tình trạng như thế trong mắt lóe qua một bệnh vui sướng giờ phút này nàng cũng không lo được chấn kinh dạ ảnh một cái pháp sư vậy mà cũng có một đầu á long làm triệu hoán vật việc này đ ộ i vàng truyền ngự cho đỉnh đầu đại địa á long ra hiệu hắn không nên quá nhanh đánh giết đầu k ê a ấu tiểu màu vàng kim á long đã cái kia dạ ảnh tự đại muốn cùng nàng triệu hoán vật đục vào sở văn nhân làm sao có thể làm cho đối phương thất vọng đây đại địa á long đạt được sở văn nhân ra hiệu nhất thời bất mãn phát ra rít lên một tiếng một đôi đỏ tươi đôi mắt nhìn thẳng phía trước cái kia nhỏ gậy màu vàng kim thân ảnh tại cự long vẫn lạc niên đại bên trong nó thân là á long chính là toàn bộ vĩnh sinh thế giới lớn nhất chủng tộc cao quý năm đó nếu như một đống nhân loại xông vào nó nghỉ lại sao huyệt thừa dịp hắn suy yếu lúc cưỡng ép đưa nó bắt đến nó lại làm sao có thể sẽ cam tâm tình nguyện làm con người triệu h á n vật cái k i a đối với cao quý nó tới nói thì là một loại xỉn đủ nhưng bởi vì khế ước trói buộc nó không cách nào phản kháng may ra sở văn nhân tại triệu h á n năng lực cái này một khối thiên phú cực cao sau cùng nó cũng là miễn m cưỡng tiếp nhận kết cục này nhưng bây giờ sở văn nhân lại muốn nó làm bộ cùng một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa đánh cho có đến có về đây quả thực là vô cùng nhục nhã đáng tiếc nó không cách nào vi phạm sở văn nhân mệnh lệnh cho nên chỉ có thể dùng gào thét tới phát tiết phẫn nộ trong lòng đồng thời nó nhìn về phía cái kia gầy yếu màu vàng kim thân ảnh ánh mắt tràn đầy vô tận dày đặc nó thể nhất định muốn dùng thủ đoạn tàn nhất, nhất đem g i à n vật đến chết nghĩ đến đại địa á long to lớn hai cánh triệt để triển khai t r ậ t hướng về cái kia màu vàng kim thân ảnh vào tới mà diệp tiêu bên này nhìn lấy đột nhiên ló đầu ra tiểu kim hơi nghi hoặc một chút thế nào nhìn thấy đồng tộc nhịn không được muốn đi ra chào hỏi thế mà hắn lời này đổi lấy chỉ có tiểu kim k i n h bỉ ánh mắt bất quá là một đầu ngoại ý muốn đạt được một giọt long huyết thản l à n t r ù n g cũng xứng x n g long diệp tiêu lấy mắt vậy ngươi đây là tiểu kim tựa hồ cùng diệp tiêu ở lâu vậy mà cũng học diệp tiêu neo lại mắt ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên chính hướng nó khiêu khích đại địa á long đừng hiểu lầm ta chỉ là dự định tự tay giải quyết long tộc lưu lại một k i a vết bẩn mà thôi a do điệu này nhìn đem ngươi có thể diệp tiêu nhìn lấy tiểu kim bộ dáng này cảm thấy b u ồ n c ư ờ i ngươi vẫn là ấu niên kỳ cũng đừng khoác lác nói trước một hồi bị đánh đến khóc nhẹ cậu ta xuất thủ vậy coi như mất thể diện tiểu kim không để ý diệp tiêu đậu đen rau muống hai cánh khẽ rung lên đối với vọn tới đại địa Á long cũng xung tới diệp tiêu thấy thế cũng không có phản ứng tiểu kim thực lực hắn tự nhiên là rõ ràng cũng biết ra hỏa này tiết mệnh lấy sẽ không làm loạn dứt khoát tùy ý nó đi dày vỏ còn hắn thì dành thời gian mắt nhìn chính mình mặt b ả n g cái này xem xét lần nữa để diệp tiêu mặt mày hớn hở lên khá lắm không đến năm giây hắn đẳng cấp trực tiếp tiêu t h ă n g đến cấp một trăm năm mươi b ố cái này cuối cùng v ư ợ t qua trước đó rời đi ly nguyện thành cấp bậc mà theo hắn đẳng cấp t h n g bọn tại u minh long nha già chỉ xuống hắn lực lượng trực tiếp tiêu t h ă n g đến năm trăm chín mươi tám nghìn tám trăm hai mươi hai khoảng cách lực chi lĩnh vực đạt tới lục giai chỉ kém một chút mà điểm ấy trên lệch khả năng qua cái mấy giây thì có diệp tiêu rất là tự tin cười cười đồng thời ngoại trừ lực lượng thuộc tính bên ngoài thể chất của hắn đạt đến mười bảy vạn nhiều nhanh nhẹn cùng trí lực cũng đều thành công đột phá hai mươi vạn điểm tứ duy tổng thuộc tính đạt đến kinh khủng một trăm hai mươi mốt vạn điểm nhiều mà diệp tiêu trước mắt bất quá một trăm năm mươi b ố cấp mà thôi như thế khoa trương thuộc tính thì liền sớm có dự đoán diệp tiêu chính mình cũng không nhịn được hưng vấn lên cái này thuộc tính bình thường tới nói liền xem như cựu c h u y ể n chức nghiệp giả cũng muốn nhìn theo bóng lưng cương đại lực lượng để diệp tiêu thể s á t tinh thần vui vẻ mà đúng lúc này bầu trời truyền đến một tiếng tức giận tiếng giống diệp tiêu nghe xong liền biết đó là độc thuộc về cự long n ộ hống mà có thể phát ra một tiếng n à y âm cũng chỉ có sùng vật của hắn tiểu kim ánh mắt theo thanh â m tìm kiếm diệp tiêu chỉ tới kịp nhìn đến một vệ long tức lướt qua cái tiêu kẹp lấy vô biên lệ khí đại địa h long còn chưa kịp phản ứng liền bị long tức triệt để thối vệ ngay sau đó một đạo hoảng sợ độ hống theo long tức bên trong văn vọng dưới lòng đất sở hữu người tại thời khắc này toàn bộ ngơ ngẩn chương hai trăm hai mươi bảy sở văn nhân chân kinh triệt để luyện n g ụ c chương hai trăm hai mươi bảy sở văn nhân chân kinh triệt để luyện n g ụ c không phải mắt của ta hoa đi ta nhìn thấy cái gì cái kêu màu vàng kim á long rõ ràng là ấu niên kỳ vậy mà một cái thổ tức thì cho đại địa á long đánh cho tìm không ra bắc các ngươi nhìn đại địa á long biểu lộ nó giống như rất sợ hãi dáng vẻ tất cả mọi người đối phát sinh trước mắt một màn sinh ra hoài nghi cảnh tượng như vậy đã triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết đương nhiên đây hết thể đối với diệp tiêu tới nói cũng không có cái gì tốt kinh ngạc đại địa á long loại vật này hắn là biết đến tuy nhiên ngoại hình cực giống cự long nhưng lại cũng không phải thật sự là cự long mà tiểu kim không chỉ là là cự long hơn nữa còn là cự long nhất tộc bên trong cường đại nhất hoàng kim cự long cứ kéo dài tình huống như thế cho dù chỉ là ở vào ấu nhĩ kỳ nhưng đối phó với một cái còn không có tránh thức tiến vào thành thục kỳ đại địa á long không hãy cùng ba ba đánh nhi tử giống như tự nhiên không có gì tốt kinh ngạc thậm chí tại diệp tiêu xem ra chỉ cần tiểu kim n g u y ệ n ý hoàn toàn có thể miễu sát đại địa á long nhưng tiểu gia hỏa này có vẻ như giờ phút này có chút s i n khí cũng không định một hơi giải quyết đối phương ngoại trừ thần sắc thản nhiên diệp tiêu bên ngoài người ở chỗ này bên trong còn có một người biểu lộ cùng những người khác một trời một v ự c lúc này sở văn nhân nhìn lấy lâm vào thống khổ đại địa á long hơi s ư n g sở thần sắc không nói ra được cổ quái muốn nói đối đại địa á long hiểu rõ trên đời này hẳn là không người so với nàng càng rõ ràng gia hỏa này từ trước đến nay thế nhưng là cao ngạo cực kỳ thậm chí tiền kỳ thời điểm đối nàng cái chủ nhân này đều là lời nói lạnh ạ t một chút mặt mũi cũng không cho còn là do ở mấy năm này sở văn nhân kiên nhẫn bồi dưỡng mới miễn cưỡng để đại địa á long tiếp nhận nàng nhưng tiếp nhận về tiếp nhận cái này đại địa á long từ trước đến nay xem thường nhân loại vừa mới để nó phối hợp với diễn xuất sở văn nhân kỳ thật cũng là vận dụng khế ước phát tác cưỡng chế bức bách đối phương thực hiện cứ như vậy tất nhiên sẽ để đại địa á long cảm thấy bất mãn vừa mới cái kia tức giận gào rú chính là chứng minh tốt nhất sở văn nhân đối với cái này cũng là tâm lý không chắc thế mà để nó không nghĩ tới chính là cái này đại địa á long vậy mà thật diễn đi lên chỉ là cái này diễn không khỏi cũng quá mức sốc nội chút người tốt xấu là lập tức tiến vào thành t h ụ kỳ á long đối phó một chỉ không biết từ đâu xuất hiện đồng loại ấu n i ê n kỳ kết quả bị đối phương một chiêu chế phục cái này ai mà tin a bất quá sở văn nhân cũng không nghĩ tới cái này đại địa á long diễn kỹ tốt như vậy trên mặt cái kia vẻ mặt thống khổ thì cũng thật giống như nhìn đến cái này sở văn nhân có chút dở khóc dở cười trong lòng đang nghĩ đến muốn hay không truyền ngôn cho đại địa á long để nó khiêm tốn một chút cẩn thận lộ tẩy lúc này khoảng cách bậy tộc cường giả đến nước chừng không tới một phút cũng đừng thất bại trong g ă n t ấ p nhưng vào lúc này sở văn nhân sắc mặt đột biến nàng đột nhiên phát hiện đại địa á long hp chính lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng hạ xuống l ấ y nàng chưa kịp triệt để kịp phản ứng đại địa á long lần nữa phát ra thống khổ không chịu nổi tiếng kêu rên ngay sau đó sở văn nhân đột nhiên phát ra một tiếng mất lý chi tiếng thét chói t a i không tại trong tầm mắt của nàng đại địa á long cái kia thân thể cao lớn trong chớp mắt liền bị cái kia không biết năng lượng triệt để cho b ù i sở văn nhân như bị điên muốn đem đại địa á long triệu hoán trở về thế mà tin tức mặt bảng bên trong lại là điên cuồng nhảy ra vô hiệu chữ nhắc nhở sở văn nhân đôi mắt đẹp trừng lớn đã không có lúc trước như vậy cao lạnh tư thái có chỉ có khủng hoảng vô tận nàng tối cường tệ vào đại địa á long biến mất sở văn nhân không thể tin được đây hết thể đều là thật chỉ cảm thấy là mình xuất hiện ảo giác rõ ràng đối phương triệu hoán thú còn yếu đối như vậy chính mình đại địa á long như thế cường đại làm sao lại thua đột nhiên sở văn nhân nghĩ tới điều gì tuyệt mỹ dung nhan biến đến vô cùng dữ tợn không sai là nàng sơ xuất là nàng để đại địa á long l à m bộ cùng đối phương chiến đấu để mà chỉ hoán thời gian cái này mới đưa đến bị dạ ảnh triệu hoán vật bắt đến sơ hở đúng nhất định là như vậy sở văn nhân cố chấp nghĩ đến dưới cái nhìn của nàng gia ả n h có lẽ rất mạnh nhưng hắn dù sao cũng là pháp sư luận triệu hoán nàng tại sơ cấp khu vực xưng thứ hai không ai dám xưng đệ nhất nghĩ đến đến tận đây sở văn nhân lần nữa huy động hai tay một cái chừng nàng hai người cao manh thú xuất hiện lần nữa thế mà không đợi cái kêu manh thú triệt để đứng n g n g đối diện tiểu kim một đạo long tức nô đến chậm nhẹ nhàng phì mũi ra một hơi chậm dại hướng diệp t i ể u bày trở về sở văn nhân vẫn chưa hoàn toàn để xuống hai tay định giữa không trung nàng nhìn thấy cái gì chính mình triệu hoán thú lần nữa bị xuống đất an tỏi rồi cái này giờ này khắc này nàng triệt để mộng mà giống như nàng mơ hồ còn có chung quanh gần bạn liên quân cùng sớm đã trốn ở liên quân phía sau tề thiên bọn người cho dù thường thấy cảnh tượng hoành tráng thời khắc này tề thiên cùng hàn hiện bọn người đồng dạng là trận to trong mắt đầy mắt thật không thể tin đây chính là đã từng đem bọn hắn cả đám t r ờ n g ư ợ c đến chết đi sống lại đại địa á long a một chiêu thì bị xuống đất ă n tỏi rồi nếu như là bị dạ ảnh đánh chết còn chưa tính có thể dạ ảnh tùy tiện triệu hắn đi ra một đầu còn nhỏ á long đều có thể làm đến mức này cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết trong lúc nhất thời tề thiên bọn người không khỏi sợ hãi cái này dạ ảnh thật là đáng sợ đến lúc này bọn hắn đã không còn lúc trước phép lối gia ảnh liên tiếp ba lần xuất thủ đã triệt để đem bọn này tâm cao khí ngạo b ả y tộc thiên tiêu hung hăng c h ấ n n h i ế p đến mức đám người vây xem thì càng là triệt để nói không ra lời vô số người tất cả đều há to mồm khó có thể tin nhìn lấy trước mắt chiến trường cũng đúng lúc này theo tiểu kim giải quyết xong hai cái triệu hoàn vật diệp tiêu cũng không có nhàn rỗi hai tay vừa nhấc quen thuộc h ỏ a cầu xuất hiện lần nữa giờ k h ắ c này còn thừa liên quân đều là đồng tử kịch liệt co vào cũng không biết là ai n h ẹ n n g hô lớn một tiếng chạy mắt trần có thể thấy gần đây v ạ n liên quân triệt để đã mất đi không chế toàn bộ như ong vỡ tổ hướng ly nguyện thành bên ngoài chạy tới diệp tiêu nhìn lấy một màn trong mắt nổi lên một vệ lạnh leo qua mang tới còn muốn chạy vô số hỏa cầu chiếu n g h i ê n xuống cùng một thời gian thư không v i ễ n ảnh khởi động diệp tiêu thân ảnh tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp biến mất nhưng rất nhanh thì có mắt nhọn người phát hiện diệp tiêu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại liên quân chính phía sau vừa vặn cùng trước một bước thoát đi tề thiên gặp phải vừa vặn t h thiên nhìn đến đột nhiên xuất hiện diệp tiêu sắc mặt đã biến hắn muốn đi vòng qua nhưng diệp tiêu như thế nào để hắn đ ạ t được đối với phía sau vung ra một mảnh hỏa d i ễ m t o à n phòng cộng thêm mấy cái đạo hỏa cầu thuật trực tiếp che mất không kịp ngừng bước liên quân thuận đường cũng đem đường lùi phá hỏng ngay sau đó diệp tiêu thân hình k h ẽ i đậu đổi kịp liệu mạng chạy trốn tề thiên gia ảnh ta là tề gia tề thiên chỉ cần ngươi không giết ta ta nguyện ý Phúc đẩy, Thiên lời còn chưa nói hết, đột nhiên hai ngươi tính, còn con bẩy, Tề đột lời nói ngươi lổi ra lộ trong tay cái kia thanh ám kim đại kiếm lập tức rơi xuống diệp tiêu mắt nhìn cái kia đ ạ i kiếm thuận tay tiếp nhận để vào ba lô đón lấy ánh mắt của hắn hướng về liên quân q u é t tới các loại kỹ năng tự trong lòng bàn tay của hắn bán ra trong chốc lát toàn bộ chiến trường bị vô số kỹ năng bao phủ mà diệp tiêu thân ảnh thì tại bên trong chiến trường xuyên tới xuyên lui một giây về sau hàn hiển não động bị diệp tiêu trực tiếp b ạ n chết hai giây về sau triệu gia lần này phái tới thiên kiêu triệu kiện thân thể thành đất khô cằn ba giây về sau ngụy ra thiên kiêu cái sắc không ồn không đến năm giây diệp tiêu gọn gàng liền c h ả m bốn vị đã từng liên minh thanh niên hội nghị định cao mười vị trí đầu tuyển thủ nếu như lại thêm ngay từ đầu y ế n đan cũng là năm cái mà trong lúc này những cái k i a như là con rổi không đầu đồng dạng bốn phía tán loạn liên quân bộ đội cũng làm ắ t trần có thể thấy giảm bớt trong lúc nhất thời toàn bộ thành chủ phụ bên ngoài triệt để thành kinh khủng cố i xay thịt tám n g h n người bảy n g h n người sáu n g h n người mấy giây sau đó nguyên bản khí thế như hồng hai vạn liên quân mười không còn một mà diệp tiêu đẳng cấp cũng trong lúc này lấy cực kỳ khoa trương tốc độ không ngừng kéo lên mặt bảng phía trên tin tức càng lạ như là soát bình phong một dạng điên cuồng tung bay đinh chúc mừng ngươi lên tới cấp 158. đinh chúc mừng ngươi lên tới cấp 159. đinh chúc mừng ngươi lên tới 169 c ấ p đinh chúc mừng ngươi lên tới 179 c ấ p đinh chúc mừng ngươi lên tới 180 cấp không đến mấy hơi thở công phu diệp tiêu phát hiện hắn đã đạt đến đẳng cấp hạn mức cao nhất thứ duy thuộc tính càng là bạo tăng 16 vạn điểm nhiều tại cái này to lớn thuộc tính điểm trèo c h ố n g phía dưới diệp tiêu sinh mệnh giá trị cũng rốt c u c đột phá mọi thức nguyên bản diệp tiêu đối với cái này cũng không có quá nhiều ý nghĩ có thể khiến hắn bạn lần không ngờ chính là tại sinh mệnh giá trị đột phá một ước về sau vậy mà ngoài ý muốn thu được ngoài định mức hiệu quả đinh người lớn nhất đại sinh mệnh giá trị thành công đạt tới một ước đột phá cực hạn thu hoạch được ngoài định mức giảm mất năm mươi nhận t h ư ơ n g tổn hiệu quả cái này hiệu quả ngoài ý muốn ngược lại là cho diệp tiêu một cái cực lớn k i n h hỉ người lai、like, lớn nhất đại sinh mệnh giá trị đột phá một ước về sau lại còn có thể ngoài định mức kích hoạt hiệu quả trước kia trên người hắn tiếp nhận bởi vì hắc linh chi lực n g u y ê đạt tới hai trăm về sau bởi vì giác tỉnh sinh mệnh lĩnh vực về sau giảm bớt năm mươi hiện tại lại ngoài định mức giảm bớt năm mươi nói cách khác hoàn toàn triệt tiêu hắc linh chi lực phụ diện hiệu quả đồng thời đến một trăm tám mươi cấp diệp tiêu thể chất cũng đạt tới một nghìn chín trăm sáu mươi chín bốn mươi tám điểm khoảng cách nhị giai chỉ kém ba nghìn đến điểm đến lúc đó hắn tiếp nhận đem lại biến thành chín mươi nếu như thể chất có thể đạt tới giống lực lượng một dạng độ cao đến lúc đó hắn sẽ thành triệt để vô địch trạng thái vừa nghĩ tới đó diệp tiêu trong lòng nhịn không được một trận quấy đậu may ra hắn còn chưa quên chính mình còn chỗ trên chiến trường tuy nhiên đẳng cấp đã đạt tới hạn mức cao nhất có thể những người còn lại diệp tiêu cũng không định buông tha các loại kỹ năng không có khe hở dính liền còn thừa không đến hai nghìn liền vân trong n g á y mắt bao phủ mà diệp tiêu giờ phút này cũng xuất hiện ở một người thanh niên trước mặt tần viễn nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện diệp tiêu một trái tim không tự chủ hơi núp n í c h một chút hắn thực lực so với tề tiên bọn người còn k h ô n g bằng biết một khi bị dạ ảnh để mắt tới căn bản không có bất cứ cơ hội nào nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ thậm chí sớm tại ngay từ đầu hắn liền mang theo tần ra mệnh lệ tới cho nên hắn cũng không phải là rất lo lắng bởi vì hắng tần gia nói lên điều kiện nhất định sẽ làm cho trước mắt gái này dạ ảnh tâm động cho nên hắn sát s u ấ t lớn là không chết được muốn đến nơi này tần viễn miễn cưỡng kềm chế điên cuồng loạn động trái tim để chính mình nhìn qua lộ ra một chút chấn định một chút lúc này mới nhanh chóng mở miệng dạ ảnh xin chờ một chút ta là tần gia tần viễn lần này đến đây cũng không phải là vì đối phó người mà là ta tần gia thành mời ngươi cùng một chỗ hợp tác hợp tác diệp tiêu nhìn lấy tần viễn cái sau thì là bận bịu gật đầu không ngừng không tệ hợp tác ta tần gia bây giờ là bắt đại gia tộc bên trong thực lực tối cường nhất tộc tộc trưởng rất sớm đã nhìn t r ú n g tiềm lực của ngươi cho nên lần này cố ý để cho ta tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác diệp tiêu mỉm cười ngươi tần gia dự định hợp tác thế nào tần viễn nghe vậy đôi mắt lộ ra nồng đầm vui mừng chỉ cần diệp tiêu nguyện ý hợp tác vậy hắn thì không cần chết muốn đến nơi này tần viễn b ộ i và nói là như vậy tộc trưởng hy vọng ngươi gia nhập tần gia cho địa vị của ngươi đem giống như là trong tộc trưởng lão đồng thời đột nhiên tần viễn thanh em im bặt mà dừng nhìn lấy diệp tiêu ánh mắt lộ ra một vệ mê mang thế mà diệp tiêu chỉ là không mặn không nhạt liên q u a lập tức quốc gia u minh long nhà nhẹ nhàng lao lên bên trên vết máu hay người hướng về một phương hướng khác gấp chạy mà đi tại diệp tiêu rời đi về sau tần viễn định trụ thân thể rốt cuộc đ ộ n g chỉ thấy đầu của hắn chậm rãi hướng trên mặt đất rơi xuống một cột máu phóng lên tận trời người lai、like, vừa mới diệp tiêu một đao chém đứt đầu của hắn chỉ là do ở tốc độ quá nhanh nhanh đến tần viễn bản thân đều không có cảm giác nào mà trí tử hắn đều không nghĩ rõ ràng cái này dạ ảnh không phải đối tần ra hợp tác biểu hiện ra một bộ cảm thấy rất hứng thú d á n ẻ làm sao điều kiện khác đều còn chưa nói xong đối phương thì xuất thủ đáng tiếc đáp án này hắn đã định trước không cách nào biết được mà trên thực tế diệp tiêu đối với cùng tần gia hợp tác vốn là cũng không có nhiều hứng thú mà đang nghe tần viễn vừa mở miệng cũng là để hắn gia nhập tần gia chỉ là cái này một điểm diệp tiêu thì không thể nào đáp ứng cho nên hắn cũng, cũng không cần phải tiếp tục nghe phía sau hắn rất bận đ ộ t lúc này theo một đạo lại một đạo kỹ năng đem tất cả đạo t ẩ u liên quân xóa đi diệp tiêu sau cùng rốt cục đi tới sở văn nhân trước mặt không thể không nói nữ nhân này vẫn tương đương n g o a n c ư ờ n g tại hắn kỹ năng biển oành tạp phía dưới vậy mà mấy lần hiện tượng h o à n sinh may mắn trốn qua một tiếc tuy nhiên trong thời gian này trên người nàng bảo mệnh c h â u cũng bị phát động nhưng trung quy là sống tiếp được sở văn nhân nhìn lên trước mặt tấm kia so với nàng còn muốn khuôn mặt trẻ tuổi trong đôi mắt hoảng sợ càng phát ra nồng đậm nàng có ngàn vạ nghi n hoặc quanh quẩn trong lòng nhưng đến cuối cùng nàng chỉ là hỏi một câu vì cái gì vì cái gì n g ư ơ i cái kia h ấu niên kỳ á long có thể miễu sát ta đại địa á long đang chuẩn bị động thủ diệt tiêu nghe được sở văn nhân vấn đề đầu tiên là s ư ớ c sở chật nhịn không được nhẹ cười r ộ i lên ai nói với người ta tiểu kim là á long rồi sở văn nhân một mặt mờ mịt cái kia không phải vậy nó là diệp tiêu nhét miệng cười một tiếng hiếm thấy lòng từ bi giải hoặc nói tự nhiên là chân chính long tộc long long tộc sở văn nhân thân thể run lên hai con ngươi biến đến thất thần không làm sao có thể trên đời này làm sao còn sẽ có sống cự long không đúng không thể nào là thật ngươi g ạ ta t ngươi g ạ ta t diệp tiêu nhìn l ấ y có chút điên cùng sở văn nhân lắc đầu lập tức đưa tay liền muốn đem mặt sát nhưng mà đúng vào lúc này nơi xa đột nhiên nhanh chóng lướt đến mấy đạo vô cùng khí tức mạnh mẽ tại cái này mấy đạo khí tức xuất hiện trong nháy mắt một đạo nổi giận tiếng hét thất thanh vượt lên trước chuyển tới gia ảnh n g ư ơ i dám đả thương ta sở ra thiên tiêu ta sở thiên bá sẽ để cho ngươi hối hận sống ở cái thế giới này nghe nói như vậy d i ệ p tiêu đôi mắt lấp lóe hai lần t r ậ t khé p cười một tiếng lộ ra hàm răng t r ắ n g đoãn ngay tại vây xem đám người coi là d i ệ p tiêu dừng lại đ ộ n g tắt lúc một đạo ưu ám lãnh mang xẹt qua tiếp theo một cái trước mắt sở văn nhân cái kia tuyệt sắc giống như quần mặt phóng lên tật trời tới đồng thời lúc trước c m thanh kia trong nháy mắt biến đến vô cùng bạo lệ không người cái kia chương hai trăm hai mươi tám mười bốn vị cựu chuyển cường giả đều tới ngươi h ố i h ậ n không chương hai trăm hai mươi tám mười bốn vị cựu chuyển cường giả đều tới ngươi h ố i h ậ n không đương theo sở văn nhân không đầu thân thể bành chậm rãi ngã xuống xa xa mấy đạo bóng người cũng là nhanh chóng chạy tới người cầm đầu ảnh thậm chí trực tiếp thoát ly những người khác lấy không có gì sánh kịp tốc độ phóng tới diệt tiêu nhận lấy cái chết một đạo làm cho người sợ hãi hỏa long phóng lên tận trời trong nháy mắt đánh phía diệt tiêu trong đám người vây xem đột nhiên có người cao giọng kinh hô hỏa long quần n quả nhiên là sở gia vị t i a c ử u truyền bạo viêm hỏa pháp sở thiên bá thanh âm vừa ra toàn trường rung động sở hữu người trong đầu còn xuất lại một cái ý niệm trong đầu bắt đại gia tộc c ử u truyền cường giả vung xuống trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở cái kia bay múa hỏa long phía trên lúc này hỏa long tản ra khủng bố huy á c khiến đến vô số người dân g lên một cô âm thầm sợ hãi đây chính là c ử u truyền cường giả sao bọn hắn tại vòng ngoài không có trực diện hỏa long này đều có thể cảm thụ áp lực lớn lao cái này lực lượng không thể địch cùng lúc đó thành chủ phủ bên trong tại c h u n g h ĩ a chỉ huy dưới chu ra người đã đem mấy cái lọt lưới tiểu tạp ngư dọn dẹp sạch sẽ về sau lại nhìn thấy diệp tiêu đ ạ i triển tần h uy đối mặt hai vạn bảy tộc liền quân như là chém dưa thái rau như vậy nhẹ nhõm trên mặt của mỗi người đều là lộ ra hưng ơ phấn cùng kích động c h i sắc lúc trước đối c h u n g h ĩ a không ngừng chỉ trích chu ngạo cùng chu minh b ọ n người tâm tình cũng bao nhiêu b ơ g lòng xuống nhìn về phía c h u n g h ĩ a ánh mắt một lần nữa tràn ngập lòng tin thế mà cỗ này lòng tin còn không có tiếp tục bao lâu theo sở thiên bá một chiêu lửa lòng phi vũ lần nữa hạ thấp băng điểm so với những người khác chu ngạo cùng chu minh bọn hắn những trưởng lão này đối với kỹ năng này tự nhiên là càng thêm quen thuộc s ở thiên bá i ệ u truyền hỏa pháp thiên p h u sss cấp hỏa d i ễ m vô song hỏa hệ kỹ năng tổn thương tăng lên ba trăm tự mang năm m ư i hỏa hệ xuyên thấu cũng là đương đại đỉnh tiêm t r ư ớ c ba pháp sư cường giả chu ngạo bọn người ở tại nhìn đến cái này hỏa long bay m u ố i trong nháy mắt toàn bộ đội s á t mặt bắt đại gia tộc thậm chí ngay cả s ở thiên bá đều phải đến rồi cái này còn thật để mắt bọn hắn chu ra a không không đúng chu n ạ o bọn người kịp phản ứng ánh mắt di chuyển tức thời đến diệm tiêu trên thân bác đại gia tộc không phải để mắt bọn hắn chu ra mà chính là đối giả ảnh coi trọng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn một cái tân nhân vậy mà kinh động đến đỉnh tiêm cựu chuyển cường giả là thật khiến người ta cảm thấy rung động thế mà bọn hắn cũng không rõ ràng cái này rung động chỉ là bắt đầu tại lửa long phi vũ xuất hiện trước tiên diệp tiêu ánh mắt đã khóa chặt sau người sở thiên bá đối với sở thiên bá diệp tiêu tự nhiên là lần đầu tiên gặp nhưng trước đó trong trường học tự nhiên cũng nghe qua không ít liên quan tới vị này chuyển kỳ họa pháp sự tích không nghĩ tới nhanh như vậy thì đục p h nếu như thả lúc trước đối mặt sở thiên bá dạng này truyền kỳ cựu truyền cường giả diệp tiêu hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cố kỵ thậm chí sẽ mang lên một chút áp lực chớ nói chi là tại sở thiên bá sau lưng còn có mấy đạo chạy tới thân ảnh căn bản không cần đoán diệp tiêu cũng hiểu biết những cái kia nhất định là bát đại gia tộc cựu truyền cường giả cựu truyền cường giả buông xuống cái kia duy trì giải l y thạch đều theo phút đồng hồ tiêu hao dựa theo chiến lược m ạ n h yếu một viên duy trì giải l y thạch ngắn lại chỉ có thể trèo trống ba bốn mươi giây lâu là cũng bất quá sáu bảy mươi giây cái nhìn này đi qua tối thiểu có mười mấy người như thế tính toán Những thứ này, đây cũng là vì sao bát đại gia tộc cũng không có ngay từ đầu thì khiến cái này cựu chuyển cường giả trực tiếp ra mặt ngược lại để sở văn nhân tại phát hiện dạ ảnh trước tiên thông báo tiếp bọn hắn buông xuống nguyên nhân bất quá không thể không nói bát đại gia tộc thật đúng là bỏ được dốc hết bốn liếng a diệp tiêu trong lòng cảm thái như thế cũng tốt v ô i vặn để hắn nhìn xem trong truyền thuyết cửu chuyển cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu đôi mắt h í p lại cước bộ cũng không tính di động một chút cứ như vậy nhìn lấy mấy đầu hỏa long mang theo y mắng gào thét hướng hắn đánh tới mọi người nhìn thấy diệp tiêu s ữ n g sở tại nguyên chỗ đều là trong lòng trận lạnh sở hữu người trong đầu không hẹn mà cùng toát ra đồng dạng suy nghĩ cái này dạ ảnh sợ là bị cửu chuyển cường giả triệt để c h ấ n nhiếp không dám nhúc nhích mảy may quả nhiên sau một khắc sở thiên bá hỏa long không chút huyền n i ệ m đánh vào diệp tiêu trên thân đầy trời hỏa diễm phóng lên tận trời cuốn lên không khí hình thành một đạo hai mươi m m to hỏa long quyển cái tia nóng r ự c hỏa d i ễ m tan ra bốn phía liền xa xa quần chúng vây xem cũng là nhịn không được lui về sau vài chục bước mới thoáng nhẹ nhàng thở ra hỏa long quyển vị ý phá hủy lấy hết thảy đã nhìn không thấy dạ ảnh cái bóng thanh chủ phủ phía trên chu nghĩa bọn người nhìn trước mắt tình cảnh này đều là trợn mắt tròn xoe nội tâm vừa mới dâng lên hy vọng đảo mắt liền trực tiếp sụp đổ sở hữu người trong lòng đều toát ra một cái ý niệm trong đầu chu ra xong chu linh càng là là thất thanh lên không sẽ không tại sao có thể như vậy đáng tiếc lúc này không người nào để ý nàng so với những người khác chấn kinh cùng tuyệt vọng tại chỗ bên trong chỉ có chu nghĩa mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm cái này hỏa long q u y ề n cựu truyền cường giả s á c thực rất mạnh mạnh đến vừa ra trận liền để hắn có loại tuyệt vọng cảm giác bất lực nhưng chu nghĩa vẫn tin tưởng dạ ảnh tin tưởng dạ ảnh cũng không phải loại k i a l ô mãng không náo người coi như dạ ảnh không phải cựu truyền cường giả đối thủ nhưng thông qua lúc trước triển hiện ra chiến lực cũng tuyệt không nên cái tia liền một chiều cũng đỡ không nổi ừ vậy mà cứ thế mà chết đi thật đúng là tiện nghi hắn sở thiên bá lúc này đứng cách diệp tiêu không đến một trăm em mở vị trí ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm hỏa long quyển rất nhanh sau lưng mấy đạo bóng người cũng lần lượt m à t ớ i đứng ở sở thiên bá bên cạnh trong đó một vị hình thể trung niên nam tử khôi nô trong tay đồng dạng nắm lấy một thanh cự hình đại kiếm hắn đầu tiên là mắt nhìn phía trước hỏa long quyển lập tức lại quét xuống chung quanh ánh mắt nhất thời biến đến ấm lãnh không nghĩ tới hai bạn người đều đã chết h ừ ta đã sớm nói sớm một chút tới các ngươi nhất định phải tiết mất điểm này duy trì giải lý thạch hiện tại ngược lại tốt hai vạn liên quân toàn quân bị diệt coi như xong tộc ta bên trong hàn hiện vậy mà cũng đã chết cái này các ngươi hài lòng nói chuyện chính là một tên nhìn lấy có chút không người mặt đỏ l ã o đầu giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy âm lệ mà thấp giọng cả giận nói thế mà hắn vừa nói xong bên cạnh một người khác thì là không khách khí chút nào mở miệng hàn bình sơn chết cũng không chỉ ngươi hàn gia hàn hiển tại chỗ bảy tộc tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không gặp người nào còn sống mặt đỏ l ã o đầu hàn bình sơn nghe vậy giận dữ triệu t r ư lâm ngươi thiếu tờ mở tại cái kia nói ngồi t r ô n trọng ngươi triệu ra người tới là thứ đồ gì trong lòng ngươi không có đếm sao hôm nay nếu như tử chính là ngươi triệu gia triệu hạo ta nhìn ngươi còn có thể hay không thong dong như vậy bình tĩnh nguyên lai triệu gia lần này đến đây chính là trước tiên lúc trước vì ngăn cản diệt tiêu đã b u ô n g xuống qua một lần triệu gia tam trường lão cũng là long nguyên quân đoàn thực tế người phụ trách bất quá có một chút khác biệt chính là trước đây triệu trường lâm bất quá chỉ có b á t chuyển thế mà lần này lại đã đạt đến cựu chuyển đương nhiên bởi vì vừa mới tấn thăng quan hệ triệu trường lâm thực lực so với bên cạnh cái khác lâu năm cựu chuyển cừng giả còn hơi kém mấy phần những người khác tự nhiên không sao cả đem triệu trường lâm để vào mắt cho nên vừa mới hản ra hàn bình sơn nói chuyện tự nhiên không có gì tốt k h á c h khí mà gặp hai người ở mỹ lên sau cùng đến một tên khí chất lộ ra mấy phần nho nhã trung niên nam tử không khỏi lên tiếng quát bảo ngưng lại lên tốt sự t ì n h đã phát sinh có cái gì tốt n h a u nao ngưng t ạ m nho nhã trung niên nam tử chậm rãi mở miệng kế hoạch này vốn chính là chúng ta b ả y tộc nhất trí thương nghị kết quả dù sao duy trì giải ly thạch số lượng không nhiều bạn nhất chúng ta sớm đi tới tin tức để lộ để ra ảnh có phòng bị đến lúc đó không phải lãng phí một cách vô ích thế nhưng là hàn bình sơn còn muốn tranh luận vài câu nhưng nho nhã trung niên nam tử lại là sớm ngắt lời nói tuy nhiên liên quân thương vong hầu như không còn chúng ta các tộc cũng tổn thất nhân tài ưu tú nhưng trái lại suy nghĩ một chút kỳ thật hết thệ cũng đều là đằng giá tần h ạ c minh ngươi có ý tứ gì xuất thủ trước nhất sở thiên bá bất mãn quay đầu căm t ứ c nhìn nho nhã nam tử vừa mới hắn nhưng là nhìn tận mắt sở văn nhân t ử ở trước mặt mình mà thân là cựu chuyển cường giả hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bất lực ngăn cản sở văn nhân thế nhưng là hắn cháu gái ruột đồng thời cũng là sở gia trọng điểm bồi dưỡng tiết tiêu tương lai có thể chỉ huy s ở ra tiến thêm huy hoàng người thừa kế giờ này khắc này hắn nội tâm phẫn nộ có thể nghĩ cho dù nhìn đến dạ ảnh bị hắn một chiêu phong s á t nhưng trong lòng tức giận nhưng như cũ khó có thể tan hết sau đó đang nghe tần hạc minh lời này về sau lúc này giận không nhịn nổi chỉ bất quá đối mặt mấy người trợn mắt nhìn tần hạc minh không có chút nào nửa điểm tâm tình thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm cái này dạ ảnh tiến bộ đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta chúng ta theo tiếp vào tin tức đến chạy tới nơi này trước sau thực tế liền hai phút đồng hồ đều không có vượt qua thế mà cũng là trong thời gian ngắn như vậy cái kia dạ ảnh vậy mà giết sạch hai ba người trong đó còn có sở văn nhân cùng t ề thiên bọn hắn năng lực của bọn hắn các ngươi mỗi người đều rõ ràng dạ ảnh có thể dây giết bọn hắn hắn thực lực không cần nói cũng biết nếu như chúng ta s ớ m đến cái kia dạ ảnh bạn nhất không dám lộ diện một khi duy trì giải ly thạch tiêu hao sạch sẽ chúng ta trong ngắn hạn sợ là khó có thể bông xuống nơi này đến lúc đó cái này sơ cấp khu vực còn có ai có thể trị được dạ ảnh cho nên chẳng lẽ các ngươi không cần phải may mắn may mắn kế hoạch của chúng ta thành công nghe tần hạc minh giải thích nguyên bản còn đang vì mình thiên t i ê u con cháu bỏ mình cảm thấy tức giận sở thiên bá cùng hàn bình sơn mấy người nhất thời cũng t r ầ mặt m lại bọn họ đều là cựu chuyển c ơ giả tự nhiên rõ ràng hai phút đồng hồ bên trong có thể đem hai vạn liên quân cùng sở văn nhân mấy cái người đồ sát sạch sẽ được nhân đến tột cùng nắm giữ thực lực như thế nào thực lực như vậy liền xem như bọn hắn những thứ này cựu chuyển c ơ giả cũng vì đó cảm thấy một luồng hoảng sợ dù sao năm đó bọn hắn tại đẳng cấp này thời điểm cũng không có cầm giữ có như thế lịch thiên chiến lực thậm chí trong đó một số khả năng còn không bằng vừa mới chết đi sở văn nhân mà cái này để bọn hắn đều cảm thấy một tia uy hiếp tân nhân tiến vào vĩnh sinh thế giới vẫn chưa tới thời gian một năm vừa nghĩ như thế sở thiên bá chờ người tâm tình cuối cùng thoáng bình phục một chút c h ỉ sở văn nhân bọn hắn hy sinh là có ý nghĩa để bọn hắn sớm d i ệ t trừ một cái ngày sau có khả năng uy hiếp được bọn hắn tám tộc tồn tại trong lúc bất chi bất giác cái này tầm mười vị cựu chuyển cường giả bên trong có không ít người đều thầm thầm nhẹ nhàng thở ra thế mà đúng lúc này vừa mới bình phục sở thiên bá sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi không tốt tiểu tử kia không chết cái gì triệu trường lâm cùng hàn bình sơn đồng thời kinh sợ hô đối với sở thiên bá thực lực bọn hắn rõ ràng nhất trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tại hỏa long q u y ể n phước vị lúc này theo sở thiên bá hỏa long q u y ể n năng lượng tiêu tán diệp tiêu thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mọi người bất thình lình tình huống làm đến mọi người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình ngoa tạo gia ảnh còn sống t chuyện này a đây chính là cựu chuyện cường giả a ta nghĩ tới gia ảnh có thể đánh nhưng không nghĩ tới hắn có thể đánh như vậy đây chính là sở thiên bá uy lực tối cường lửa long phi vũ dạ ảnh vậy mà đỡ được đâu chỉ ngắt lại các ngươi nhìn ra ảnh bộ dạng kia thật giống như thành thạo đồng dạng cái này vừa nói tất cả mọi người t r ờ m ặ t ngược lại là thành chủ phụ bên này chu nghĩa khi nhìn đến diệp tiêu xuất hiện trong nháy mắt hai mắt buộc phát ra quan g mang mãnh liệt quả nhiên trận này đánh cực hắn còn không có thua chu nghĩa cả người đều biến đến hương p h ấ n lên mà sau người một đám chu ra người cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ngược lại là đã trở thành mọi người tiêu điểm diệp tiêu xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người về sau thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa trên thực tế đối với sở thiên b á một chiêu kia hắn cũng không có quá nhiều cảm giác chỗ lấy không có chống cự đối phương đơn giản chỉ là muốn biết một chút cựu chuyển cường giả chiến lược đến cùng như thế nào chỉ là diệp tiêu có chút thất vọng cái này sở thiên b á danh sưng đương đại trước ba đ ỉ n h t i ê n pháp sư kết quả một chiêu thành danh t u y ệ t kỹ chỉ đánh dụng hắn năm mươi vạn sinh mệnh giá trị so với hơn nước hv tôi nói cái này năm mươi vạn quả thực cùng gãi ngơ n g ơ không có gì khác biệt đương nhiên ngược lại không phải là diệp tiêu xem thường cái này tổn thương một cái kỹ năng năm mươi vạn thương tổn đổi lại bình thường cựu chuyển cường giả chịu một chút đều quá sức chớ nói chi là những người khác c h ỉ bất quá diệp tiêu là bắt hắn cùng trước đó gặp phải ảnh vương đối m g ị c h so tuy nhiên giờ phút này hắn thuộc tính so với trước đó cùng ảnh vương lúc giao thủ có tăng lên không nhỏ nhưng phải biết ảnh vương lúc đó cũng bất quá chỉ có cánh tay trái mà thôi cứ kéo dài tình huống như thế diệp tiêu tiến một bước đối ảnh vương chiến lược có một cái càng sâu hiểu rõ vừa nghĩ tới nếu như ảnh vương thật hoàn toàn thể phục sinh cái kia với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt nhưng nghĩ lại ở giữa diệp tiêu liền nợ nụ cười ảnh vương sự tình có thể tạm thời chất thả một bên lúc này cái kia suy tính là đối diện những người này diệp tiêu đến hết thể mười bốn người thuần một sắc cựu t r u y ề n cường giả ở trong đó diệp tiêu còn ngoại ý muốn thấy được một người q u e n cũ triệu trường lâm đối với hắn xuất hiện ở đây diệp tiêu cũng là có chút ngoại ý muốn nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút tại xem rõ ràng cựu t r u y ề n cường giả đại khái chiến lược về sau đ â y hết thể đối với diệp tiêu tới nói không là vấn đề trận chiến đấu này là thời điểm kết thúc diệp tiêu trong lòng nghĩ như vậy tiếp theo một cái trước mắt cả người hắn liền biến mất ở tại chỗ không chờ mọi người phản ứng diệp tiêu thân ảnh đã xuất hiện ở triệu trường lâm sau lưng nhưng dù sao cũng là cựu chuyển cường giả n mẹ cảm tính có thể nói cực cao tại diệp tiêu xuất hiện trong nháy mắt mọi người toàn bộ kịp phản ứng thật can đảm vậy mà tự chui đ ầ u vào lưới từng tiếng gầm hét mười bốn người đối với muốn đánh lén diệp tiêu đồng thời xuất thủ triệu trường lâm c à n g là hai mắt lóe ra thần sắc dữ tợn không có chút nào né tránh ý tứ trở tay thì đối diệp tiêu phát động công kích những thứ này cựu chuyển cường giả tâm như gương sáng diệp tiêu thậm chí ngay cả s ở thiên bá lửa long phi vũ đều có thể chống được kẻ này tuyệt đối không thể lưu cho nên những người này vừa ra tay liền không giữ lại chút nào thế mà mắt thấy hơn mười người cựu chuyển cường giả cùng nhau tế ra sát chiêu diệp tiêu không sợ chút nào mấy chục đạo hộ thuẫn đ ô n g nhiên ra thân thử tiểu tử ngươi không khỏi thật n g ô n g cuồng ngươi có biết hay không cái gì gọi là cựu chuyển cường giả sợ thiên bá hét lớn một tiếng song quyền vung ra màu đỏ hỏa diễm xuất hiện lần nữa thời khắc này sợ thiên bá đã liều lĩnh thế tất yếu một miệng làm khí đem diệp tiêu tháo thành thắng khối những người còn lại cũng là như thế đối mặt mười bốn vị cựu chuyển cường giả liên tù phát động thế công ngoại giới tất cả mọi người đứng tại chỗ run lệ bẫy thế mà diệp tiêu không chút nào không hoảng hốt các loại kỹ năng tự hai tay của hắn không ngừng b u n g ra trong khoảnh khắc toàn bộ chiến trường lần nữa bị các loại kinh khủng năng lực bao phủ ngay sau đó diệp tiêu trong tay đũ minh long nha tại vô số kỹ năng tăng phúc phía dưới mang theo một vệ lây mang hòa hướng triệu trường lâm triệu trường lâm nhìn đến diệp tiêu động tác trong mắt lóe lên một vệ điểm ai hắn là biết diệp tiêu chức nghiệp là pháp sư đồng thời hắn cũng không thấy được lúc trước diệp tiêu giao đấu liên quân lúc tình huống cho nên hắn thấy diệp tiêu một cái pháp sư vậy mà đối với hắn phát động p h công quả thực cũng là đang tìm cái chết sau đó triệu trường lâm dẫn quát một tiếng liền muốn toàn lực công kích thế mà hai tay của hắn mới vừa vặn chuẩn bị nâng lên đột nhiên trước mắt một mảnh huyết s ắ c trong chốc lát triệu trường lâm hoảng sợ phát hiện hắn thể nội lực lượng vậy mà điên cùng sói mà lấy n g ư ơ i diệp tiêu khỏe miệng nổi lên một k i a cười lạnh n g ư ơ i hối là không chương hai trăm hai mươi chín long thần hàng lâm cường thế miệu s á t chương hai trăm hai mươi chín long thần hàng lâm cường thế miệu s á t hối là không triệu trường lâm môi r u n g dùng một chút ngay sau đó hai mắt tạc quang ý thức triệt để tiêu tán căn bản không kịp cân nhắc diệp tiêu câu nói này đ á án hoặc là nói triệu trường lâm cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sự kiện này một cái tân nhân mà thôi mạnh hơn lại có thể thế nào bọn hắn bên này thế nhưng là có mười bốn vị cựu chuyển cường giả đội hình như vậy làm sao thua hắn cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua giống như hắn ý nghĩ còn có sở thiên bá cùng hàn bình sơn b ọ n người thế mà khi nhìn đến triệu trường lâm thì đột nhiên như vậy tự ở trước mặt mình bọn hắn làm s ư ơ n g sở thần s á c lộ ra một v ậ khó có thể lý giải được chấn kinh cái này lao chấn kinh cũng đưa đến còn lại mười ba người động tác đều là không hẹn mà cùng dừng lại một chút lúc này diệp tiêu thân hình k h é động xuất hiện lần nữa tại trong đó một tên không quen biết cựu chuyển cường giả sau lưng không có bất kỳ cái gì nói nhảm thừa dịp đối phương cái kia ngắn ngủi thất thần hỏa cầu thuật đối với phía sau lưng bỗng nhiên phát động mấy trăm viên hỏa cầu như là như mưa rơi điên cuồng đánh bảo gần như thế khoảng cách cái kia cựu chuyển cường giả liền phản ứng đều không kịp phản ứng thân thể trực tiếp nổ tung đầy trời mưa máu no bạo một khắc này liền bị t r u n g quanh nóng rực nhiệt độ cao trực tiếp bốc hơi trong trước mắt còn lại cựu chuyển cường giả cũng nào giật mình tỉnh lại sở thiên bá vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem chi tiêu thân thể vô ý thức lui về sau vài mét làm như vậy cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi mà chính là hắn chức nghiệp là pháp sư không nên cận chiến lúc trước dám không hề cố kị hướng ở phía trước là cảm giác phải đối phó một cái tân nhân không cần thiết nhưng lúc này tình huống khác biệt trước mắt g i ảnh ả trong trước mắt liền c h ạ m hai người cứ việc cái kia thực lực của hai người không bằng chính mình triệu trường lâm cũng bất quá vừa mới tấn thăng cựu chuyển nhưng v ô luận nói như thế nào yếu hơn nữa cũng là cựu chuyển cường giả có thể miễu sát cựu chuyển cường giả dạ ảnh đáng ra hắn cảnh giác những người khác y nghĩ lúc này cùng sợ thiên bá không kém bao nhiêu mà lại trừ bỏ diệp tiêu miểu sát triệu trường lâm hai người sự t ì n h vừa mới diệp tiêu phát động kỹ năng uy lực cũng để cho hắn n gửi được một tia không tầm thường mặc dù đại bộ phận kỹ năng đều bị bọn hắn linh hoạt tránh đi nhưng vẫn như cũ có l ẻ tán kỹ năng rơi tại bọn hắn trên thân mà bọn hắn riêng phần mình đều có không ít phòng ngự kỹ có thể ngăn cản chỉ có như vậy dạ ảnh tiện tay vung ra kỹ năng vẫn như cũ cho bọn hắn tạo thành t h ư ơ n g tổn không nhỏ thế mà cái này còn không đủ để cho bọn hắn rung động tránh thức để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin là vừa vặn bọn hắn kỹ năng toàn bộ rơi vào dạnh trên thân cái sau căn bản không có tránh né dự、định. mà đối mặt bọn hắn mười ba tên cựu chuyển cường giả liên t h ủ phát động công kích gia ảnh vậy mà chống đỡ đây mới là bọn hắn kinh hãi nhất địa phương phải biết bọn hắn bên trong tùy tiện đến cá nhân trừ bỏ bản thân là nụ thuẫn chức nghiệp hàn g bình sơn cùng hai người khác bên ngoài những người còn lại tuy nhiên chiến lược mạnh nhưng cũng không ngăn nổi những người còn lại liên t h ủ thương tổn trong lúc nhất thời sở thiên ba cùng còn lại mười một người lẫn nhau liếc nhau một cái đều là theo lẫn nhau ánh mắt nhìn ra một vệ kinh hãi sở thiên ba nhìn về phía diệp tiêu đang muốn mở miệng thế mà diệp tiêu có thể không có ý định nói chuyển t i ế n vừa mới hắn không tránh không n ẽ đỉnh lấy tất cả mọi người kỹ năng cường thế đánh giết triệu trường lâm mục đích chính là vì tốc chiến tốc thắng những thứ này cựu chuyển cường giả thực lực so với trước đó sở văn nhân b ọ n người không thể so sánh nổi vừa mới mười ba người liên thủ thế nhưng là trọn vẹn đánh dụng hắn hơn năm trăm vạn sinh mệnh giá trị dựa theo tình huống này cho dù diệp tiêu bây giờ sinh mệnh giá trị phá ức tối đa cũng liền có thể chống đỡ cái hai mươi lần bởi vậy có thể thấy được cựu chuyển cường giả c ư ờ n g đại khó trách người người đều hướng tới cựu chuyển đương nhiên muốn chân chính giết chết chính mình cũng không phải là đơn giản như vậy không nói trước chính mình có toán hồn chi giới cùng đại đ ị a t ẩ m b ổ phục sinh năng lực chỉ là diệp tiêu tự thân cái kia khoa trương sinh mệnh hồi phục cũng đủ để cho sở thiên bá đáng người công kích lúc có lúc không dùng tại liền t r ạ n g hai người về sau diệp tiêu tổn thất sinh mệnh giá trị đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu nói cách khác cho dù diệp tiêu từ bỏ c h ố n g lại đứng đấy để những người này thay nhau công kích cũng chưa chắc bọn hắn có thể giết chết chính mình chớ nói chi là diệp tiêu cũng sẽ không làm loại chuyện đó đồng thời hắn đã quyết định dùng cường thế nhất thủ đoạn chấn n h i ế p bát đại gia tộc sau đó tại sở thiên bá mở miệng trong n h y mắt một tiếng đến từ hư không long n g ầ m vang vọng long thần hàn lâm to lớn hắt long hư ảnh chui vào diệp tiêu thân thể sau lưng to lớn màu đen long rực trong nháy mắt mở ra diệp tiêu khí tức trên thân liên tục tăng lên sở thiên ba bọn người cảm nhận được diệp tiêu trên thân quỷ dị khí thế đồng tử không hẹn mà cùng có rút lại một chút sở thiên ba càng lớn tiếng quát nói nhanh giết hắn đừng để hắn xuất thủ tại chỗ đều là thân kinh bách chiến cựu c h u y ể n c ư ờ n g giả căn bản không cần sở thiên ba nhắc nhở cơ h ộ tại hàn â m thanh vang lên trước tiên tất cả mọi người không dám lưu thủ h o h o phát động mỗi người tối cường kỹ năng thế tất yếu đem diệp tiêu triệt để chạm xuống dưới ngựa mười hai người liên t h ủ phát động kỹ năng ký uy thế có thể nói kinh tiên động địa kỹ năng vừa mới xuất hiện phút chốc chiến trường trên không nhất thời sấm sét vang dội rung động ầm ầm kinh khủng uy áp trong khoảnh khắc tràn ngập cả tòa ly nguyệt thành xa xa đám người vây xem vừa lui lại lui lại nhưng vẫn bị cái này cố khí tức kinh khủng đẻ đến khó có thể thở dốc sở hữu người mắt lộ ra hoảng sợ nhìn qua chiến trường trung tâm không có một cái nào có can đảm trước mắt như thế kinh tiên chi chiến là bọn hắn bình sinh khó có thể thấy một lần người nào cũng không muốn bỏ qua mà thành chủ phủ bên trong dù là một mực đối diệp tiêu ôm lấy lòng tin tuyệt đối c h u nghĩa khi nhìn đến bộ này tình cảnh cũng là khó có thể che giấu trong lòng kinh hãi nếu như nói tại chỗ bên trong có ai quan tâm nhất diệp tiêu cái kia không phải c h u nghĩa không còn gì khác có thể coi là lại thế nào có lòng tin lúc này tình cảnh vẫn như cũ để c h u nghĩa trong lòng rốn sợ t i ự u truyền cường giả như thế nhìn mà phát khiếp c h u nghĩa nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng đến mức cái khác chu ra người càng là sớm đã dọa đến không dám dừng mắt dù sao trận chiến đấu này không chỉ có quyết định diệp tiêu sinh tử đồng dạng cũng quyết định sinh tử của bọn hắn giữa sân sở thiên bá nhìn đến bọn hắn liên thủ chế tạo ra sát chiêu mạnh nhất trong lòng sợ hãi cuối cùng biến mất hầu như không còn ngoại trừ tam h u y ễ n minh cái kêu ba tôn tôn giả sở thiên bá tin tưởng không ai có thể ngăn cản được một chiêu này mười hai người đồng thời phát ra sát chiêu qua trong dây lát đi vào diệp tiêu trước mặt mười hai cô năng lượng bàng bạc hội tụ tại một chút không gian tại thời khắc này trực tiếp bật mẹo t r u n g quanh tiếng vang toàn bộ bị cái này mánh liệt năng lượng h ú t vào năng lượng t r u n g quanh thoáng chốc biến đến quỷ dị yên tĩnh cái kia dung hợp sau năng lượng cũng không có đình chỉ mà chính là lấy vô cùng bạo liệt khí thế bỗng nhiên đánh tới hướng diệp tiêu cùng lúc đó vừa mới khởi động long thần hàng lâm diệp tiêu cũng không có né tránh hắn hai con ngươi nổi lên một bệnh màu tím đậm quang mang tại cái kia năng lượng o à n h đành tới đầu của hắn đồng thời hơi hơi dâng lên miệng tại thời khắc này nhẹ nhàng xuôi ra hắc long nội uy. trong chốc lát một đạo khó mà nói rõ long n â m xông phá s ở thiên bá bọn người liên thủ một kích mạnh nhất lấy thẳng tiến không lùi tuyệt đối áp chế lực trực tiếp đem trước mặt năng lượng trực tiếp đánh sơ sát mà long n â m thế đi không giảm trực tiếp bung xuống tại s ở thiên bá bọn người trên thân đ ó lấy tại bạn chúng chú m ụ phía dưới từng đạo từng đạo thật không thể tin mạch quang liên tiếp theo sợ thiên bá bọn người trên thân dâng lên bảo mệnh châu đạo thứ nhất long ngâm b u ô n g xuống đánh ra sở thiên bá cùng hàn bình sơn mười hai người bảo mệnh đạo cụ đạo thứ hai long ngâm b u ô n g xuống vừa mới khí thế hung hung hơn mười người cựu chuyện cừng giả thân thể còn như pháo hoa không có dấu hiệu nào lần lượt nổ tung một màn q u ỷ dị này trực tiếp làm cho cả tòa ly nguyệt thành tại thời khắc này lâm vào trong yên tĩnh không có có bất cứ người nào có thể tại cái này khủng bố như thế c h à n g cành phía dưới còn có thể phát ra âm thanh vô số người hai mắt bất trợt tới tĩnh bất khả tương nghị nhìn trước mắt cái này máu tanh một màn bọn hắn thậm chí một lần hoài nghi mình là đang nằm mơ dù sao ngoại trừ nằm mơ ai dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thể là thật mười hai tên cựu chuyển cường giả khí thế h u n g hùng kết quả hai giây không đến toàn bộ quỷ dị giống như bò mình coi như tăng thêm lúc trước hai người toàn bộ quá trình cũng tuyệt đối không cao hơn năm giây gia ảnh là đẳng cấp gì một cái tiến vào vĩnh sinh thế giới mấy tháng tân nhân cho ă n bể bụng cũng chính là thứ chuyển á coi như gia ảnh thiên phú dị bẩm để hắn đạt tới sơ cấp khu vực hạn mức cao nhất cũng bất quá ngũ chuyển một trăm tám mươi cấp lợi hại hơn nữa điểm cũng chính là hoàn thành lục chuyển tần cấp nhiệm、vụ. nhưng vô luận là cái gì cái trình độ cùng cựu c h u y ể n cường giả so ra ở giữa tranh lệch giống như danh trời chớ nói chi là một người độc chiến mười bốn vị cựu c h u y ể n cường giả cái kia liền không thể dùng danh trời để hình dung quả thực cũng là không thể vượt qua khoảng cách thế mà hiện thực là gia ảnh chỉ dùng một đạo long â m không chỉ có vượt qua đầu này khoảng cách thậm chí còn hời hợt chém giết mười bốn vị cựu c h u y ể n cường giả tại mọi người trong lòng tình hình này chỉ có dùng thần dấu vết mới có thể giải thích lúc này long ngâm kết thúc nhưng diệp tiêu cũng không có giải trừ long thần hàng lâm trạng thái ngược lại chậm rãi bước ra cước bộ trong chớp mắt liền đi tới trong đó một bộ cựu chuyển cường giả thi thể trước mặt hoặc là có thể nói cũng là duy nhất một bộ còn hoàn chỉnh thi thể trước mặt diệp tiêu ánh mắt rằng giặc mà nhìn xem thi thể khoe miệng nổi lên một vệ vẻ của cận dường như tự đủ nói dù sao cũng là cựu chuyển cường giả chẳng lẽ không biết đánh giết là có tin tức nhắc nhở sao là quên vẫn ôm may mắn theo diệp tiêu tiếng nói vừa ra thi thể trên mặt đất không bị khống chế dốc hết ra đ ố n g l ú c đ í c h nhìn đến cái này diệp tiêu khoe miệng ý cười càng phát ra đồng đập cuối cùng thi thể trên đất biết khó có thể tránh né sau đó chậm mở mắt ra sở thiên ba lúc này trên mặt đã không có lúc đến không ai bị nổi ngược lại một mặt chán trường cùng kinh hãi nhìn qua diệp tiêu cổ học nhấp nô b à i cái sở thiên ba cuối cùng là có chút khó khăn mở miệng hỏi ngươi rõ ràng không có có thần tính thuế biến đến cùng như thế nào làm đến đây hết thảy diệp tiêu hai đầu lông mày lộ ra một vệ nghĩ hoặc thần tính thuế biến đó là cái gì sở thiên ba hô hấp cứng lại khó có thể tin nhìn chằm chằm diệp tiêu ngươi không biết diệp tiêu ngược lại là thản nhiên nói ra không biết ha ha ha ha ha ha đột nhiên sở thiên ba điên cuồng cười ha, ha. Ta vậy mà. vậy mà lại thua ở một cái liền thần t i n h thuế biến cũng không biết mới trong tay người ha ha ha diệp tiêu nhìn lấy giống như điên sợ thiên bá nhữ mày đó là cái gì sợ thiên bá nghe vậy lại là c u ồ n g tiếu hai tiếng muốn ta nói cho ngươi n a m mơ đi diệp tiêu mỹ mắt rủ xuống cũng mất muốn biết sợ thiên bá vì sao còn có thể sống một mình nguyên do h u minh long nha nổi lên một kia lãnh ma nối với sợ thiên bá vung vậy mà đi sợ thiên b á tựa hồ đã sớm chuẩn bị cười lạnh một tiếng t r ậ t thân thể biến đến trong suốt vô dụng vừa mới không có giết t r ế t ta ngươi liền không có cơ hội ngưng tạm sở thiên bá c ư ờ i k h ẩ y nói chỉ cần ta giải trừ duy trì giải lý thạch chính là vô địch không thể thụ thương trạng thái ngươi rất mạnh thật rất mạnh nhưng là ngươi chớ đắc ý quá sớm hôm nay ngươi xuất tẫn danh tiếng đồng dạng ngươi cũng sẽ bị để mắt tới ngươi chờ xem không cần ta xuất thủ bọn hắn sẽ tìm tới ngươi nghe sở thiên bá đùa cận giống như lời nói nhìn lấy hắn càng phát ra trong suốt thân thể diệp tiêu mặt không biểu tình thiện tay vung đông nhúc nhích bàn tay cấm chế kết giới phong ma trong t r ớ c mắt một đạo vô hình bình chướng đem hắn cùng sở thiên bá toàn bộ bao phủ trong đó、Ch、sở thiên bá kinh sợ âm thanh vang lên đây là cái gì duy chỉ giải ly thạch làm sao lại mất đi hiệu lực diệp tiêu không nói gì mà chính là khoảng cách gần đối với sở thiên bá phát động hỏa cầu thuật là ngươi sở thiên bá vừa mới kịp phản ứng lời nói đều chưa nói xong liền bị mấy trăm viên hỏa cầu vô tình t vô n vệ qua trong dây lát hóa thành một vệ s á t chết cháy đến tận đây mười bốn tên cựu chuyển cường giả toàn bộ b à o mình mà diệp tiêu cũng là trực tiếp giải trừ long thần hàng lâm trạng thái thân thể trong nháy mắt tiến vào hư nhược kỳ diệp tiêu lập tức lại triển khai cấm chế kết giới ngồi xếp bằng xuống tiên tĩnh chờ đợi long thần hàng lâm hư nhược kỳ kết thúc đồng thời trong đầu hắn cũng đang suy tư lúc trước sở thiên bá lộ ra tin tức thần tính thuế biến vậy rốt cuộc là cái gì so với sở thiên bá vì sao có thể tại hắn trạng thái mạnh nhất hắc lòng nội vị chi sống sót diệp tiêu đối với thần tính thuế biến lộ ra càng có hứng thú đáng tiếc sở thiên bá cũng không có muốn nói cho tính toán của mình xem ra muốn tìm người hỏi một chút thứ này trong trường học cùng hắn chỗ đọc qua qua trong cổ tịch đều chưa từng xuất hiện cái này khiến diệp tiêu trong lòng nghi hoặc càng sâu bởi vì diệp tiêu không có động tác đến mức toàn bộ thành chủ phủ bên ngoài vẫn như cũ ở vào trong yên tĩnh cũng không biết trải qua bao lâu thẳng đến một trận lồn u gió mát thổi qua cuốn lên nồng đậm huyết tinh chi k h í chấm dãi phiêu tán ra lại qua giây lát l à m bố này mùi máu tươi chuyển vào mọi người trong núi cũng không biết là ai đột nhiên không chê không nổi đột nhiên kinh hô lên t r ờ i ạ g i a ảnh thắng hắn đánh bại cựu chuyển cường giả một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng trong trước mắt toàn bộ thành chủ phụ bên ngoài buộc phát ra h oanh mình tiếng vang thật không thể tin quá khó mà tin nổi ta cảm giác mình giống như chưa tỉnh ngủ không ta cũng không có tỉnh đó căn bản là chuyện không thể nào đó là cựu chuyển cường giả kiểu cường giả, tại sao có thể như vậy? Cái gì thời điểm kiểu cường giả Miu chuyển thể chuyển cầu cường có cường có ngược như như thể vậy? dạng, người nhẹ nhõm gì một sát sao A A là bị rồi? quá quá kinh khủng cái k i a gia ảnh không phải người không phải người không có chân kinh không có reo họ tất cả mọi người biến đến nói năng lộn xộn hoàn toàn không phân rõ hết thẻ trước mắt đến cùng là cái gì gia ảnh vừa mới làm hết thẻ đã hoàn toàn phá vỡ sở hữu người nhận biết không ai nguyện ý tin tưởng đây hết thẻ là thật dù sao quá mức mặc ảo đừng nói là những người này cũng là lúc này chủ nghĩa đồng dạng hô hấp dồn dập một bộ thoáng như nằm mơ thần sắc hắn chật vật quay đầu nhìn về phía sau lưng muốn xác định hết thẻ trước mắt thế mà đón lấy hắn lại là từng đạo từng đạo mở mịt l u ô n c u ố n ánh mắt hiển nhiên toàn bộ chu gia không ai cảm thấy đây hết thẻ đều là thật trong lúc nhất thời toàn bộ ly nguyện thành tràn ngập một bộ quỷ dị trong không khí duy chỉ có chiến trường trung tâm cái kia ngồi lấy bóng người lộ ra như vậy nhẹ nhõm thoải mái chương hai trăm ba mươi các phương phản ứng lại đến tân thủ thôn chương hai trăm ba mươi các phương phản ứng lại đến tân thủ thôn ly nguyện thành nhất chiến theo sở thiên bá nga xuống cũng triệt để tuyên bố kết thúc diệm tiêu trải qua khôi phục về sau trực tiếp tiến nhập thành chủ phụ đ ộ c lưu ngoại giới một đám vẫn còn kinh ngạc đ à n sen vây xem trước nghiệp giả nhưng diệp t i ê u chỗ cho thấy tuyệt đối nghiên ép chiến l ự c đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi cái nội tâm của người c h ỗ sâu tất cả mọi người rõ ràng cái này li nguyện thành thật đuổi chủ nhân đồng thời liên minh biến tiên h giờ khắc này sở hữu người trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu ngôi lai、like, không ai bị nổi liên minh bát đại gia tộc cũng không phải không thể địch tồn tại bây giờ thì có như vậy một cái tân nhân theo bát đại gia tộc trong không chế kẽ hở b ấ khởi một lần hành động phá vỡ bát đại gia tộc l ũ đoạn chi thế không ai lại đi hoài nghi dạ ảnh chiến lược cũng không ai sẽ đi phỏng đoán dạ ảnh có thể hay không đứng vững b ắ t đại gia tộc các bách một người độc chiến mười bốn tên cựu chuyển c ư ờ n g giả còn cường thế đem bọn hắn miểu sắt tồn tại hiện tại cái kia lo lắng hẳn là b ắ t đại gia tộc mới đúng dạ ảnh danh tiếng qua trong dây lát liền vang vọng toàn bộ vĩnh sinh thế giới vài ngày sau theo ly nguyện thành nhất chiến t r u y ề n khắp toàn bộ vĩnh sinh thế giới sở hữu người ngoại trừ đối dạ ảnh c h ấ n kinh cùng sùng bái bên ngoài càng nhiều thì là tại nghiên cứu thảo luận liên quan tới dạ ảnh là như thế nào tại ngắn như thế thời gian nắm giữ như vậy lịch tiên chiến lực mà thông qua trước đó b ắ t đại gia tộc lưu truyền tới tin tức gia ảnh giáp t ỉ n h bất quá là ép cấp đồ bỏ đi thiên phú mà thôi chẳng lẽ lại cái kia ép cấp đồ bỏ đi thiên phú thực tế có một loại khác mở ra phương thức đây là phần lớn người suy đoán cùng lúc đó theo gia ảnh danh tiếng vang vọng gia ảnh quá khứ sự tích cũng bị người một chuyển mười mười chuyển trăm chuyển ra ngoài trong đó nhất làm cho người nói chuyện say xưa liền muốn thuộc lúc trước vừa g i á c t ỉ n h lúc bạch gia đối đãi giả ảnh thái độ nguyên bản hôm nay chu gia có thể lấy được hết thảy sớm nhất hẳn là thuộc về bạch gia đáng tiếc lúc trước bạch gia cự tuyệt gia ảnh tuy nhiên đổi lại những người khác đại khái cũng sẽ như thế nhưng thế đạo này chính là từ người thắng viết lịch sử cho nên cũng không trở ngại không ít người cầm lúc trước sự kiện này trong bóng tối trào phúng bạch g i a có mắt không t r ọ n g thậm chí vì thế đến sau cùng liền ss s thiên phú bạch hiểu hiểu cũng chết tại lưu này con đường trong lúc nhất thời toàn bộ bạch g i a thành mọi người cười nhạo đối tượng mà tất cả mọi người rõ ràng chỉ cần dạ ảnh danh khí càng lớn phần này sỉ nhục sẽ v i n h v i ế n đính tại bạch g i a trên thân đồng thời bạch g i a căn bản bất lực phản bác cái kia dạ ảnh thế nhưng là liền độ mười bốn tên cựu chuyển cường giả hôn nhân bạch ra dám đi lý luận sao lúc này hiện thực thế giới bên trong v â n tỉnh bạch gia phụ đ ệ trước tiêu phi thường náo nhiệt bạch ra lúc này có vẻ hơi hết sức yên tĩnh trong phụ đ ệ bạch sơn hà mặt tâm trầm nhìn lấy dưới đ ấ y một đám bạch gia dòng chính không biết qua bao lâu hắn lúc này mới c ư ơ n g chế lấy l ử a giận thanh â m mang theo vài phần hàng giọng nói ra phân phó những ngày này đều điệu thấp làm việc nhất là tại sơ cấp khu vực bên trong người bạch gia đều cho ta cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế dưới đ ấ y mọi người nghe vậy trong lòng đều là thở dài trên đời này cũng không có nhiều như vậy ngu ngốc bọn hắn tự nhiên rõ ràng bạch sơn hà quyết định như vậy không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất gia ảnh cái này nhất chiến kinh thiên hạ trực tiếp lật đổ tất cả mọi người nhận biết cũng phá vỡ trải qua thời gian dài vô cùng nhân vật như vậy cũng không phải là bọn hắn bạch gia có thể trêu chọc dù sao bọn hắn bắt ra tối cường gia chủ bạch sơn hà cũng bất quá mới bắt chuyển mà thôi khoảng cách cái kêu cựu chuyển còn xa xa khó đ ở i mà lại coi như để bạch sơn hà thành công tấn cấp cựu chuyển lại như thế nào từ tại g a ảnh trong tay cựu chuyển cường giả cũng không phía dưới hai chữ số chỉ bất quá tuy nhiên biết được l ạ như cũng có người kiên trì hỏi gia chủ người ý tứ tất cả mọi người minh bạch có thể dựa theo bây giờ cái này xu thế trong thời gian ngắn cái kia dạ ảnh sợ là không người có thể đối phó chẳng lẽ lại chúng ta vẫn luôn có đầu rút cổ lên không phải vậy đâu người muốn như thế nào đi tìm chết bạch sơn hà mặt lạnh lấy nhìn về phía người nói chuyện người kia nuốt nước miếng một cái cười khổ giải thích nói không phải gia chủ ý của ta là nếu như một mực có đầu rút cổ ta sợ người phía dưới sẽ sinh sôi bất mãn bất lợi cho ổn định nhân tâm một khi xuất hiện cảm xúc tiêu cực từ đó để thuộc hạ lựa chọn thoát ly ta bạch ra vậy ta bạch ra người kia nói còn chưa dứt lời nhưng người ở chỗ này lại như thế nào không hiểu h ắ n ý tứ thân là gia chủ bạch sơn hà càng là vô cùng rõ ràng biết được cái này một điểm có thể tình thế so người cường a bạch sơn hà lòng tràn đầy không cam lòng cùng phân hận lại vừa có vô biên cảm giác bất lực sau cùng hắn giận hừ một tiếng dù sao cũng so toàn đều chết sạch tốt nói xong bạch sơn hà xoay người một cái rời đi phụ đệ lưu lại thần sắc khác nhau mọi người n g ư ơ i n h ì n ta ta nhìn ngươi một bầu không khí quái dị tại trong phòng họ không ngừng tràn ngập chỉ là người nào cũng không có mở miệng đánh vỡ ngoại trừ bạch ra bên ngoài lúc này vân tỉnh chín mươi thế lực mặc dù không có bạch gia như vậy người người cảm thấy bất an nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào những thế lực này cơ bản đều là lúc trước tại lưu đày con đường tham dự săn giết diệp tiêu gia tộc giờ phút này những thế lực này mỗi một cái đều là hối hận không thôi có chút càng thậm chí hơn ở trong lòng đem triệu gia tổ tông mười tám đời vừa đi vừa về mắng nhiều lần bọn hắn vốn là cùng dạ ảnh không đoán không cừu lẫn nhau cũng không có cái gì xung đột lợi ích bọn hắn lại không giống bạch gia như thế bởi vì bạch hiểu, hiểu nguyên nhân lúc trước nếu như không phải triệu ra bức bách bọn hắn bọn hắn như thế nào lại vô duyên vô cớ đi vây giết dết đều do cái kia đáng chết triệu ra a quan trọng hơn là cái này liên tiếp mấy ngày trôi qua bát đại gia tộc cũng không có đối với chuyện này phát biểu bất cứ ý kiến gì điều này càng làm cho sở hữu người ngửi được một tia quỷ dị vô số người đều đang suy đoán chẳng lẽ bát đại gia tộc thật sợ cái này cũng không là chuyện không thể nào a giờ khác này n h ư n g thế lực này sắc khóc bọn hắn nguyên bản bám vào bát đại gia tộc dưới tay tuy nhiên bị bóc lột đến tịch liệt nhưng tương tự cũng có thể được che chở nhưng bây giờ che chở hộ bọn hắn người đều thành người bị cầm bọn hắn có thể làm sao trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang cầu khẩn dạ á n h quên lúc trước sự tình bằng không bọn hắn tại sơ cấp khu vực thế lực sợ làm u ố n giữ không được thế mà ngay tại ánh mắt mọi người đều tụ tập tại ly nguyện thành lúc hôi thổ bình nguyên cái kia cấm kỵ trong rừng rậm đột nhiên đi ra một bóng người ngay sau đó một đạo toàn thân vàng lóng ánh mập mạp thân ảnh theo bóng người trong thân thể trực tiếp bay ra rốt cục lại trở về a vẫn là nơi này vị đạo dễ chịu diệp tiêu nhìn lấy tiểu kim một mặt thỏa mãn n gây ngất dạng nhịn không được liếp mắt vậy ngươi thì tiếp tục lưu lại cái này ngủ ra đi trước tiểu kim ngay vậy vội vàng bay đến diệp tiêu bên người thân mật cọ sát diệp tiêu âm quần lấy lòng nói ra đường a người tốt ta chỉ là cảm khái một chút quê hương khí tức ta cảm thấy còn là theo chân n g ư ờ i sinh hoạt qua được sò、so、sánh đặc sắc diệp tiêu đá văng ra nũng nịu tiểu kim một chút cũng không nể mặt mũi vạch trần nói thiếu dùng bài này trước kia cũng là n g ư ờ i lớn nhất l ờ i đừng cho là ta không biết n g ư ờ i đang suy nghĩ gì tiểu kim cái kia ánh vàng rực rỡ địa đại mặt liếm l ắ p mặt nói ra hắc như thế cơ hội k h ó được ngươi tổng yếu để cho ta qua đã nghiển lúc trước tại ly nguyện thành lúc nhiều người như vậy đều bị ngươi một người giải quyết ta liền giết một đầu b ẩ n t i ệ u á long nhiều không công bằng lần này nói cái gì cũng muốn để cho ta giết cái đã nghiền nhìn lấy hai mắt sáng lên tiểu kim nghe n ó cái k i a mang theo kinh khủng ngôn ngữ diệp tiêu im lặng lắc đầu mặc kệ nó đi nơi này là địa bàn của ngươi dẫn đường được tiểu kim hấp tấp hướng trước mặt bay đi diệp tiêu thì là theo sát phía sau trải qua qua vài ngày nữa sau khi nghỉ ngơi diệp tiêu cuối cùng quyết định trở lại tân thủ khu vực chỗ lấy làm ra quyết định này cũng không phải bởi vì sợ hai bác đại gia tộc liều linh trả thù nguyên nhân chủ yếu nhất cùng hắn xác nhận lục chuyển nhiệm vụ có quan hệ từ mấy ngày trước đây theo sở thiên bá trong miệng biết được thần tính thuế biến một từ về sau diệp tiêu liền muốn muốn đánh nghe liên quan tới cái danh từ này tin tức bất quá không nghĩ tới vận khí không tệ hắn vừa cùng chu nghĩa n h ắ c lên lúc còn không có rời đi chu gia đại trưởng lao chu ngạo liền cấp ra đáp án bởi vì ly n g u y ệ t t h a n h nhất chiến diệp tiêu cuối cùng đặt v ư ơ n g thắng cục cái này khiến đem hết t h ạ thân gia đặt ở diệp tiêu trên người chu gia triệt để xoay người tất cả mọi người rõ ràng từ nay về sau chu gia sẽ không còn là trước kia cái kia tùy ý bắt đại gia tộc tùy ý khi nhục thương nhân thế ra tất cả mọi người bội phục tại chu gia có can đảm đánh cược dũ n g khí mà chu gia từ trên xuống dưới đều rõ ràng đây hết thảy đều là diệp tiêu mang cho bọn hắn cho nên coi như thân là chu gia đại trưởng lao chu ngạo tại đối mặt diệp tiêu thời điểm cũng là tất cung tất kính hoàn toàn không có một cái nào cựu chuyển cường giả cần phải có ngạo khí đương nhiên coi như không có cùng diệp tiêu hợp tác cái tầng quan hệ này chu ngạo sợ cũng không dám vô lễ hắn vẫn rất có tự biết rõ cho nên tại diệp tiêu hỏi ra thần tính thuế biến bốn chữ này lúc chu n ạ o liền đoạt tại một mặt mờ mịt chu nghĩa trước mặt lên tiếng trả lời dù là trải qua nhiều ngày tiêu hóa lúc này ngồi tưởng lại chu ngạo cho ra đáp án diệp tiêu vẫn như c ũ n h ị n không được hơi kinh ngạc hắn chưa từng có nghĩ đến vĩnh sinh thế giới bên trong còn có chuyện như vậy không phải nói ngoại trừ thế hệ trước c ờ n giả bây giờ phần lớn chức nghiệp giả sợ là đều không biết có thần tính thuế biến chuyện này tồn tại cái này một điểm theo chu nghĩa trên thân cũng có thể thấy được dù sao nếu như không phải diệp tiêu mà miệng chu ngạo tựa hồ cũng không có ý định nói cho chu nghĩa mà liên quan tới thần tính thuế biến bốn chữ này dựa theo chu ngạo giải thích đó là mỗi cái chức nghiệp giả tại xác nhận lục chuyển nhiệm vụ thì mới có tỷ lệ phát động đến đặc thù sự kiện đồng thời còn nhất định phải là tại bát đại chủ thành thành chủ phụ bên trong xác nhận mới có tỷ lệ đột tới nếu như là tại trong thành chức nghiệp giả đại s ả n h đ ờ i này đều khó có khả năng tiếp vào tương quan nhiệm vụ đến mức tại sao lại dạng này chu ngạo cho ra giải thích là tại d i ệ t nguyên chi chiến bạo phát trước đó bát đại chủ thành quyền k h ô n g chế vẫn như cũng là tại nở tờ cờ trong tay mà lúc đó chức nghiệp giả muốn đi vào thành chủ phụ nhất định phải thông qua tiêu hao cái gọi là c ô n g hiến điểm đem đổi lấy có lẽ là vì khích lệ chức nghiệp giả nhiều hơn kiếm lấy cống hiến điểm cho nên mới sẽ cố ý đem cái này công năng phân chia ra tới mà cái khác tương tự công năng cũng là như thế chỉ bất quá về sau bởi vì d i ệ t nguyên chi chiến bạo phát nở cờ cờ đều bị giết sạch bát đại gia tộc cũng triệt để n ắ m trong tay thành chủ phủ mà bát đại gia tộc vì củng cố tự thân địa vị sau đó liền đóng lại thành chủ phủ chỉ cho phép bọn hắn gia tộc người sử dụng cho nên về sau liền không có cống hiến điểm cái thuyết pháp này theo thời gian trôi qua thời gian dần trôi qua liên quan tới thần tính thuế biến năng lực này cũng chỉ có bát đại gia tộc biết được ngoại giới căn bản không được biết cái này cũng trực tiếp sáng tạo ra bát đại gia tộc đem gần trăm năm đúng chắc thống trị bởi vì trải qua thần tính thuế biến trước nghiệp giả tại đối mặt cùng cấp bậc không có có thần tính thuế biến trước nghiệp giả thiên thiên có khó có thể vượt qua ưu thế ưu thế này cũng mười phần đơn giản thô bạo nắm giữ thần tính thuế biến tại đối mặt không có có thần tính thuế biến địch nhất lúc tiên thiên liền có năm trăm thương tổn cùng phòng ngự tăng thêm đúng vậy cũng là đơn giản như vậy thô bạo diệp yêu tại vừa nghe được tin tức này thời điểm cũng không khỏi kinh ngạc bà phần lập tức hắn liên tưởng đến trước đó bị sở thiên bám một chiêu hỏa lòng phi vũ đánh dụng năm mươi vạn sinh mệnh giá trị tình cảnh trong nháy mắt mừng tỉnh đại ngộ khó trách lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái phòng ngự của mình rõ ràng không yếu cho dù thật so ra kem cựu c h u y ệ n c ự n giả g nhưng muốn đến cũng không thể kém quá nhiều nguyên lai、like、căn tại cái này a nói cách khác dựa theo tình huống bình thường sở thiên bá t ố i cường sát chiêu căn bản không có khả năng đánh ra cao như vậy ngạch thương tổn cái này hay là bởi vì bọn hắn không có lựa chọn phòng ngự kỹ năng tiền đề nhưng bởi vì có được thần tính thuế biến hiệu quả đặc biệt cho nên cái tổn thương này trực tiếp tăng lên tới năm trăm đồng thời dựa theo chu nạo g giải thích cái này thần tính thuế biến tăng lên năm trăm thương tổn cũng không phải là đơn thuần thương tổn gấp bội mà là tại phát động kỹ năng lúc liền đã gấp bội cứ như vậy rất có thể nguyên bản bình thường thương tổn là không phá được phòng nhưng bởi vì thương tổn gấp b ộ i ngược lại có thể đánh ra siêu cao thương tổn cái này có thể cũng không phải là đơn thuần tăng cường gấp năm lần đơn giản như vậy minh bạch tiền căn hậu quả diệt tiêu đối với cựu chuyển cường giả cuối cùng có rõ ràng nhận biết nói một cách khác lấy hắn hiện tại mặt bản g thuộc tính xác thực đã say may thậm chí vượt ra khỏi đại bộ phận cựu chuyển cường giả chỉ bất quá bởi vì đối phương có thần tính thuế biến cái này hiệu quả tồn tại cho nên nhìn qua mới sẽ như thế cường đại cái này cũng liền có thể giải thích hợp lý diệt tiêu nghi ngờ trong lòng dù sao hắn giao diện thuộc tính căn bản không phải thường nhân có thể đ ạ tới t cũng có trách lúc trước những cái kêu cựu chuyển cường giả có thể thừa nhận được ở hắn kỹ năng tổn thương cùng thương tổn một cái đạo lý phòng ngự tăng cường gấp năm lần thực tế có lẽ khả năng tăng lên mười mấy hai không chỉ gấp mười lần tuy nhiên cuối cùng vẫn là dựa vào long thần hàng lâm gia chỉ phát động hắc long nội uy mới đưa những người này miểu sát nhưng vậy chỉ có thể chứng minh tại cực hạn t r ạ n g thái d ư ớ i hắc long nội uy uy lực thực khó giải mà liên quan tới thần tính thuế biến cũng không phải là chỉ là đơn giản đối phổ thông chức nghiệp giả có thô bạo áp chế dựa theo chu ngạo thuyết pháp mỗi cái chức nghiệp giả thần tính thuế biến đều không giống nhau cụ thể lại là hiệu quả gì cũng không có bất kỳ cái gì quy luật tựa như trung nạo hắn chính là bọn hắn chu g i a bây giờ duy nhất còn sót lại một cái cầm giữ có thần tính thuế biến kiểu chuyển cường giả mà hắn thần tính thuế biến hiệu quả tăng cường kết giới chi lực đây cũng là vì sao chu g i a tại cao cấp khu vực bên trong có thể tránh được bị bát đại gia tộc truy sát nguyên nhân thực sự chỉ cần chu nạo còn sống một ngày hắn chu g i a người chỉ cần không rời đi tổ địa kết giới bát đại gia tộc thì khó có thể công phá kết giới dù sao đồng dạng cầm giữ có thần tính thuế biến cường giả ở giữa cũng không có năm trăm tăng cường hiệu quả đến mức vì sao chu ngạo không có đem sự kiện này nói cho chu gia người thế hệ trẻ tuổi tự nhiên là bởi vì bát đại chủ thành đều bị bát đại gia tộc k h ô n g chế ngoại nhân căn bản không có cơ hội tiến v à o đã như vậy cần gì phải để thế hệ trẻ tuổi tăng thêm không c ă n g lòng v à lại bát đại gia tộc năm đó đối với thần tính thuế biến sự t ì n h cũng dự định tận lực tiêu trừ dần dần cũng liền biến thành không người biết được cấp độ bất quá còn có điểm trọng yếu nhất cho dù có cơ hội xác nhận đến liên quan tới thần tính thuế biến tấn cấp nhiệm vụ có thể hắn nhiệm vụ độ khó muốn khó khăn tại phổ thông nhiệm vụ mười mấy thậm chí hơn trăm lần hắn hoàn thành điều kiện cực kỳ hà khắc người bình thường coi như xác nhận có lẽ cuối cùng cả đời cũng khó có thể hoàn thành thì như lúc trước bị diệp tiêu giết chết sở văn nhân cùng tề thiên những người kia bọn hắn tại sao lại tại một trăm tám mươi cấp dừng lại lâu như thế dựa theo trung n ạ o suy đoán bọn hắn sát xuất lớn cũng đều là còn kẹt tại thần tính thuế biến trong nhiệm vụ năm đó trung não có thể cũng đầy đủ bỏ ra thời gian năm năm dựa vào chu ra dốc hết tất cả mới miễn cưỡng hoàn thành bởi vậy có thể thấy được cái này thần tính thuế biến nhiệm vụ sao mà khó mà bây giờ d i ệ p tiêu chỗ lấy sẽ trở lại tân thủ khu vực nguyên nhân liền là bởi vì hắn xác nhận bao hàm thần tính thuế biến lục chuyển tấn cấp nhiệm vụ giết hại thành thần chương hai trăm ba mươi mốt d i ệ p tiêu tấn cấp nhiệm vụ đ ổ diệt ba mươi vạn người chương hai trăm ba mươi mốt d i ệ p tiêu tấn cấp nhiệm vụ đ ổ diệt ba mươi vạn người người tốt là muốn giết sạch tỏa thành này sao suy nghĩ một chút đều có chút kích động a bảy trăm linh hai tân thủ khu thần nguyện bên ngoài trấn tiểu kim m t mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn qua trong chân đám người tới lui hỏi một bên diệt tiêu có chút im lặng đạo một chút lại muốn đồ thành tiểu gia hỏa này cái gì thời điểm biến đến bạo lực như vậy rồi chẳng lẽ là bởi vì chiến lược tăng lên tới thuộc về cự long nhất tộc bạo lực ghen gia tình diệp tiêu ngược lại là cảm thấy rất có thể bất quá đối với cái này diệp tiêu cũng không có quá nhiều thành kiến dù sao làm cự long t i ể u kim nhân loại ở trong mắt nó đại khái thì cùng nhân loại chức nghiệp giả nhìn đến ma vật một cái ý tứ không có trước tiên trả lời t i ể u kim diệp tiêu hơi hơi đánh giá tòa này tiểu chấn tại hiểu rõ thần tính t h u ê biến về sau diệp tiêu liền trực tiếp tiến nhập thành chủ phụ chức nghiệp giả đại sành xác nhận tân cấp nhiệm vụ tuy nhiên mỗi ngày đều có ba lần soát nhiệm vụ mới cơ hội d i ệ p tiêu vẫn là c h ọ n vẹn dùng năm ngày thời gian mới soát đến trung n ạ o nói tới ẩn chứa thần t i n h thuế biến lục chuyển tấn cấp nhiệm vụ mà căn cứ trung n ạ o thuyết p h á t đây đã là vận khí tương đối tốt năm đó hắn khi đó diệt nguyên chi chiến còn không bạo phát thế nhưng là c h ọ n vẹn soát ba tháng bỏ ra không biết bao nhiêu c ô n g hiến điểm mới nhận được thì cái này đã đủ để cho trung n ạ o kích động ba phần khi đó bại quang tất cả tài sản đến sau cùng sửng sốt không thu hoạch được gì phi tủ chỗ nào cũng có bởi vậy có thể thấy được muốn thu hoạch được thần tính thuế biến độ khó khăn lớn đến bao nhiêu đồng thời xác nhận nhiệm vụ mới chỉ là vừa mới bắt đầu tranh thức khảo nghiệm chức nghiệp giả chính là nhiệm vụ nội dung l i ê n như là diệt tiêu tuy nhiên vận khí của hắn vô cùng tốt chỉ dùng năm ngày lén i soát đến có thể nhiệm vụ nội dung tại t r u ngạo bọn người xem ra cơ hồ là không thể nào hoàn thành tồn tại lục truyền tấn cấp nhiệm vụ giết hại thành thần giai đoạn một đánh giết năm mươi chỉ tùy ý ma vật nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể trực tiếp đưa ra hoàn thành đối ứng chức nghiệp tấn cấp giai đoạn hai đánh giết một trăm l i n chỉ tùy ý ma vật nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể trực tiếp đưa ra trừ hoàn thành đối ứng chức nghiệp tấn cấp bên ngoài, ngoài định mức thu hoạch sơ cấp tận tảng khen thưởng giai đoạn ba đánh giết hai trăm l i n chỉ tùy ý ma vật nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể trực tiếp đưa ra trừ hoàn thành đối ứng chức nghiệp tấn cấp bên ngoài ngoài định mức thu hoạch cao cấp tận tạng khen thưởng giai đoạn bốn đánh giết ba trăm l i n chỉ tùy ý ma vật nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể trực tiếp đưa ra trừ hoàn thành đối ứng chức nghiệp tấn cấp bên ngoài ngoài định mức thu hoạch đ ặ c cấp tận tạng khen thưởng nhiệm vụ tổng cộng chia làm bốn cái giai đoạn nếu như chỉ là đơn thuần v ì tấn cấp chỉ cần đánh giết năm mươi chỉ tùy ý ma vật liền có thể mà lại đối ma vật yêu cầu không có bất kỳ cái gì hạn chế có thể nói cái này tấn cấp yêu cầu tương đương đơn giản liền xem như người bình thường chỉ cần tiêu í tiền t tùy tiện đi cái cấp thấp bí cảnh nhanh lời nói một tháng chậm mà nói trong vòng nửa năm cũng có thể làm xong không có bất kỳ cái gì độ khó khăn thế mà dựa theo chu ngạo n thuyết pháp cái này trong nhiệm vụ ẩn tàng khen thưởng chính là cùng thần tính thuế biến có quan hệ cho nên h i ệ n nhiên chỉ cần không phải ngu ngốc đều khó có khả năng chỉ làm hết giai đoạn một thì lựa chọn đưa ra kém nhất cũng phải hoàn thành giai đoạn hai nhưng dựa theo giai đoạn hai yêu cầu người bình thường muốn phải hoàn thành mười vạn lần ma vật đánh giết đại khái cũng muốn một thời gian hai năm đây cũng không phải nói ma vật khó giết quan là muốn gặp phải mười vạn chỉ ma vật Bản phải thân thì chuyện không thì dù ễ dàng vào như vậy. Giã ngoại liền không nói, theo nhân loại chức nghiệp giả tiến n Giã giả theo chức vậy. v loại ĩ sao ma vật coi như một ngày hai mươi bốn giờ không ăn không uống phía d ư ớ i t ể cũng không đổi kịp nhân loại chức nghiệp giả săn rết tốc độ chớ nói chi là đẳng cấp càng cao ma vật sinh sôi tốc độ càng chậm đây cũng là vì sao bí cảnh sẽ trở thành thế lực khắp nơi tranh đoạt trọng yếu tài nguyên một trong chỉ cần cung cấp đầy đủ tài nguyên bí cảnh liền sẽ căn cứ tài nguyên sinh ra ngang nhau số lượng ma vật đến cung cấp chức nghiệp giả thu hoạch kinh nghiệm thế mà liền xem như tám đại gia tộc tử đ ệ dựa vào mỗi cái gia tộc trưởng không bí cảnh vô hạn đổi mới tiến vào săn g i ế t muốn trong thời gian ngắn đánh giết mười vạn chỉ ma vật cũng là cực kỳ khó khăn dù sao bí cảnh đều có hạn chế tiến vào đẳng cấp điều kiện mà làm lục chuyển tấn cấp nhiệm vụ chức nghiệp giả khẳng định là một trăm tám mươi cấp một trăm tám mươi cấp chức nghiệp giả tại sơ cấp khu vực bên trong thấp nhất cũng chỉ có thể tiến vào một trăm năm mươi cấp bí cảnh có thể n g h ĩ săn g i ế t ma vật tốc độ đã định chức nhanh không đi nơi nào cho nên cần phải hao phí thời gian tương đương chiều dài đây vẫn chỉ là giai đoạn hai yêu cầu ấ n t r u ngạo thuyết pháp mỗi cái bao hàm thần tính thuế biến tấn cấp nhiệm vụ đều là có phần giai đoạn hoàn thành giai đoạn càng cao có thể lấy được thần tính thuế biến hiệu quả càng tốt phổ thông thần tính thuế biến hiệu quả cùng cao cấp thần tính thuế biến hiệu quả ở giữa trên lệch không chỉ một điểm nửa điểm cho nên phàm là có năng lực chức nghiệp giả đều khó có khả năng cam tâm chỉ cầm tới sơ cấp nhất thần tính thuế biến tuy nhiên đối không cách nào thu hoạch được thần tính thuế biến chức nghiệp giả tới nói vẫn như cũ có thể làm đến cùng giai ép, nhưng đối mặt nắm giữ cao cấp hơn thần tính thuế biến cùng giai đối thủ áp chế vẫn là tương đối rõ ràng lúc này chu ra đối diệp tiêu ôm lấy cực lớn hy vọng có thể nói diệp tiêu càng mạnh đối bọn hắn chu ra tự nhiên là càng tốt cho nên chu ngạo tự nhiên không nguyện ý nhìn đến diệp tiêu chỉ hoàn thành bình thường nhất thần tính thuế biến cho dù diệp tiêu trước đó đã có thể m i ể u s á t cầm giữ có thần tính thuế biến cựu chuyện c ơ giả cũng giống như vậy cái này không quan hệ cái khác chỉ là nhân tính đồng thời đây cũng là vì sao trước đó sở văn nhân bọn người sớm đã đạt tới một trăm tám mươi cấp nhưng như cũng kẹt tại tấn cấp nhiệm vụ không có hoàn thành nguyên nhân thực sự hiển nhiên những người này đều còn tại đánh hạ mỗi người thần tính thuế biến nhiệm、vụ. chu ngạo ngay từ đầu còn cực lực khuyên can diệp tiêu từ bỏ nhiệm vụ này một lần nữa soát nhiệm vụ nếu như là dưới tình huống bình thường đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất lấy diệp tiêu hiện tại chiến lược đừng nói là giai đoạn hai cũng là hoàn thành giai đoạn ba hắn đều sẽ không cắm lòng trước đó không biết còn chưa tính nếu biết thần tính thuế biến tầm quan trọng vậy thì nhất định phải cầm tới tốt nhất thế mà diệp tiêu cuối cùng không có nghe lấy chu ngạo đề nghị bởi vì hắn có những tính vật khác、Xác、thực ba mươi vạn chỉ ma vật coi như bây giờ diệp tiêu khống chế ly nguyện thành tất cả tài nguyên lại thêm chu ra dốc túi tương trợ sẽ là một cái quá trình khá dài dựa theo chu ngạo dự đoán nếu như hết thể thuận lợi nhanh nhất cũng cần ba đến thời gian năm năm nếu như quá trình không thuận lợi này thời gian lật một phen cũng không là chuyện không thể nào nhưng đây là tình huống bình thường diệp tiêu tình huống cùng những người khác tự nhiên là có chỗ khác biệt phải biết bởi vì tiểu kim quan hệ đánh giết nhân loại chức nghiệp giả về sau diệp tiêu cũng là có thể thu được đại lượng kinh nghiệm giá trị nói một cách khác tại diệp tiêu thị giác bên trong nhân loại chức nghiệp giả với hắn mà nói cũng nên thuộc về ma vật một cái chủng loại ba mươi vạn chỉ ma vật có lẽ k ó tìm nhưng ba mươi vạn nhân loại chức nghiệp giả thế nhưng là đi đầy đường a cho nên nếu như diệp tiêu ý nghĩ có thể thực hiện vậy chỉ cần hắn săn g i ế t ba mươi vạn nhân loại chức nghiệp giả liền có thể thuận lợi hoàn thành giai đoạn bốn nhiệm vụ từ đó thu hoạch được cấp bậc cao nhất thần tính thuế biến khen thưởng đương nhiên có được hay không đến không vẫn là cần muốn đích thân thí nghiệm một chút mới hiểu nếu như không được ngược lại lúc có thể sử dụng đổi mới đạo cụ thiết lập lại một chút nhiệm vụ liền có thể ngay từ đầu diệp tiêu là không biết vẫn là c h u nghĩa n g tại kiểm kê thành chủ phụ vật tư về sau nói cho hắn biết cho nên diệp tiêu có thử lỗi tư bản lại thêm bát đại gia tộc cùng hắn ở giữa xung đột đã triệt để không thể điều hòa vậy thì thật là tốt cũng nhân cơ hội này đối bắt đại gia tộc tiến hành dễ đức hành động cái gọi là dễ đức hành động liền đem t â n thủ khu vực tất cả bát đại gia tộc cùng tương quan thế lực t â n thủ toàn bộ d i ế t sạch cứ như vậy liền có thể triệt để đoạn tuyệt bát đại gia tộc có sinh chi lực diệp tiêu cũng không phải là người hiệu sát nhưng đối tại địch nhân của mình hắn dết lên không có cảm giác nào có lẽ ở trong đó phần lớn người cùng hắn không oán không cừu nhưng nếu để cho bọn hắn trưởng thành tiếp sớm muộn cũng sẽ cùng hắn phát sinh xung đột đã như vậy không bằng sớm một chút đưa bọn hắn đi đầu thai vả lại những người này cũng không tính vô tội vẫn là câu nói kia đã hưởng thụ lấy bát đại gia tộc mang cho bọn hắn chỗ tốt vậy sẽ phải cùng nhau gánh chịu tương ứng mạo hiểm đối với bát đại gia tộc tới nói diệp tiêu bây giờ cũng là bọn hắn lớn nhất mạo hiểm hắn đã theo c h u nghĩa bên kia thu được tương quan tình báo t o a này thần nguyện chấn là vân tỉnh vương g i a tại tân thủ khu căn cứ chỗ bên trong chín mươi chín chức nghiệp giả đều là vương gia người mà vương gia chính là ban đầu ở lưu đày con đường bên trong tham dự chặn đánh hắn một viên đồng thời vương gia cùng bạch g i a quan hệ từ trước đến nay mật thiết cả hai cũng cùng là triệu gia phụ thuộc lại thêm thần nguyện c h ấ n khoảng cách hôi thổ bình nguyên gần nhất diệp tiêu một cách tự nhiên đem xem như mục tiêu thứ nhất cái này đệ nhất chạm thì theo vương g i a bắt đầu thu hồi giỏ xét ánh mắt diệp tiêu ánh mắt biến đến thâm thúy c h ậ n nhẹ nói nói đi thôi cái kia làm việc được rồi nghe được diệp tiêu lời nói tiểu kim m ậ p mạc thân thể chấn động một ngựa đi đầu liền sông ra ngoài thời gian trong nháy mắt nó liền bay đến thần nguyện thành đầu tường thần nguyện trong thành không ít người trước tiên phát hiện tiểu kim tồn tại các nỗi nghi hoặc không hiểu ngẩng đầu nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh đó là cái gì không biết ta nhìn chủng loại làm sao có điểm giống á long không thể nào á long thế nhưng là hy lũ ma v ậ t làm sao lại không lý do chạy đến nơi này quản hắn là cái gì đi nhanh lên nói không chừng vận khí tốt thật bắt đến một đầu á long đây chính là có thể bán đại giới tiễn nói rất đúng đi chúng ta cùng một chỗ liên thủ trong thành bàn tán sôi nổi truyền đến tiểu kim trong l ô thai to lớn đôi mắt lộ ra một vệ khinh thường trận tiểu kim hai c h ả o chống lạnh đối với thần nguyện c h ấ n hô to một tiếng nhân loại các ngươi kim đại gia tới dứt lời tiểu kim một thanh long tất phun ra trong n h y mắt đang muốn xông lên đám người toàn bộ thôn vệ bất thình lình trắng cảnh làm cho trong thành không ít còn tại ngắm nhìn c h ứ c nghiệp giả triệt để mơ hồ cứ như vậy thời gian trong nháy mắt vài trăm người toàn bộ chết rồi vô số người nhìn lấy tình cảnh này thân thể bỗng nhiên khẽ run dậy trong lòng bạn phần may mắn chính mình vừa mới không có xúc động tiến lên nếu không hiện tại chết người bên trong cũng có một phần của bọn hắn thế mà so sánh với việc này những người này nhìn hướng tiểu kim ánh mắt thì là tràn ngập chấn kinh chi s á c cái này là từ đâu chạy tới bột u vậy mà như thế khủng bố đáng tiếc tiểu kim cũng không có ý định cho những nhân loại này thời gian thở dốc một cái long t ứ c giải quyết địch nhân trước mắt về sau nó mở ra hai cánh vỗ cánh bay về phía trong trấn mỗi đến một chỗ chính là mấy đạo long t ứ c đi xuống vô số người người sống x u t phát ra gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết thời gian m ấ y mắt đây không tính là lớn tiểu c h ấ n liền bị hoảng sợ chi phối chú thủ tại chỗ này vươn g ra phản ứng cũng là cực nhanh trước tiên liền tổ chức lên hơn ngàn nhân thủ đến đây thế mà nơi này dù sao cũng là tân thủ khu coi như thực lực mạnh hơn cũng bất quá mới chín mươi cấp mà bây giờ tiểu kim sớm đã là một trăm tám mươi cấp hoàng kim cự long tăng thêm thất thánh thú kinh khủng trưởng thành quả quyết không phải những thứ này chín mươi cấp chức nghiệp giả có thể đối phó như thế lại là qua một phút đồng hồ Trừ bỏ tìm tới cơ hội bên dưới tranh thoát một kiếp chức nghiệp giả nguyên bản có thể dung n ạ p g bốn năm ngàn người tiểu c h ấ n đã triệt để trở thành vị thành ở bên ngoài nhìn lấy đây hết t h ể d i ệ p tiêu cũng không có xuất thủ mà là tại tiểu kim động thủ thời điểm liền chú ý nhiệm vụ của mình mặt b ả n g thẳng đến nhìn đến nhiệm vụ tiến độ phía trên con số theo tiểu kim giết hại mà gia tăng d i ệ p tiêu trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng hắn ý nghĩ quả nhiên có thể thực hiện kể từ đó cái này đối với người khác mà nói là cực kỳ khó khăn nhiệm vụ tại hắn nơi này sẽ không còn có vấn đề gì diệp tiêu không có dừng lại lâu tại tiểu kim dọn sạch sau cùng một đợt người chống cự về sau hắn liền chào hỏi một chút mang theo tiểu kim hướng về phía dưới một vị trí phi t ố c tiến lên hắn không lộ diện kỳ thật cũng là có nguyên nhân dù sao hắn hiện tại danh ký không thể bảo là không lớn nói là cử thế đều biết cũng không đủ một khi hắn xuất hiện bị người nhận ra rất dễ dàng gây nên sở hữu người chú ý ngược lại lúc b ắ t đại gia tộc cùng dưới cờ thế lực khác một khi lựa chọn bên giới tranh né cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt cho nên này mới khiến tiểu kim xuất thủ tuy nhiên tiểu kim trước đó tại ly nguyệt thành xuất hiện qua một lần nhưng so với hắn nhiều ít còn có thể tranh thủ một chút thời gian mà chính như diệp tiêu suy nghĩ ngay tại diệp tiêu mang theo tiểu kim đến mục tiêu kế tiếp thành trấn lúc liên quan tới thần nguyệt trấn xuất hiện không biết bộ đồ thành tin tức lan truyền nhanh chóng chỉ bất quá tin tức này trong thời gian ngắn chỉ ở vân t ỉ n h phạm vi bên trong truyền bá dù sao bộ công thành ở quá khứ trong lịch sử cũng xuất hiện qua mấy lần tăng thêm bình thường tới nói cao đẳng cấp chức nghiệp giả tiến vào sơ cấp khu vực điều kiện hạn chế người nào cũng sẽ không đem cùng diệp tiêu liên tưởng đến nhau dù sao phí tổn duy trì giải ly thạch bung xuống liền vì ngược sắt một số sơ đẳng cấp t r ư ớ c nghiệp giả thấy thế nào đều không phải là một khoản có lợi mua bán kết quả là diệp tiêu mang theo tiểu kim rất nhẹ nhàng lần nữa tiêu diệt toàn bộ cái thứ hai mục tiêu lâm viên trấn nơi này là vân tỉnh lâm g i a địa bàn đồng dạng cũng là ban đầu ở lưu đ ẩ y con đường vây công diệp tiêu tên thích khách kia lâm dũng chô gia tộc đối với những người này diệp tiêu có thể không có bất kỳ cái gì khách sáo như cũ để tiểu kim đưa bọn hắn mấy cái phát long t ứ c trừ bỏ bên dưới người bên ngoài tiểu kim giới t r ư ớ lại thêm hơn bốn nghìn đạo vong mà diệp tiêu nhiệm vụ tiến độ cũng thuận lợi đạt tới 9482 điểm tốc độ này nhưng muốn so đánh g i ế t ma vật mo hơn không ít cùng lúc đó theo thu thập đoan hồn số lượng tăng bọn diệp tiêu thuộc tính cũng hơi tăng trưởng không ít đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt tiếp đó tòa thứ ba thành tòa thứ tư thành diệp tiêu lấy lôi đ ỉ n h chi thế trong nửa giờ ngắn ngủi liền đồ năm tòa thành nhiệm vụ mục tiêu cũng đạt tới 23739 điểm thế mà ngay tại hắn một miệng làm k h í đến thứ sáu tòa thành lúc kết quả phát hiện bên trong thành vậy mà không có một hay diệp tiêu trong lòng khé động mở ra nói chuyện p h i m kênh xem xét quả nhiên vẫn là bị đã nhận ra nhìn lấy nói chuyện phiếm k a n h phía trên quần tình xúc động phẫn nộ lên án âm thanh diệp tiêu ánh mắt lấp lóe vài cái chương hai trăm ba mươi hai liên tục đổ thành các phương phản ứng chương hai trăm ba mươi hai liên tục đổ thành các phương phản ứng ác ma hắn là ác ma gia hỏa này đã không nhân tính gặp người thì g i ế t gặp người t ấ t chặt quá kinh khủng chỉ dùng một chiêu chúng ta cả tòa tiểu chấn người cứ như vậy không có nếu như không phải ta phản ứng qua sớm bên dưới ta đã chết t r ờ i ạ hắn đã đổ tòa thứ năm thành thời gian mới trôi qua bao lâu chết ở trong tay hắn tối thiểu hơn hai ba người cái này ra ảnh không phải người lúc trước liên minh phong sát hắn quả nhiên là chính xác không biết lúc trước vì cái gì còn có nhiều người như vậy vì hắn tự mình kêu không bằng thẳng đúng đấy nhìn xem hiện tại nhất chiêu đ ắ c thế cái này ra ảnh đã không chút kiên kỵ không nhìn quy tắc không nhìn đạo đức liên minh người đâu tại sao vẫn chưa ra quả quản chẳng lẽ là trước kia trận chiến kia thất bại để bọn hắn sợ hãi thật nếu để cho hắn dạng này d i t tiếp nhân loại còn có tương lai sao cái này ra ảnh cũng là cái thứ hắn nhát không dám đi tìm bắt đại gia tộc phiến phước kết quả không tiết lãng phí duy trì giải lý thạch đến tân thủ khu vực đ ổ s á t tân thủ m a quỷ. ta đã sớm nói tất cả có tiềm lực chức nghiệp giả đều phải từ liên minh thống nhất k h ô n g chế nhất là những cái kia phổ thông bối cảnh chức nghiệp giả nhất chiêu đ c thế liền sẽ vô pháp vô thiên cái này dạ ảnh cũng là ví dụ tốt nhất nói chuyện phiếm kênh bên trong lít nha lít nhít lên án âm thanh không ngừng đổi mới lấy theo những người này phát biểu ngữ khí cùng thái độ không khó coi ra những người này hẳn là lúc trước cái kia p ả i tòa thành chấn người sống sót nội tâm đối diệp tiêu có đoán khí cũng đúng là bình thường bất quá rất nhanh diệp tiêu ngược lại cũng nhìn thấy một số thanh âm bất đồng các, các ngươi bọn g i a hỏa này là muốn lựa p h ỉ n h chúng ta những người bình thường này cho các ngươi làm b g a đỡ đại đi đại gia cũng đừng mắc lựa đúng đấy thật đem chúng ta làm ngu ngốc lựa rồi à cái tia dạ ảnh đổ v à i tòa thành không phải đều làm ban đầu tại lưu đầy con đường vây giết thế lực của hắn sao chỉ cho phép các ngươi giết người không cho phép người khác trả thù đánh tắm ban đầu là những người kia tự tiện chủ t r ư ơ n g mà lại sau cùng cái tia dạ ảnh không phải không t ử mà những người khác đã tự ở bên trong chẳng lẽ còn chưa đủ hạ người gấp có đủ hay không ngươi cùng ta nói có làm được cái gì ngươi đi cùng dạ ảnh nói a ha ha hắn làm sao dám cái kia dạ ảnh thế nhưng là liền cựu chuyện cường giả đều có thể m i ể u sắt tồn tại mượn hắn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám a hiện tại biết phủi sạch quan hệ bọn g i a hỏa này thời gian dài ỉ vào thế lực sau lưng đối với chúng ta làm mưa làm gió thời điểm làm sao không nghĩ tới sẽ có hôm nay đúng rồi ta thì chống đỡ dạ ảnh giết sạch bọn g i a hỏa này không sai g i ế t g i ế t g i ế t ta muốn nhìn thấy máu chạy thành sông ha ha quá sung sướng Rất n hắn a ra ra nhao n lượng không có bối cảnh, không thông nghiệp nhảy toàn nói chuyện kênh nhao thành một đoạn. Diệp tiêu nhìn trong chốc lát, cũng liền thuận h theo thế phổ chức hào hào phát phiếm chốc một Tiêu lát, tay t đại bối giả biểu, Diệp có có bộ t đi ó i cũng h phiếm kênh. Hắn u y ệ n c không phải là rất quan tâm người khác đối hành vi của hắn có ý kiến gì không hắn chỉ làm hắn cho rằng việc cái này thế đạo không có thực lực tuyệt đối là tẩy ngươi thì không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện trước đó bị bắt đại gia tộc truy nã lúc hắn liền sâu sắc hiểu cái này một điểm hiện tại hắn có thực lực lúc trước đối với hắn tràn ngập ác ý những người kia tự nhiên muốn nỗ lực cái giá tương ứng đây là diệp tiêu xử thế chi đạo mắt nhìn trước mặt giống tuyết thành c h ấ n diệp tiêu trong mắt lóe lên một vệ đáng tiếc nguyên bản còn tưởng rằng có thể đủ nhiều kéo một chút thời gian giết nhiều một số người không có nghĩ tới những người này phản ứng cũng không chậm tiểu kim nhìn lên trước mặt không có một hai tiểu c h ấ n có chút vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi thăm người tốt người đều chạy hết làm sao bây giờ diệp tiêu nghe xong cũng không có chần chờ k h ẽ cười nói chuyển sang nơi khác tiếp tục nói hắn mang theo tiểu kim lần nữa trở về hôi thổ bình nguyên một đường xuyên qua tiểu kim xào huyệt rất nhanh liền xuất hiện ở một cái k á c t â n thủ khu vực nơi này là số 643 t â n thủ khu vực căn cứ c h u nghĩa n g cho tư liệu nơi này là bát đại gia tộc bên trong tề g i a dưới cờ trưởng khống tân thủ khu vực không có lãng phí thời gian diệp yêu thừa dịp mọi người còn không có kịp phản ứng đã mang theo tiểu kim đã tới tề g i a tại số 643 t â n thủ khu vực đại bản doanh vạn tượng thành vừa vào thành diệp yêu không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp mở ra hắc long nội y mấy giây sau đó nguyên bản tường và bình tĩnh vạn tượng thành biến đến càng thêm an tĩnh bất t ì n h lình tập kích trước đó căn bản không có người n g đến đến mức coi nơi này l ệ thuộc tề ra mấy ngàn quân đoàn thành viên cùng đủ gia con cháu toàn bộ bỏ mình về sau vẫn như c ũ không ai phát giác diệp tiêu muốn cũng là loại hiệu quả này nhìn lấy nhiệm vụ tiến độ lại nhảy gần năm nghìn điểm diệp tiêu không có ngừng quay người lại hướng về cái kế tiếp thành thị gấp chạy mà đi dù sao nhiệm vụ cần muốn đạt tới ba mươi vạn hắn muốn cướp tại tề ra người kịp phản ứng lúc nhiều hoàn thành một chút nhiệm vụ tiến độ mà hắn chỗ lấy lựa chọn tề ra chính là chủ yếu một cái dương đông cách tây lúc này sở hữu người chỉ sợ đều cho là hắn còn tại bảy trăm linh hai tân thủ khu bốn phía tìm người mặc cho ai cũng không nghĩ ra hắn mượn nhờ tiểu kim có thể đột phá hàng g i á o đặc tính đã thay đổi đầu thường tiến vào một khu vực khác chính là mượn nhờ cái này vội vàng không kịp chuẩn bị kế hoạch diệp tiêu mang theo tiểu kim lại liên tiếp tiêu diệt toàn bộ ba tòa thành trấn những thứ này thành trấn cũng đều là tề ra dưới trướng t r ư ở n g c h ố n g điểm rất nhanh diệp tiêu nhiệm vụ tiến độ đạt đến tháng bốn ă m bảy ba tám mươi chín điểm đáng tiếc cùng bảy trăm linh hai tân thủ khu m ư dạng làm diệp tiêu đến tòa thứ tư thành trấn thời điểm tề ra cũng phát hiện tung tích của h ắ n trước tiên làm cho tất cả mọi người rời đi hoặc là bên dưới d i ệ p tiêu đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn nhẹ nhàng xoay người rời đi cũng đúng lúc này cả nhân loại thế giới mỗi cái nói chuyện phiếm kinh t h ị triệt để xôi chảo điên rồi điên rồi cái kia dạ ảnh vậy mà chạy đến tề ra địa bàn đi hắn đến cùng làm sao làm được đáng chết cái này dạ ảnh là thật dự định cùng bắt đại gia tộc cùng chết lên a nhưng hắn không đi tìm bắt đại gia tộc cư giả phản mà đối với chúng ta những người yếu này độc thủ đây coi là chuyện gì xảy ra lúc này mới qua bao lâu gia ảnh đã giết ba bốn và người hắn rốt cuộc muốn giết bao nhiêu mới có thể dừng tay ngay từ đầu là triệu ra địa bàn hiện tại lại là tề ra địa bàn đến đón lấy đâu hắn sẽ đi nơi nào có người hay không có thể đi ra ngăn cản hắn mỗi cái nói chuyện phiếm kinh đều có đại lượng liên quan tới diệp tiêu thảo luận có phẫn nộ có hoảng sợ càng nhiều thì hơn là kéo dài không dứt lên án thế mà ngay tại một tiếng này âm thanh liên tiếp lên án âm thanh bên trong đột nhiên một cái tin chuyển đến lần nữa đưa tới tất cả mọi người m à n h động đáng chết gia ảnh vừa vừa xuất hiện ở số tám tân thủ khu sở ra tại cái kia thế lực toàn bộ chết rồi một chút phản kháng chỗ c h ố n g đều không có c h à n g d i ệ p kia thật là đáng sợ quả thực thì là nhân gian luyện n g ụ c lời này vừa nói ra cả nhân loại thế giới đưa tới sóng to gió lớn tuy nhiên nhìn qua diệp tiêu nhằm vào chính là bát đại gia tộc nhưng bát đại gia tộc tại vĩnh sinh thế giới kinh doanh gần trăm năm thế lực sớm đã vô khổng bất nhập chuyển vào liên minh mỗi khắp nóng n á c h toàn bộ liên minh có bao nhiêu thế lực phụ thuộc lấy bát đại gia tộc mà sinh tồn thật muốn tính toán ra bây giờ trong liên minh phạm là có chút năng lực hay là làm cho phía trên tên thế lực cơ h ộ đều cùng bát đại gia tộc có thiên ty thi vạn lũ quan hệ dù sao từ trước dám cùng bắt đại gia tộc đối nghịch hay là phản kháng tám đại gia tộc người hoặc là thế lực đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử cho nên bây giờ diệp tiêu loại này không khác biệt đồ thành không chỉ có đối phó là bắt đại gia tộc liền bọn hắn những thứ này phụ thuộc thế lực cũng nhận tổn thương cực lớn trong lúc nhất thời toàn bộ liên minh hướng do triệt để thay đổi vô số thế lực toàn bộ đứng dậy thống nhất trật tuyến bắt đầu hướng bắt đại gia tộc yêu cầu chặn đánh dạ ảnh tuy nhiên trong lúc đó y nguyên có không ít phổ thông chức nghiệp giả tại nói chuyện phiếm kinh vì g i ảnh lên tiếng ủng hộ thế mà rất nhanh những âm thanh này dần dần biến thiếu cho đến biến mất rất nhanh thì có không ít người phát hiện những thứ này tại nói chuyện phiếm canh bên trong lên tiếng ủng hộ người vậy mà không biết bị người dùng phương thức gì suy đoán cùng phân biệt ra thân phận kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết có cái này bắt đầu đại lượng người bình thường nhất thời minh bạch cái này nhất định là bát đại gia tộc bắt đầu độc thủ trong lúc nhất thời đại lượng phổ thông chức nghiệp giả người người cảm thấy bất an không còn dám tiếp tục việc này dù sao r i ảnh làm sự tình để bọn hắn cảm thấy tương đương hạ giận nhưng chúng quy vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng mà thì trong lúc này quốc hội liên minh một gian trong phòng họp bát đại gia tộc đại biểu đã lần nữa tụ tập nói đến từ khi diệp tiêu xuất hiện về sau bọn hắn tám tộc gặp mặt tần suất nhưng muốn so qua hướng mấy năm cùng nhau cũng cao hơn ra không ít nhớ không lầm đây đã là năm nay tân nhân sau khi thức tỉnh bọn hắn tám tộc lần thứ tư họp hội ý nghị chỉ bất quá cùng trước đó mấy lần so sánh lần này hội nghị bầu không khí muốn so trước kia mấy lần lộ ra càng thêm ngưng trọng tất cả đại biểu trên mặt toàn bộ trời ưu ám tân vô cực lúc này cũng mất quá khứ thong don g bình tĩnh nhìn lấy cái khác bảy nhà đại biểu nhất là triệu gia kể gia cùng sở ra ba tên đại biểu cái kia gần như sắp muốn ăn thịt người biểu lộ hắn lần thứ nhất lựa chọn không có mở miệng lên tiếng toàn bộ hội nghị thất lệnh đến xưa nay chưa từng có cũng không biết trải qua bao lâu triệu g i a lần này đến đây đại biểu triệu giống như hiền đ ỗ n g nhiên vô bàn một cái hai mắt căm tức nhìn ngồi tại vị trí đầu dưới trí q u ý tín phẫn nộ quát trí q u ý tín ngươi có phải hay không sớm liền phát hiện cái kia dạ ảnh tình huống cho nên lúc trước ngươi ly nguyệt thành bị chiếm lĩnh về sau mới chọn án binh bất động dự định để cho chúng ta cái khác b ả y tộc nạp làm bia đỡ đạn một bên tề ra đại biểu thế hạn nhất thời nói tiếp không tệ trí quy tín hôm nay ngươi không cho chúng ta cái giải thích hợp lý ta nhìn ngươi trí ra cũng không cần thiết tồn tại một bên sở ra đại biểu sở thiên hà đồng dạng ánh mắt lạnh như băng nhìn qua trí q u ý tín hắn là sở gia hiện nay gia chủ mà trước đó t ử tại diệp tiêu trong tay sở thiên bá là ca ca của hắn sở văn nhân thì là nữ nhi của hắn có thể nói lúc trước ly nguyệt thành trận chiến kia muốn nói tại chỗ bên trong người nào tức giận nhất thuộc về trước mắt sở thiên hà đây cũng là lần này hội nghị hắn sẽ đích thân đến đây m g u n h â n coi như ném đi sở thiên bá cùng sở văn nhân cùng quan hệ của hắn bọn hắn một cái là sở gia đình cấp chiến lược bên trong trụ cột v ư ớ c bảng một cái là tương lai có hy vọng chỉ huy sở gia nâng cao một bước hy vọng thế mà hai cái này bây giờ lại cùng nhau tử tại ly nguyệt thành vô luận như thế nào hắn đều vô pháp tiếp nhận cho nên tại triệu gia cùng tề ra lên án trí quý tín trước tiên hắn cũng tương tự đứng lên trên cùng bây giờ xem như tám tộc bên trong thực lực mạnh nhất tần gia đại biểu tần vô cực lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy cũng không có ngăn cản tuy nhiên trí gia theo rất sớm trước kia đã phụ thuộc tần gia nhưng lần này liên quân t ồ n thất nặng nề tại chỗ những người này đều lòng sinh đoán hận sợ là không tìm được cái chỗ tháo nước là rất khó bình phục đồng thời tần vô danh cũng muốn nghe xem trí quý tín giải thích lúc này ngồi tại phía dưới cùng t r í quý tín mặt đôi trước mắt một đôi lại một đôi tràn ngập tức giận đôi mắt biểu hiện trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã dự liệu đến tình huống này xuất hiện tại triệu giống như hiền lại một lần chất vấn về sau t r í quý tín lúc này mới than nhẹ một tiếng chậm dai nói ra lúc trước thật giống như ta t r í ra cũng không có để cho các ngươi vì ta ra mặt ta thậm chí đã từng cũng đã nói việc này như vậy coi như tôi ngày sau ta t r í ra tự sẽ lấy lại danh dự d ừ n g một chút t r í quý tín quét mắt nhiều người tức giận mấy người giang giặc nói ra kết quả là chính các ngươi không nghe coi trọng ly nguyện thành c h ỗ t ố t muốn lấy ta trí ra mà thay vào hiện sau khi ăn xong thua thiệt ngược lại quái lên ta trí ra tới đây là cái đạo lý gì mọi người căm thức nhìn trí q u ý tín trong lúc nhất thời lại là có chút á khẩu không trả lời được lúc này bọn hắn cũng nhớ tới lúc trước trí q u ý tín đúng là đã nói lời nói này nhưng khi đó tất cả mọi người tưởng rằng trí ra thế nhỏ đ o ạ lạ c mới có thể bị một cái có chút năng lực mao đầu tiểu t ử đánh cho sợ lên người nào sẽ nghĩ tới kết cục sẽ là như vậy có thể thì từ bỏ như vậy lên án trí ra những người này hiển nhiên cũng không căm lòng lần này liên quân tổn thất to lớn như thế khẳng định phải bù điểm trở về mà trí r a lộ ra lại chính là tốt nhất đột phá khẩu trí q u ý tín thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy những người này làm sao không biết rõ bọn hắn tâm tư trên thực tế tại chỗ tám người cơ hồ đều biết lẫn nhau ý nghĩ chỉ bất quá đến bọn hắn cái địa vị này rất nhiều chuyện tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó là quả quyết không có khả năng trắng trận động thủ mọi thứ đều cần coi trọng một cái lý do trí q u ý tín lắc đầu đối với những người này phản ứng chỉ cảm thấy buồn cười không thôi gia ảnh cái kia r a hỏa đã xâm lấn tân thủ khu vực chém giết bọn hắn người đây là trần trụi đánh bọn hắn mặt là muốn gây mất bọn hắn hưu sinh lực lượng kỳ tâm khả chu a nhưng trước mắt này chút ra hỏa đến lúc này nghĩ không là như thế nào ngăn cản dạ ảnh ngược lại là cùng nhau đối với hắn làm khó dễ quả thực ngu không ai bằng trong lúc nhất thời trí q u ý tín cũng mất tiếp tục thảo luận hứng thú đứng dậy chậm dai nói ra các ngươi còn là suy nghĩ một chút muốn thế nào đối phó cái kia dạ ảnh đi trước đó các ngươi bảy nhà liên thủ đối phó hắn hắn bây giờ mục tiêu hiển nhiên là các ngươi ta trí ra đã trước tiên tuyên bố chỗ có nhân viên tương quan toàn bộ rút lui vĩnh sinh thế giới sự kiện này ta thì không n ú n bảo nói xong chi quý tín nhìn chằm chằm phía trên lấy tần b ộ cực chợ không nói nữa bay người rời đi thằng đến hội nghị thất cửa lớn lần nữa đóng lại cái kia t r ầ muộn thanh âm vừa rồi làm cho bên trong phòng họ p còn lại bảy người lấy lại tinh thần triệu giống như hiền nhìn lấy chi quý tín rời đi phương hướng thanh âm đột nhiên biến đến vô cùng b ă n g lãnh chư vị xem ra cái này chí ra là dự định thoát cách chúng ta tạm tộc a một bên sở thiên hà lúc này lạnh giọng nói ra rất tốt đã h ắ n chi quý tín không muốn cùng chúng ta bậy tộc đồng bọn cái kia từ nay về sau thì là bệnh nhân không tệ nếu là bệnh nhân vậy liền không trách được chúng ta xuất thủ tề hạ đồng dạng thâm trầm nói mà những người khác cũng là ảo tỏ thái độ đồng ý cái thuyết pháp này hiện trường duy đ ộ c ngồi ở vị trí đầu tần cung cấp nhìn lấy những người này nhịn không được nhữ mày trí ra sự tình t r ư ớ c thả một bên lúc này liên quan tới gia ảnh lần này động tác các ngươi có ý nghĩ gì tân vô cực một phen nhất thời để tại chỗ mấy người ngữ khí cứng lại hiển nhiên bọn hắn vô ý thức không để ý đến sự kiện này lúc này bị nhắc đến mọi người lần nữa rơi vào trầm mặc gia ảnh một người chém giết bọn hắn bảy tộc mười bốn vị cựu chuyển cường giả đủ thấy chiến lực của hắn k h bố bọn hắn không thể không thừa nhận cái này trước kia trong mắt bọn hắn c ò n kiến hôi giờ phút này đã trở thành đủ để những người uy hiếp bọn họ mà lại là tương đương khó giải quyết trong lúc nhất thời bọn hắn lại là nghĩ không ra bất kỳ phương pháp nào giải quyết trước mắt khống cảnh cũng không biết trải qua bao lâu tề h hạ đột nhiên nói ra muốn không trước hết để cho thuộc hạ rút về hiện thực thế giới cái kia dạ ảnh luôn không khả năng một mực đợi tại t â n thủ khu vực coi như hắn có thời gian trên người hắn duy trì giải ly thạch sợ cũng không có thể trèo trống quá lâu một bên sở thiên hà lạnh hừ một tiếng đánh rắm cứ như vậy chúng ta bậy tộc mặt mũi không được đầy đầy đủ đ mà lại cái k i a dạ ảnh lại không nốc bạn nhất chờ đến chúng ta người lần nữa tiến vào nếu là hắn quyết tâm muốn giết sạch chúng ta b ả y tộc tân nhân ngươi chẳng lẽ muốn cả một đời đều trốn tránh t ế hạ nghe vậy mi đầu nhịn không được nhớ lại sở thiên hà lời nói mặc dù khó nghe nhưng lại không phải là không có đạo lý chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý lúc này một bên triệu giống như hiền đột nhiên nói ra muốn không vẫn là thông báo ba vị lao tổ à. lúc này có lẽ chỉ có ba vị lao tổ xuất thủ mới có thể trị được dạ ảnh thế mà cái này vừa nói những người còn lại đều là nhịn không được đứng thẳng người lên nghĩ đến cái gì để bọn hắn khẩn trương sự tỉnh toàn bộ hội nghị thất nhất thời lại rơi vào trong trầm mặc chương 233, t r ở về hiện thực chương 233, t r ở về hiện thực theo diệp tiêu không ngừng đ ổ sát tân thủ thôn mà b ắ t đại gia tộc c h ậ m chạp không hề lộ diện đến mức các đại tân thủ khu vực phạm là cùng b ắ t đại gia tộc dính l i ễ u quan hệ thế lực đều trước tiên lựa chọn để người trong nhà toàn bộ bên dưới để tránh lọt vào dạ ảnh đ ổ sát đương nhiên cũng có một bộ phận không có bối cảnh chức nghiệp giả cũng lo lắng bị ngộ thường hào hào bên dưới thế mà vẫn như c ũ có đại bộ phận phổ thông chức nghiệp giả bình thường tại vĩnh sinh thế giới bên trong hoạt động giống như lúc trước rất nhiều người nói diệp tiêu hành động nhìn qua mười phần nghe rợn cả người nhưng cẩn thận phân tích đi diệp tiêu những hành vi này cũng bất quá là nhằm vào bát đại gia tộc thế lực cùng bọn hắn người bình thường không có bất cứ quan hệ nào tuy nhiên uy hiếp tại bát đại gia tộc thầm đâm đâm c a o áp bọn hắn không dám tiếp tục trắng trợn nghị luận nhưng trong lòng là hạ giận vô cùng nhất là theo những thứ này cùng bát đại gia tộc tương quan thế lực bên dưới lập tức t â n thủ khu vực liền chống không ít người cái này để bọn hắn giã ngoại lợi cấp hay là tiến vào một số đặc thù lục địa khu biến đến càng thêm thuận tiện mà lại không cần mặt khác thu phí muốn nói q u y ế t điểm cái kia chính là một số bí cảnh bởi vì không có những người này đã đưa bọn hắn muốn trả tiền đều làm không được nhưng tổng thể t ô i nói diệp tiêu mang đến ảnh hưởng càng thêm lợi tốt tại bọn hắn cho nên tại ngẫu nhiên đạt được g i ảnh ả xuất hiện tại nào đó cái thế lực sở thuộc địa bàn về sau đại bộ phận phổ thông chức nghiệp giả đều lộ ra hết sức cao hứng dù sao dạ ảnh lần này giết hại hành động càng lâu đối bọn hắn những thứ này phổ thông chức nghiệp giả tớ nói càng có lợi. đơn giản nhất không ai qua được đồng dạng đẳng cấp bọn hắn người bình thường có nhiều thời gian hơn đuổi theo những cái kia có bối cảnh mục tiêu giờ này k h ắ c này ngay tại đông đảo phổ thông chức nghiệp giả chúc mừng lấy cái này trăm năm khó gặp thịnh thế diệp tiêu mang theo tiểu kim đã lần nữa xuyên qua hôi thổ bình nguyên đi tới tần gia quản hạt tân thủ khu vực đây đã là hắn trở lại tân thủ khu vực ngày thứ ba trừ bỏ ngày đầu tiên đánh bắt đại gia tộc cùng hắn phụ thuộc thế lực một trở tay không kịp bên ngoài còn thừa hai ngày này diệp tiêu thu hoạch kỳ thật lác đắc không có mấy đi vào tần gia địa bàn cũng bất quá là ôm lấy một tia yếu đ t hy vọng nghĩ đến tần gia tại bát đại gia tộc bên trong thực lực mạnh nhất có lẽ sẽ đầu thiết nhất giới hay là nghĩ đến chính mình sẽ không bước nhiều như vậy khu vực nàn g ằ m xa x ô i c h ạ y đến thế mà để diệp tiêu cảm thấy đáng tiếc tần gia quản hạt thành chấn cùng bí cảnh đều là trống rỗng nhìn không đến bất luận cái gì bóng người hiển nhiên tần gia người cũng không đốc đến giờ khác này diệp tiêu cũng minh m ạ n h trong thời gian ngắn tám đại gia tộc người hẳn là sẽ không xuất hiện nhưng bây giờ cách mình hoàn thành nhiệm vụ ba mươi vạn mục tiêu còn có hai mươi ba vạn nhiều nhìn đến cái này diệp tiêu mi đầu hơi nhữu tại tiểu kim còn không có kịp phản ứng thời khắc trực tiếp lựa chọn tại chỗ bên dưới hiện thực thế giới khoảng cách vân thành vài trăm dặm bên ngoài một chỗ hoang dã một bóng người xuất hiện đương nhiên đó là diệp tiêu quét mắt chung quanh cũng không có những người khác bóng dáng diệp tiêu chợt híp mắt đánh giá một vòng đây là hắn tiến vào vĩnh sinh thế giới lâu như vậy sau lần thứ ba bên dưới lần đầu tiên là vừa làm xong tân thủ phúc lợi bí cảnh không lâu lần thứ hai thì là nhận lấy bát đại gia tộc vì hắn thiết kế khen thưởng bấy rậm t ự lần kia về sau diệp tiêu tứ duy thuộc tính bắt đầu có đột nhiên tăng mạnh tăng gọn nhất là khi lấy được bậm dùng bệnh chế tạo siêu thần phẩm chất c u minh long nha về sau. lúc lại lấy lại thực chung cảnh, này nhiên hiện nhìn quanh tương đối hiện hoàn tưởng đến đột đối đại trở thế hóa hồi giới, muốn ấ y này tháng tại thế t vĩnh sinh thế giới đủ loại kinh lịch. giới loại Diệp i đủ ê nội tâm không khỏi lòng sinh Ban đầu cho là mình cần tại vĩnh sinh thế giới bên trong nhiều đợi một thời gian ắn, không nghĩ tới nhanh như một khỏi khái. tại giới đợi thời tới tâm thế thì có thể trở cảm m cho là có đầu u vậy về.、Muốn、đến nơi này diệp tiêu bàn tay nhẹ nhàng một phen u minh long nha bất ngờ xuất hiện tại tay cảm thụ được phía trên truyền đến cảm giác quen thuộc cảm giác diệp tiêu khỏe miệng nổi lên một vệng cười yêu đất hiện thực thế giới cùng vĩnh sinh thế giới có một chút không giống nhau cái kia chính là ba lô cột bên trong đồ vật không cách nào trực tiếp mang ra nhưng mặc lên người trang bị không có có ảnh hưởng bất quá tại trong hiện thực ngoại trừ vũ khí bên ngoài còn lại bộ vị trang bị không sẽ trực tiếp h i ể n hình cũng vô phát thời cái này cũng thì đưa đến trang bị đạo cụ không cách nào tại trong hiện thực lưu thông chỉ có thể ở vĩnh sinh thế giới bên trong giao dịch cho nên mới sẽ xuất hiện t â n thủ khu vực không cách nào mua sắm sơ cấp khu vực cùng cao cấp khu vực đạo cụ đồ vật hạn chế đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng diệp tiêu lần này bên dưới mục đích hắn mục đích rất đơn thuần cái kia tám đại gia tộc người đã không dám lên tuyến vậy hắn thì lựa chọn bên dưới nơi này là vân thành như vậy đứng ngũi chịu xào mục tiêu dĩ nhiên chính là bạch g i a diệp tiêu có thể chưa quên lúc t r ư ớ c bạch sơn hà truy sát chính mình sự t ì n h nếu như không phải lần kia ngoại ý muốn đạt được phong thiên cấm ma năng lực này hắn thật đúng là khó mà nói có thể thuận lợi thoát đi thu này hắn nhưng là nhớ đến rõ rõ r à n g r à n g mà l i ê n tại diệp tiêu rời đi vĩnh sinh thế giới thời khắc vô số người cũng đều đang suy đoán diệp tiêu hướng đi lúc này hiện thực thế giới bên trong vân thành bạch g i a sở thuộc trang biên nhóm làm vĩnh sinh thế giới nhị lưu thế lực bạch ra tại vân thành đã tương đương với người thống trị tồn tại cho nên bạch gia tại vân thành sinh hoạt có thể nói tương đương hào hoa xa hoa lãng phí bạch gia sở thuộc trang viên liền ở vào vân thành địa lý vị trí tốt nhất biển vây một bên toàn bộ trang viên nhóm từ to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa trang viên tạo thành mỗi tòa trang viên m ộ n phía đều có đại lượng nhân viên phụ trách trông coi cùng tuần tra người bình thường căn bản là không có cách tiếp cận nơi này đương nhiên phàm là tại vân thành sinh hoạt người bình thường tự nhiên cũng biết nơi này là bạch gia địa bàn cũng sẽ không có người ăn no dỗi việc lấy xuống tới giờ này khác này bạch gia trang viên nhóm trung tâm vị trí độc thuộc bạch gia dòng chính chỗ cái tia tòa nhà lớn nhất trong trang viên so với trước kia giờ phút này tòa trang viên này bên trong bầu không khí liền muốn lộ ra phá lệ ngột ngạt trong trang viên một gian hào hoa trong phòng tiếp khách bạch sơn h à thần sắc biến ảo không ngừng hắn dưới tay hai mươi mấy tên bạch g i a trọng yếu nhân viên cũng là ngồi nghiêm trình thở mạnh cũng không dám một tiếng từ khi cái kia dạ ảnh xuất hiện tại tân thủ khu vực đồ s á t tân nhân bắt đầu đến bây giờ đã qua ba ngày mà bởi vì bác đại gia tộc đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì biểu thị vì để tránh cho không cần thiết thương vong bạch ra cũng là sớm đem chính mình tân thủ khu vực tất cả mọi người rút về thế n h ư là dạng này tùy trung không phải biện pháp bởi vì t â n thủ khu vực tất cả mọi người rút lui trong ba ngày này bạch gia tân nhân căn bản là không có cách tăng lên đẳng cấp nếu như đơn thuần chỉ là như vậy còn chưa tính bạch gia tại t â n thủ khu vực đại bộ phận sản nghiệp cũng lâm vào đình trệ cái này cũng đưa đến cái này ba ngày bạch gia ít đi không ít thu nhập đối với một cái nhị lưu thế lực tới nói thế nhưng là một cái tổn thất không nhỏ s a u lại còn có nhiều người như vậy muốn vôi muốn đến nơi này bạch sơn hà cưỡng chế lấy l ử a giận trong lòng chậm rãi hỏi nói một chút đi bây giờ các phương diện tình huống nghe được bạch sơn hà tra hỏi dưới đ ấ y một đám người nhất thời gật gù đắc ý thở dài lên ngay sau đó một người trong đó càng là trực tiếp kêu ca kể khổ gia chủ chúng ta bạch ra tại t â n thủ khu vực trưởng không bí cảnh ba ngày trước mới rót vào đại lượng tài nguyên kích hoạt kết quả hiện tại ngược lại tốt không ai đi vào chủ trì bí cảnh ổn định ba ngày những cái này tài nguyên sợ là đều hao tuần giống đó cũng không phải là một số lượng nhỏ giai đoạn này sáu mươi cấp đến bảy mươi cấp bí cảnh hẳn là tối hỏa bạo thời điểm nguyên bản ba ngày này dự đoán đ ích lợi tối thiểu cũng muốn hai trăm vạn vĩnh sinh tệ hiện tại tiền không có kiếm được Đầu nhập mấy trăm bạch n nhưng tổn hơn thất là mấy ra bạn Sơn、Hà、nghe được tin tức này, gân xanh trên chán nhịn không được nhảy lên xuống. Bạch được Hà x mặc dù là nhị lưu thế lực một năm có thể thu hoạch hích lợi giá trị cũng chính là tám vạn đến một ước vĩnh sinh tệ đương tưởng rằng những thứ này hích lợi rất nhiều bạch g i a nuôi quân đoàn các người đệ tử cần luyện cấp tài nguyên còn có nộp lên triệu ra lợi nhuận m u a cái bí cảnh bảo trì những thứ này khấu trừ về sau vật lý tốt có thể thừa cái ba vạn đã là cao nữa là nếu là có lúc hích lợi không tốt căn bản nhất phân đều không thừa nổi m gia, gia chủ ả b ả không chỉ là bí cảnh chúng ta nguyên bản kế hoạch dẫn đội cày quay cái đám kia tay chân cũng bởi vì việc này chậm trễ dựa theo quy ước ngành nghề chúng ta phải bồi thường giao không nhỏ hơn hai trăm vạn tiền bồi thường hợp đồng ngưng tạm người kia bồi thêm một câu đương nhiên chúng ta cũng có thể mượn từ dạ ảnh sự t ì n h từ chối không tiến hành bồi thường nhưng bao nhiêu sẽ ảnh hưởng bạch ra chúng ta dư luận bạch sơn hà lạnh hừ một tiếng đây hết thể đều là dạ ảnh tạo thành mắc mơ gì đến chúng ta những tên kia còn muốn bồi thường n a mơ m bọn hắn d á muốn m thì để cho bọn họ tới ta bạch ra cầm ta nhìn cái nào mắt không mở không muốn l a n lộn người kia gặp bạch sơn hà mở miệng cũng là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý đồng thời trong lòng thầm than vẫn là da chủ giác lộ cao chính mình lại còn có chỗ do dự những cái kia trọng yếu bí cảnh đều nắm giữ tại hắn bạch ra trong tay s á c thực không cần thiết tuân thủ kia cái gì cầu thí quy ước m g n h nghề đến mức dư luận không cho những người kia tăng giá đã rất xứng đáng bọn hắn mà lại sự kiện này vốn là không có quan hệ gì với bọn họ khẳng định không thể bồi thường gia chủ còn có chúng ta trang bị cửa hàng trước mấy ngày mới đại lượng thu một nhóm không tệ trang bị còn chưa kịp lên giá nếu như chỉ là mấy ngày có tốt liền sợ cái kia giả ảnh muốn tiếp tục du đãng tại tân thủ khu vạn nhất đến lúc phổ thông chức nghiệp giả đều qua đẳng cấp sợ là xử lý không tốt còn có gia chủ một số bị chúng ta quay lại g ã quái khu vực bởi vì không có nhân thủ bảo trì sợ làm ấy ngày nay cũng bị người đ ậ p n át gia chủ gia chủ một đạo tiếp một đạo thanh â m chuyển vào bạch sơn hà lỗ thai sắc mặt của hắn càng phát ra khó coi đồng thời một viên trái tim đều đang chảy máu đằng sau báo lên kỳ thật đều là một số không đau không ngứa í t lợi t h ố i nhưng không ngăn nổi toàn bộ cộng lại cũng là một khoản không ít thu nhập lại thêm b i cảnh cùng dẫn người những thứ này đầu to có thể nói ba ngày này tổn thất đã đủ để cho bạch sơn hà đau lòng vô cùng nghĩ đến tạo thành đây hết thệ kẻ cầm đầu bạch sơn hà nhất thời giận không nhịn nổi mắng đáng chết cái tiết dạ ảnh đến cùng là từ nơi đó xuất hiện lúc trước nên quả quyết điểm trực tiếp giết chết hắn mọi người gặp bạch sơn hà n ổ i giận trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau chỉ là tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm nhưng cũng là vô cùng tiếp h ậ n trên thực tế ban đầu ở bạch h i ể u h i ể u giáp tình ss cấp thiên phú về sau bạch sơn hà ngay từ đầu là dự định để diệp tiêu biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi bởi vì lo lắng cho hắn bạch h i ể u h i ể u sẽ bị hắn liên lụy dù sao nữ nhân nao tử từ trước đến nay không dùng được vì càng tốt hơn không chế bạch hiệu hắn không muốn có bất kỳ ngoài ý một là khi đó bạch hiểu hiểu vừa ra tỉnh làm như vậy rất dễ dàng khiến người ta đoán được là hắn bạch ra thú bút đối bạch ra danh dự bao nhiêu có ảnh hưởng tuy nhiên điểm ấy ảnh hưởng không tính là gì nhưng cân nhắc đến vì một cái phế vật hoàn toàn không cần thiết lại đến thì là bạch hiểu hiểu mười phần thanh tỉnh trực tiếp đoạn không còn một mảnh bạch sơn hà cũng liền lười đi lãng phí thời gian tại diệp tiêu trên thân ai biết cái tia trong mắt hắn căn bản không tạo nổi sóng gió gì phế vật ngắn ngủi thời gian m ấ ờ tháng vậy mà trưởng thành đến một cái khủng bố như thế tình trạng hắn đến cùng là làm sao làm được kỳ thật bạch sơn hà thầm nghĩ cũng là bây giờ cả nhân loại liên minh vô l u ậ n là bát đại gia tộc vẫn là phổ thông chức nghiệp giả đều đang nghĩ vấn đề dù sao theo vĩnh sinh thế giới buông xuống đến bây giờ trăm năm còn chưa có xuất hiện qua như thế vi phạm thưởng thức sự t ì n h đáng tiếc là vấn đề này đã định t r ư ớ c không có bất kỳ cái gì đáp án gia chủ gia chủ không xong ngay tại bạch sơn hà trầm mặc thời khắc bên ngoài b ộ i vàng chạy vào một thủ vệ nhìn đến thủ vệ hô to gọi nhỏ bạch sơn hà phản xạ có điều kiện chấn động trong lòng nhưng lập tức nghĩ tới đây là hiện thực thế giới thân thể nhất thời lại mới lòng trong lòng thầm m ắ mình dù sao cũng là đường đường bắt chuyển chức nghiệp giả t h ư ợ hồ có chút quá t ạ i nhạy cảm vừa nghĩ tới đó b ạ c h sơn hà hai đạo nhúm mày mặt lệnh lấy khiển trách quá mắng hô cái gì có không có quy củ thế mà người tới lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ s á t mặt tái nhận không để ý đến b ạ c h sơn hà quát tháo ngược lại lắp bắp nói ra ra chủ hán hán tới ừ m b ạ c h sơn hà có chút bất mãn nói rõ một chút người nào tới dạ dạ dạ thủ vệ kêu bờ môi đánh lấy run rẩy m u ộ n rồi nửa ngày cũng không nói ra cái đầy đủ tới ngay tại mạch sơn hà sắp triệt để mất đi tính nhẫn mại lúc bên ngoài đột nhiên vang lên một trận kinh thiên tiếng vang ngay sau đó cả tòa trang viên đung đưa kịch liệt lên hội nghị thất mọi người h ào h ào nhảy dựng lên vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bên ngoài chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra cái nào mắt không mở vậy mà công kích ta bạch ra trang viên có thể hay không trong nhà cái nào hôn t r ư ớ n g không biết nặng nhẹ làm ra đ ộ n tĩnh lúc này một người trong đó đối trên mặt đất thủ vệ nổi giận mắng phế vật ngươi ngược lại là nói chuyện đến cùng tình huống như thế nào thế mà không đợi thủ vệ đáp lời bạch sơn hà đột nhiên thần sắc đột biến kết hợp vừa mới thủ vệ nói cái trước kia lại thêm động tĩnh bên ngoài để hắn trong đầu hiện lên một cái vô cùng khủng bố khả năng ra ảnh b ạ c h sơn hạ cái này vừa nói hội nghị thất những người khác đều là s ư ơ n g sở bọn hắn không phải người ngu lập tức cũng kịp phản ứng chỉ là bọn hắn vẫn như cũ có chút khó có thể tin dù sao hiện thực cũng không so v i n h sinh thế giới tại trong hiện thực i ể u chuyển cường giả triệu tập thế nhưng là không cần duy trì giải lý thạch có lẽ diệp tiêu trước đó lực chiến mười bốn vị i ể u chuyển cường giả mà không bại có thể cựu chuyển cường giả có thể không chỉ như vậy điểm muốn là toàn bộ tập hợp đương đại không người có thể theo hắn trong tay may mắn thoát khỏi h a i nạn mà so với những người khác bạch sơn hà còn biết càng quan trọng hơn một chút cái kia chính là hiện thực thế giới thành trấn bên trong là không cho phép phát sinh đại quy mô chiến đấu cái này không chỉ có chỉ là liên minh bát đại gia tộc quy định hắn sau lưng còn có vị kia truyền thuyết mệnh lệnh bạch sơn hà chưa thấy qua vị kia truyền thuyết nhưng theo triệu gia chỗ đó biết được vị kia truyền thuyết bây giờ đang tọa trấn hiện thực thế giới trong động ma thì liên bát đại gia tộc đều phải tuân thủ vị kia truyền thuyết quy củ cái kia gia ảnh là thật ăn tìm gấu gắm báo g á m phá làm hư quy củ bất quá vừa nghĩ tới liên quan tới vị kia truyền thuyết tin tức người biết cũng không n h i ề u như thế có khả năng nghĩ đến đến tận đây bạch sơn hà biến sắc lúc này liền muốn liên lạc triệu g i a đem việc này cáo chi thế mà không chờ hắn có hành động một cỗ lực lượng c u ồn g bạo đột nhiên c h ấ n vỡ hội nghị thất vết tưởng đầy trời bụi mù nhấc lên ngay sau đó trong bụi mù đi ra một bóng người bạch gia chủ đã lâu không gặp chương hai trăm ba mươi b ố vô sĩ bạch sơn hà bạch gia hủy d i ệ t chương hai trăm ba mươi b ố vô sĩ bạch sơn hà bạch gia hủy diện bạch gia chủ đã lâu không gặp thanh âm theo trong bụi mù nhẹ nhàng truyền ra lại làm cho bạch sơn hà sắc mặt đ ổ i biến thanh âm này hắn nhận ra n g ư ơ i chỉ nói một chữ bạch sơn hà lại cảm giác mình hao tốn cực lớn khí lực loại này cực điểm khuất nhục biệt khuất cảm giác để bạch sơn hà như muốn phát c u ồ n g thế mà ngay tại hắn thừa thế xông lên muốn để cho mình xem ra không chật vật như vậy lúc này trong đụi mù cái bóng đã đi ra một đám bạch g i a hạch tâm nhân viên nhìn lên trước mặt mày kiếm mắt sáng ung dung không vội người trẻ tuổi đều là sắc mặt đ ổ t biến mà thật vất vả lần nữa ngưng tụ lại một hơi bạch sơn hà cũng theo lấy người trước mắt lộ ra hình dáng về sau lần nữa giải tỏa lúc này có người đột nhiên trong lòng run sợ địa cuồng quất lên người tới địch tập địch tập đáng tiếc hắn thanh âm cũng không có mang đến hiệu quả gì diệp tiêu nhìn lấy cái kia có chút khàn cả giọng giống như đ i ê n người bệnh ra khẽ cười nói không cần hô cả tòa trang viên nhóm người đều đã chết mọi người hai mắt trợ t r ừ n g một mặt gặp quỷ biểu lộ nhìn lấy diệp tiêu hiển nhiên tin tức này đối bọn hắn tạo thành cực lớn trung kích không không có khả năng tuyệt đối không có khả năng không sai ta trắng ra con cháu hai nghìn dưới trướng quân đoàn thành viên còn có hơn bạn làm sao có thể toàn bộ chết rồi hắn đang gặp người vừa mới động tĩnh cũng bất quá ba năm giây mặc dù hắn lợi hại hơn nữa cũng không thể nào làm được mấy giây bên trong m i ệ u s á t hơn một chấm hai vạn người hắn đang lừa chúng ta ngươi nhanh thông chi một chút đi tranh thủ thời gian tiếp viện diệp tiêu bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt cái này như là thẳng hề một màn thả lúc trước ai có thể nghĩ tới những thứ này trước kia tại trong mắt người bình thường cao cao tại thượng đại nhân vật sẽ có như thế làm cho hề dáng vẻ một chút cũng không có làm vì đại nhân vật cái kia có dáng vẻ cùng phong độ giờ k h ắ c này diệp tiêu không k h i cười ngươi lai、like, cái gọi là đại nhân vật tại đối mặt sinh thời nhận chết cũng bất quá cùng người bình thường một cái dạng thậm chí bọn hắn còn so ra kém một số người bình thường c h ỉ t r o n g khoảng thời gian này diệp tiêu chém giết người bên trong vô luận là lúc trước bảy tộc hai vạn liên quân vẫn là các cái thế lực phân tán quân đoàn thành viên cho dù không có dũng khí xuất thủ bao nhiêu còn có thong dong chịu chết giấc ngộ đột nhiên bạch sơn hà g i ậ n quát một tiếng tất cả im miệng cho ta nghe được cái này tiếng hét phẫn nộ nguyên bản bối rối không chịu nổi một đám người bạch ra đều là sừng sốt một chút chật toàn bộ ánh mắt chờ mong mà nhìn xem bạch sơn hà bạ mặt lạnh lấy quét mắt một đám mất mặt xấu hổ ra hỏa tiếp theo đem ánh mắt lần nữa bỏ vào diệp tiêu trên thân nhìn trước mắt t r ư ơ n g này tuổi trẻ đến không tưởng nổi khuôn mặt bạch sơn hà khỏe mắt nhịn không được co cắp hai lần bất quá sau cùng hắn vẫn là thở sâu cưỡng chế lấy nội tâm phức tạp tâm tình chậm rãi mở miệng diệp tiêu ta bạch g i a nguyện quy t h u ậ n ngươi đồng thời dâng lên tất cả bạch g i a trưởng không mỹ cảnh cùng cái này mấy chục năm giữ xuống tài nguyên gia chủ gia chủ gia chủ bạch sơn hà thình lình xảy ra quyết định làm cho chúng người quá sợ hãi có chút tính tình gấp càng là không chút nghĩ ngợi hô bạch sơn hà thế mà không chờ bọn hắn mở miệng liền bị bạch sơn hà ánh mắt bén nhọn ngăn lại một đám ngung ố c tình thế so người cường a loại thời điểm này còn tham nghiệm chút đồ v ậ t kia bệnh cũng không cần sao mọi người bị bạch sơn hà ánh mắt giật nảy mình lập tức cũng phản ứng lại bọn hắn không phải không hiểu chỉ là cho tới bây giờ thói quen cao cao tại thượng trường không hết thạy cho nên mới sẽ theo bản năng la lên giờ phút này sở hữu người trong lòng cũng rõ ràng vừa mới hô lâu như vậy đều không có người xuất hiện sợ là người s á t thực đều chết sạch cái này để bọn hắn đối diệm tiêu hoảng sợ tăng thêm mấy phần đồng thời trong lòng cũng là âm thầm hối hận chính mình ngù xuẩn hành động trong lúc nhất thời tất cả người bạch ra đều là hoảng sợ đánh giá diệp tiêu phản ứng sợ hãi vừa mới ngôn ngữ của bọn hắn chọc tới trước mắt tên s á t tinh này đến mức phản kháng bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua bọn hắn người nơi này toàn bộ cộng lại đều không nhất định là cựu chuyển cường giả đối thủ mà đứng tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là tự tay chém giết mười bốn tên cựu chuyển cường giả hư nhân g n phản kháng cái kia chỉ có một con đường chết bọn hắn cũng không khỏi không b ộ i phục bạch sơn hà cơ t r í cùng co được g i ã n được thế mà mọi người ở đây mang theo tâm thần bất định mong mọi diệp tiêu đồng ý bạch sơn hà quyết định thời khắc. Diệp tiêu miệng hơi vung lên d u n g đến một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn bạch sơn hà chậm rãi nói ra bạch gia chủ ngươi có phải hay không lầm một chuyện nhìn đến diệp tiêu phản ứng bạch sơn hà nội tâm có loại dự cảm xấu có điều hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy hỏi chuyện gì diệp tiêu lắc đầu nói ra chỉ cần giết các ngươi các ngươi bạch gia đồ vật tự nhiên cũng thì là của ta ta cần gì phải giữ lấy các ngươi đám rác rưởi này lãng phí lương thực đâu diệp tiêu ngươi đừng khinh người quá đáng bạch sơn hà ở ngực kịch liệt chậm trùng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ khó nén nhưng vẫn như cũ tận lực để cho mình duy trì lý trí thế mà diệp tiêu tựa hồ đối với bạch sơn hà như thế nhọc lòng lẩn nhẫn không thèm để ý chút nào mà chính là nhẹ giọng hỏi ngược lại khinh người quá đáng bạch gia chủ mấy chữ này dùng tại các ngươi bạch gia trên thân có vẻ như thích hợp hơn điểm a tại lưu này con đường các ngươi bạch gia tính cả những nhà khác cùng nhau kế hoạch chặn đánh ta thời điểm chẳng lẽ không phải khi người h n quá đáng ta theo triệu g i a mười ba vị c a o thủ trong tay đào thoát về sau ngươi một đường truy sát ta chẳng lẽ không phải khi người h n quá đáng diệp tiêu mỗi nói một câu bạch sơn hà sắc mặt thì biến một phần thẳng đến sau cùng bạch sơn hà cả tấm mặt mo đã tăng thành màu gan heo cũng không biết là xấu hổ vẫn là phẫn nộ cuối cùng hắn vẫn là thật vất vả biệt xuất một câu lúc trước những cái kia đều là bạch hiểu hiểu hành vi cá nhân cùng ta bạch già không quan hệ diệp tiêu nghe vậy nhịn cười không được đem tất cả mọi chuyện đều đẩy đến một người chết trên thân đây chính là bạch già phong cách sao nói hắn cũng không đợi bạch sơn hà phản bác tiếp tục nói cái kia liên quan tới ngươi truy sát t à sự tình đâu ngươi cũng không thể lại giao cho một người chết đi ai ngờ bạch sơn hà giờ phút này thật đúng là triệt để không biết xấu hổ nói thẳng ta cũng là bị bạch hiểu hiểu mê hoặc nhất thời lựa giận công tâm mà lại ta lúc đó đi cũng không có truy sát ngươi chỉ là trùng hợp gặp ngươi vốn chỉ là muốn thăm dò một chút chiến lược của ngươi cũng không định hạ tử thủ nếu không lúc trước ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy đào tẩu lần này ngôn luận vừa ra diệp tiêu nhịn không được vỗ tay lên trong lòng đối với bạch sơn hà vô s ỉ cảnh giới có càng sâu lý giải ngươi lai、like, người có thể vô s ỉ đến loại cảnh giới này nói lên nói lao đến mảy may đều không mang theo do dự nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu nết miệng lên độ con càng lớn lộ ra một loạt hàm răng trắng đ o ã hắn nhẹ gật đầu giang giặc nói ra vậy thì tốt đã ngươi đều nói như vậy vậy ta cũng cho ngươi một cơ hội bạch sơn hà ánh mắt sáng lên hắn vừa mới cái kia lời nói cũng là ép bất đắc dĩ nói ra được không nghĩ tới lại có hiệu quả sau đó bạch sơn hà liên tục không ngừng mà hỏi thăm cơ hội gì chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định sẽ không chối tử bên cạnh còn lại người bạch gia cũng là h ảo h ảo phụ họa đúng vậy a đúng a gia ảnh huynh đệ đại nhân có đại lượng chúng ta về sau nhất định duy gia ảnh huynh đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó gia ảnh huynh đệ xem xét thì là dáng vẻ đường đường phong tư chắc tuyệt t i ê n tiêu tri tử có thể vì ngươi cống hiến sức lực là bạch ra chúng ta vinh hạnh diệp tiêu không có chút rung động nào quét mọi người liếc một chút sau đó vừa cười vừa nói không khó đã lúc trước ngươi nói muốn muốn thử dò xét một chút ta chiến l ự c cái kia ta hôm nay liền cho ngươi một cơ hội ngươi ra tay đi ngưng tạm diệp tiêu đột nhiên vỗ đầu một cái một bộ bừng tỉnh đại n ộ bộ dáng nói bổ sung a quên nói các ngươi tốt nhất đồng loạt ra tay cơ hội chỉ có một lần một khi không có chịu đổi cái k i a xuống chàng các ngươi cần phải minh mạch bạch sơn hà nghe diệp tiêu mang theo hài hước lời nói như thế nào vẫn không rõ mình bị đuồng ị c h bọn hắn những người này coi như đồng loạt ra tay cũng quả quyết không thể nào là diệp tiêu đối thủ g i a hỏa này cũng là không muốn buông tha bọn hắn a nhìn lấy diệp tiêu không có chút rung động nào khuôn mặt bạch sơn hà sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn t h a n h â m rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm tâm t ì n h vô cùng âm lanh chất vấn nói diệp tiêu ngươi không muốn được voi loại tiên ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả sao diệp tiêu cười lạnh nói yên tâm vô luận hậu quả gì ngươi đều nhìn không thấy nói diệp tiêu trực tiếp thi triển h long nội uy hai giây sau đó cả tòa bạch gia trang viên lại không một người sống cũng không lâu lắm mấy đạo bóng người lạng yên không tiếng động xuất hiện tại diệp tiêu bên người những người này vừa xuất hiện đều là mặt mũi tràn đầy hỏa nhiệt mà nhìn xem diệp tiêu sau đó dùng đến vô cùng tôn kính ngữ khí cùng nhau nói ra ra ảnh đại nhân có gì phân phó đi thông báo trung nghĩa thu thập một chút nơi này sau đó khiến người ta tiếp quản bạch ra tất cả địa bàn vâng mấy người cung kính hành lễ quay người rời đi chuyến này bạch ra bao quát hắn dưới t r ư ơ n g các phương diện nhân viên hết thể bỏ mình năm phẩy năm bốn ba người trên thực tế diệp tiêu nguyên bản cũng chỉ là đến thử thời vận ngược lại không có thật nghĩ qua b ạ c h sơn hà cùng một bộ phận b ạ c h g i a cao t ầ n g toàn bộ đều tại chỉ có thể nói v ậ n khí không tệ kể từ đó toàn bộ b ạ c h g i a trừ bỏ còn tại sơ cấp khu vực cùng cao cấp khu vực giải rác nhân viên bên ngoài đã không còn gì khác nhân viên có thể nói diệp tiêu chuyến này tới đã tương đương với đem chọn cái b ạ c h g i a chủ yếu thế lực toàn bộ hủy diệt lắc đầu diệp tiêu cũng lập tức rời đi b ạ c h g i a trang viên thế mà đúng lúc này diệp tiêu đ ỗ n g nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào mạch da trang viên trên không đột nhiên ngưng tụ đại lượng hắc khí hắn rất xác định tại trước khi hắn tới cũng không có những vật này hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem đỉnh đầu đột nhiên trên bầu trời đột nhiên hiện ra một đạo sâu không thấy đáy vòng xoáy vòng xoáy xuất hiện trong n y mắt cái t i ê n ngưng tụ ở trên không to lớn hắc khí đều bị hút vào trong đó đến lúc cuối cùng một luồng hắc khí bị hút vào về sau vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa thấy cảnh này diệt tiêu trong mắt l ó e lên một vệ hầu nghi ngay tại vừa mới một khắc này hắn kịp phản ứng những hắc khí kia tựa hồ là theo vừa mới chết ở trong tay hắn người bạch ra trên thân bay ra loại tình h u này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải cái kia vòng xoáy lại là cái gì vậy mà hấp thu những hắc khí này theo diệp tiêu thực lực tăng gọn hắn hôm nay đối năng lượng cảm giác đã không thể so sánh nổi vừa mới cái kia trong nước xoáy t r u y ề n đến năng lượng tuy nhiên rất y ế u ớ t nhưng vẫn như cũ để diệp tiêu có loại cực mạnh cảm giác nguy cơ phản p h ấ t tại cái kia trong nước xoáy ẩn giấu đi một đầu vô cùng khủng bố quái vật đáng tiếc là vòng xoáy xuất hiện thời gian quá ngắn hắn căn bản không kịp tra rõ trong đó tình huống hiện thực thế giới liên tiếp lấy đại lục cùng hải dương một chỗ vắng vẻ t r i địa mây đen che trời toàn bộ bầu trời như là phủ đầy hạt bụi lộ ra đến vô cùng tối tăm dưới bầu trời một mảnh nhìn cũng trông không đến cuối rừng rậm kéo dài không dứt cái k i a ung tùn cành lá đ e m dưới đáy tình c ả n h che chắn đến cực kỳ chặt chẽ làm đến mảnh này thổ địa lộ ra đến vô cùng âm lãnh cùng ấm ức thế mà chỉ cần tại học viện đợi con người cho dù chưa từng tới nơi này cũng đối với nơi này hiểu rõ sâu đậm nơi này bị nhân loại t r ư ớ c nghiệp giả gọi hết sắc đường ven biển hung hiểm chi điện cũng là cả nhân loại thế giới châu nguy hiểm nhất bởi vì chỉ vì tại mảnh này bị che chắn nghiêm nghiêm thật thật thổ địa bên trên có một đạo sâu không thấy đáy khoảng cách khoảng cách phía dưới liền là bị nhân loại gọi thâm viên ma quật địa phương tám mươi năm trước nhân loại cùng nở t ở cờ b ạ o phát diệt nguyên chi sau khi chiến đấu không bao lâu thâm viên ma quật liền không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nhân loại thế giới ngay từ đầu bởi vì nhân loại phương diện không có bất kỳ cái gì phòng bị dẫn đến vô số thành chấn bị theo thâm viên ma quật bên trong chạy ra đại lượng ma quật sinh vật san thành bình đ ị a nhân loại càng là thương vong tham trọng sau đó nhân loại phương diện khẩn cấp điều tập đại lượng nhân viên cùng cao cấp cờ giả tạo thành thảo phạt quân nỗ lực ngăn cản thâm viên ma quật ma vật xâm nhập ngay từ đầu nhân loại cùng ma quật bên trong ma vật mỗi bên đều có thương vong nhân loại cũng là miễn đẻn tình thế thế mà cục này thế vẹn vẹn duy trì không đến nửa tháng liền bị ma quật sinh vật triệt để phản công cho đến giờ phút này nhân loại mới phát hiện những thứ này thâm viên ma vật bên trong chạy ra đến sinh vật tuy nhiên bị đại lượng săn giết nhưng số lượng thực sự nhiều lắm căn bản giết không hết mà càng đáng sợ chính là những thứ này thâm viên ma quật bên trong ma vật thực lực càng ngày càng mạnh cho dù là đồng dạng loại hình đến cuối cùng thực lực muốn so tiền k ỳ bị giết còn phải mạnh hơn không chỉ một lần vực này kinh khủng tốc độ tiến hóa đã vượt xa khỏi nhân loại tốc độ lên cấp cũng vượt ra khỏi nhân loại phạm vi hiểu biết sau cùng vẫn là lúc đó vừa mới đánh thắng diệt nguyên chi chiến bắt đại gia tộc một cùng ra tay cường thế đem những thứ này ma vật chạy về thâm viên bên trong nhân loại vừa rồi tránh khỏi d i ệ t tộc nguy cơ đây cũng là vì sao bát đại gia tộc sẽ t h ô n g trị toàn bộ liên minh cơ hội bất quá có đường nhỏ nghe đồn lúc trước bát đại gia tộc có thể làm đến đây hết thảy trong đó trong truyền thuyết tam huyễn minh bỏ khá nhiều công sức nghe nói còn có một vị đương thế tối cường tam huyễn minh vẫn lạc tại trong động ma chỉ bất quá sự kiện này có vẻ như có người tận lực phong tỏa chất tướng người khác không thể nào biết được nhưng bất kể như thế nào nhân loại đối mặt thâm viên ma vật q u dị sinh vật xâm lấn hối cùng thắng có thể cho dù là mạnh như bát đại gia tộc như vậy tồn tại cũng vô pháp hoàn toàn tiêu diệt thâm viên ma quật bên trong sinh vật chỉ có thể tổ chức nhân thủ đem những thứ này quỷ dị sinh vật toàn bộ ngăn tại h u y ế t sắt đường ven biển bên trong cái này chặn lại chính là tám mươi năm cho nên nói bát đại gia tộc tuy nhiên hành sự bá đạo khống chế toàn nhân loại nhưng bọn hắn cũng là đối với nhân loại có không nhỏ cống hiến đây mới là nhân loại cho dù đối bát đại gia tộc rất có phê bình kín áo nhưng như cũng lựa chọn ẩn nhận nguyên nhân thực sự dù sao nếu như không có bát đại gia tộc ai cũng không biết có thể ngăn trở hay không thâm viên ma quật bên trong những cái tia quỷ dị sinh vật xâm lấn trên thực tế ngay từ đầu diệp tiêu cũng là như vậy nghĩ thế mà thẳng đến hắn biết được thần chú thạch sự t ì n h cùng thấy rõ b ắ t đại gia tộc trưởng khống liên minh ý đồ về sau ý nghĩ này đã biến mất không thấy gì nữa nâng toàn liên minh chi lực đến cung cấp nuôi dưỡng tám cái gia tộc bọn hắn bản thân thì có nghĩa vụ đối phó thâm viên ma quật quỷ dị sinh vật thú chi diệp tiêu rất rõ ràng b ắ t đại gia tộc tại xử lý thâm viên ma quật sự t ì n h phía trên chỉ sợ có cực lớn tư tâm cho nên tại diệp tiêu trong mắt bọn hắn không phải thánh nhân gì chẳng qua là một đám đem chính mình ngụy trang thành thánh nhân hấp huyết quỷ thôi ma liên tại diệp tiêu đánh g i ế t bạch sơn hà chờ một đám người bạch ra lúc nguyên bản đối lập bình tĩnh huyết sắc đường ven biển trên không đột nhiên do d ụ n mây vẩn một cỗ to lớn hắc khí không h i ể u xuất hiện sau đó lấy nhanh vô cùng tốc độ chui vào thâm viên bên trong biến cố này làm đến đóng tại cái này tất cả thảo phạt quân trước tiên cảm nhận được nguy cơ không ít người hảo theo chạy ra xem xét tình huống thế mà đúng lúc này một đạo cẩn trọng âm thanh văng lên ma quật có biến động sở hữu người đề phòng trong chốc lát toàn bộ thâm viên vòng o à i tràn ngập một câu ngay ngắn nghiêm nghị mà thâm viên bên trong cũng là có một đạo vô cùng kinh khủng khí tức đống nhiên bành trướng đúng lúc này một đạo mang theo mệt mỏi thanh âm giả mua đột nhiên chuyển ra trở về thanh âm không lớn nhưng mà lại tại xuất hiện một khắc này làm cho cái kia cố bành trướng khí tức đống nhiên lắp một cái c h ậ t liền lần nữa chìm vào thâm viên bên trong ngay sau đó cái này thanh âm giả mua vang lên lần nữa có đại lượng chức nghiệp giả trong nháy mắt tử vong trà rõ ràng rất nhanh mấy đạo thân mặc áo giáp bóng người từ các nơi xuất hiện đối với thâm viên vị trí cung kính đáp vâng nói xong những người này liền ảo ảo rời đi đến mức những cái kia khẩn trương để phòng thảo phạt quân thành viên thì la thở dài một hơi hào hào về tới phòng của mình nghỉ ngơi đến mức cái kia thanh â m giả mua những thứ này thảo phạt quân cũng không biết kỳ lai lịch nhưng có một chút bọn hắn hết sức rõ ràng cái này thanh â m giả mua chủ nhân là một vị nhân vật cực kỳ khủng bố có ít người ngẫu nhiên theo bọn hắn thống lĩnh trong miệng biết được một chút cái này thanh â m giả mua tại tám mươi năm trước thâm viên xâm lấn thời điểm cũng đã tồn tại cho tới bây giờ đã c h ọ n b ẹ n trấn thủ thâm viên tám mươi năm thậm chí có chuyên môn nếu như không có vị này tại cái này t o ạ t t ấ n nhân loại phòng tuyến sợ là đã sớm sụp đổ cho nên phàm làm một chút biết một chút tình huống người đều đ ố i vị này tràn ngập tôn kính chương hai trăm ba mươi lăm triệu gia bố cục diệp tiêu tới vân tỉnh thiên hà thành phố tự thâm viên ma quật q u ỷ dị sinh vật x â m lấn hiện thực về sau nhân loại ở lại bố cục sớm đã lật trời che biến hóa kể từ lúc đó cái này thiên hà thành phố liền trở thành v â n tỉnh trung tâm thành thành phố mà thân là bát đại gia tộc một trong triệu gia hiện thực thế giới vị trí chính là thiên hà thành phố cùng diệp tiêu từ nhỏ ở vân thành k á c biệt thiên hà thành phố từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều tung bay một cỗ kim tiền bị đạo không hổ là triệu g i a địa bàn cái này hào hoa trình độ căn bản không phải tiểu địa phương có thể đánh đồng cho dù là bạch gia loại kia quy mô trang viên nhóm thả tại ngày này hà thành phố tối đa cũng chỉ là đáng chú ý còn không cách nào đạt tới khiến người ta kinh diễm cấp độ bất quá làm vân tỉnh trung tâm thành thành phố thiên hà thành phố ngoại trừ phồn hoa bên ngoài tọa trấn ở chỗ này cường giả muốn vượt xa địa phương khác bắt chuyển chức nghiệp giả thì không cần nhiều lời chỉ là triệu ra nghe nói thì có năm vị cựu chuyện cường giả thời gian dài trấn thủ tại thiên hà thành phố một là duy trì vân tỉnh trật tự hai là phòng ngừa thâm viên ma quật quỷ dị sinh vật phát động tập kích tuy nhiên huyết sắc đường m e n biển thời gian dài từ thảo phạt quân đem khống thế nhưng thâm viên thực sự quá dài luôn có quỷ dị sinh vật tại trong lúc lơ đáng đào thoát thảo phạt quân giám thị đột nhiên xuất hiện tại nhân loại địa bàn nếu như là thực lực yếu một chút quỷ dị sinh vật ngược lại còn tốt v ạ n nhất đến cái thực lực cường đại quỷ dị sinh vật không có cựu chuyển cường giả xuất thủ đối cả tòa thành thị thương tổn đem về c ự lớn cho nên tại mỗi cái hạch tâm thành chấn bên trong đều sẽ có cường đại cựu chuyển cường giả toa chấn để phòng ngừa thâm viên sinh vật đánh lén phá hư thành chấn đây cũng là liên minh tại tám mươi năm trước quyết định quy mà thiên hà thành phố làm triệu gia địa bàn trải qua tám mươi năm kinh doanh nơi này sớm đã bị triệu gia coi là địa bàn của mình tuyệt đối không cho phép người khác nhung chẳng một cách tự nhiên thủ vệ thiên hà thành phố gánh nặng cũng liền rơi vào triệu gia trên người mình bất quá triệu gia ngoại trừ phái gia trong gia tộc mình tám tên cựu chuyển cường giả lâu d à i tọa c h ấ n bên ngoài còn muốn cầu dưới trướng thế lực xoay sở đủ mười hai tên cựu chuyển cường giả hợp tác triệu gia cùng nhau gánh vác thủ hộ vân t í n h chức trách tại triệu gia xem ra nhân loại sinh tử cần dựa vào đại gia cùng nhau thủ hộ cũng không thể vẹn vẹn chỉ để bọn họ gánh chịu đối với triệu gia tự thân cũng không phải cái gì chuyện tốt mà lại cũng chỉ có dạng này mới có thể càng hữu hiệu khống chế những thế lực này phòng ngừa bọn hắn mất khống chế làm lớn không chỉ là triệu gia cái khác b ả y nhà cũng là như thế thế mà tại tài nguyên bị hoàn toàn lũng đoạn bắt đại gia tộc thời đại thế lực khác muốn bồi dưỡng một tên cựu chuyển cừng giả là cực kỳ khó khăn giống như lúc trước bị diệp tiêu bị d i ệ t b ạ c h g i a gia chủ bạch sơn hà cũng bất quá là b á t chuyển trước nghiệp giả khoảng cách cựu chuyển tuy nhiên chỉ kém tới cửa một chân nhưng cuối cùng không có nhảy tới ngược lại cũng không phải nói trắng ra nhà dạng này nhị lưu thế lực bồi dưỡng không ra cựu chuyển cường giả dù sao bạch ra dù sao cũng là sừng sững mấy chục n ă n g thế lực chỉ bất quá tại nờ tờ cờ diện tuyệt về sau tấn cấp cựu chuyển con đường bị chém tới vô số bây giờ duy nhất còn sót lại tấn cấp cựu chuyển phương pháp đối với nhân loại chức nghiệp giả tới nói thực sự quá h ạ khắc ngoại trừ giống bát đại gia tộc như thế dùng đại lượng tài nguyên trồng chất cứ thế mà tạo ra cựu chuyển c ư ờ n giả còn thừa có thể hoàn thành cựu chuyển thí luyện nhiệm vụ cựu chuyển chức nghiệp giả đều là đều cần nắm giữ cực mạnh tiên phú hay là cả đời kỳ nộ không ngừng phổ nghiệp nghiệp thông hạn chỉ chuyển. nhân chức chung nhận thức, cũng là vì gì kiểu chuyển chức nghiệp giả bị vô con người, này cũng người ngưỡng vọng nguyên nhân căn bản. giả giữa gì giả cực của có bác Cái loại kiểu bị là là ở vì số đồng thời cũng là diệp tiêu tại liền trạm mười bốn tên cựu chuyển cường giả về sau sẽ tạo thành thật lớn như thế tiếng vọng nguyên do bởi vì ai đều rõ ràng diệp tiêu tại không có tấn cấp cựu chuyển trước đó thì nắm giữ chém giết cựu chuyển chức nghiệp giả chiến l ự c loại t i ê a hắn đẳng cấp đạt tới về sau m u ô n cựu chuyển căn bản không có bất luận cái gì độ khó khăn đây cũng là bây giờ bắt đại gia tộc tại đối đãi diệp tiêu thái độ sở dĩ như vậy thận trọng hạch tâm nguyên nhân bởi vì tám tộc bên trong có người hy vọng có thể vãn hồi cùng diệp tiêu quan hệ trong đó vì thế bọn hắn có thể lựa chọn đường ra một bộ phận lợi ích thậm chí có chút mặt mũi dù sao nếu như không có đầy đủ vững tin có thể đánh g i ế t diệp tiêu b á t đại gia tộc quả quyết sẽ không lại tùy tiện ra tay bởi vì như vậy vừa đến đợi đến diệp tiêu ngày sau cựu chuyển bọn hắn đem về vì chính mình t r e o chọc đến một cái không cách nào trường không được nhân đối với tám tộc lợi ích sẽ tạo thành cực lớn chủng kích đến bây giờ bọn hắn độ cao này ổn định mới là hết thạy đương nhiên tại không có tránh thức hạ quyết định tốt quyết tâm trước đó bát đại gia tộc đối với diệp tiêu tất nhiên là không dám xem thường nhất là bạch gia hủy diện tuy nhiên diệp tiêu xuất thủ vào c à n g trong thời gian ngắn cũng không có gây nên ngoại nhân chú ý nhưng thân là liên minh bát đại gia tộc một trong triệu gia nếu như ngay cả cái này không có chút nào có thể phát giác cũng thực sự không xứng trở thành bát đại gia tộc cho nên sớm tại diệp tiêu rời đi vân thành một khắc này triệu gia liền đã biết được diệp tiêu độc t ĩ n h cho nên trước tiên liền đã trong bóng tối triệu hồi trong tộc không ít cựu chuyển cường giả đồng thời còn để phụ thuộc vào triệu gia thế lực khác ảo phái ra cựu chuyển cường giả đến đây trợ trận không chỉ như vậy cái khác vậy tộc khi lấy được triệu gia thông báo về sau trừ bỏ mơ hồ đã trở mặt trí ra bên ngoài còn lại sáu tộc cũng đều phái ra cựu chuyển cường giả lặng lẽ chui vào thiên hà thành phố lúc này toàn bộ thiên hà thành phố tại cái kia phồn hoa náo nhiệt bề ngoài dưới mặt ẩn giấu đi một cỗ người bình thường không thể nhận ra cảm giác túc s á t bầu không khí chỉ có triệu gia biết được giờ phút này thiên hà thành phố bên trong có chừng bốn mươi tên cựu chuyển cường giả toa c h ấ n đội hình như vậy thả ở đâu đều là một cỗ không thể vượt qua vô địch chiến lực nếu như diệp tiêu thật chạy đến vậy liền để hắn có đến mà không có bể đó cũng không phải t r i ệ u g i a vô c h i ngược lại bọn hắn đối với diệp tiêu phân tích cực kỳ cẩn thận tuy nhiên diệp tiêu tại trước đó không lâu năng lực trả mười bốn tên cựu chuyển cường giả chấn động toàn bộ liên minh bát đại gia tộc cũng thừa nhận diệp tiêu chiến lược kinh người nhưng tương tự dưới cái nhìn của bọn họ ngay lúc đó diệp tiêu tất nhiên sử dụng một ít bọn hắn không biết mạnh đại đạo cụ nếu không một tên còn không có lục chuyển tân nhân mặc dù mạnh hơn chỉ dựa vào bản thân chiến lược để hắn vượt qua gần một trăm tấc chém giết một tên cựu chuyển cường giả bọn hắn có lẽ còn sẽ tin tưởng một hai nhưng đánh bại mười bốn tên cựu chuyển cường giả liên thủ đây quả thực là lời nói vô căn cứ trừ phi ở trong đó diệp tiêu dùng một loại nào đó không muốn người biết trên diện rộng tăng cường chiến lược đạo cụ không phải vậy không thể nào làm được kinh người như thế hành động vĩ đại trên thực tế không chỉ là b ắ t đại gia tộc tại toàn bộ trong liên minh đối với suy đoán như vậy cơ h ộ i chiếm cứ chín mươi chín chín mươi chín dù sao chỉ có dạng này mới phù hợp bình thường tư duy logic mà ở trong đó là hiện thực thế giới cũng không giống với vĩnh sinh thế giới tại trong hiện thực không cách nào sử dụng vĩnh sinh thế giới đạo cụ cho nên tại triệu gia người trong mắt diệp tiêu nếu quả như thật tới chính là tốt nhất săn rét thời khác giờ n à y khắc này thiên h à thành phố thuộc về triệu gia trong trang biên triệu gia đại trưởng lão triệu ngọc đường ngồi ngay ngắn chủ v ị ở trước mặt hắn chừng ba mươi chín tên toàn thân tản r a khí tức cường đại cựu chuyển chức nghiệp giả phân biệt rõ ràng ngồi ngay ngắn hai bên bên trái nhân số khá nhiều cùng sở hữu hai mươi hai người trong đó một nhiều hơn phân nửa đều là triệu gia cựu chuyển cừng giả còn lại thì là bát đại gia tộc mặt khác sáu nhà phái tới trợ trợ những người này toàn thân tản ra c a o cao tại thượng khí tức nhất là đang nhìn hướng đối diện cái kia mười bảy tên đồng dạng cựu chuyển chức nghiệp giả tuy nhiên những người kia có người chiến lực còn cao hơn bọn họ nhưng bọn hắn trong mắt vẫn như cũng không che giấu chút nào lấy khinh thường cùng kinh m i ệ t thế mà triệu ngọc đường đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị ngược lại cho rằng là chuyện đương nhiên tình bên phải cái kia mười bảy danh nhân tuy nhiên cũng là cựu chuyển chức nghiệp giả nhưng đại bộ phận đều là đến từ nhị l ư u thế lực thành viên còn có cực kỳ cá biệt đến từ tam lưu thế lực cho dù những thứ này cựu chuyển chức nghiệp giả bên trong có một ít thiên phú cực cực giả nhưng thiên nhiên thân phận t r á n h lệch cũng là để bọn hắn tại đối mặt những cái kia ánh mắt k i n h thị lúc chỉ có thể ẩn nhẫn không dám nhiều lời dù sao bọn hắn có thể làm được hôm nay bước này chỗ trả ra đại giới nhưng muốn so bên trái những người này tới càng nhiều bọn hắn tự nhiên so với thường nhân h i ể u thêm bát đại gia t ộ c khủng bố may ra triệu ngọc đường cũng không có để bầu không khí như thế này tiếp tục quá lâu mà chính là lên tiếng phá vỡ phần này nột ngạt t ố t đã người đều đến đâu đủ vậy hôm nay hội nghị liền bắt đầu đi triệu ngọc đường lời nói này cuối cùng để bên trái những người kia thu hồi ánh mắt cũng để cho phía bên phải mười bảy vị cựu c h u y ể n chức nghiệp giả nội tâm nhẹ nhàng thở ra bọn hắn trước kia đi đến đâu cũng là không tầm thường đại nhân vật t h u vô số người kính ngưỡng tồn tại bây giờ trước đến giúp đỡ còn phải bị như thế khinh thị bọn hắn thật sợ lại đợi một hồi sẽ nhịn không được trong lòng l ử a giận như thế có lẽ nhất thời có thể cho hạ giận nhưng tất cả trả ra đại giới là bọn hắn quả quyết không thể thừa nhận được bọn hắn rất chân quý chính mình kiếm không dễ hôm nay trong lúc nhất thời những người này trong lòng cũng là có chút bi thương mặc dù nắm giữ cựu chuyện chiến lược lại như thế nào còn không phải muốn trước mặt người khác túi đầu cũng đôi ra vẻ đáng thương quả nhiên đầu thai mới là cựa chân chính việc cần kỹ thuật người từ lúc vừa ra đời hết thệ đều đã đã đ ị trước vô luận ngươi lại cố gắng thế nào cũng vô pháp chân chính cải biến Có k trên thực tế trong những người này có chút cũng không phải là thuần túy phụ thuộc bát đại gia tộc chó săn chỉ là tình thế so người cường bọn hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ hạ lựa chọn cho nên bọn hắn cũng không phải là rất e ngại diệp tiêu cũng không cựu thị diệp tiêu ngược lại cảm thấy diệp tiêu <cười> hành động cũng không tính là gì Đổi lại giữ Diệp là bọn hắn nắm triệu i Thiên nhiên, nhiên hiện tại ê u muốn quá ngẫu xuất sâu Nịch như năng đến càng phận. Đương những nghĩ này lực, chỉ chỉ t vậy làm sợ sẽ ý bọn hắn ở o n n g ộ tâm, t là u y t thể nào toát ra một phần một t đối i không phần hảo. nào ra r ệ ngọc đường nói cái gì những người này giờ phút này cũng không có nghiêm túc đi nghe nhưng kỳ thật nội dung rất đơn giản đơn giản cũng là để bọn hắn liên thủ đối phó d i ệ p tiêu tốt nhất là có thể bắt sống đối phương ép hỏi ra hắn đến cùng dùng biện pháp gì tại như thế chi trong thời gian ngắn nắm giữ sức chiến đấu cỡ này những thứ này kỳ thật trước khi tới lại ra tâm lý rõ rõ ràng ràng triệu ngọc đường chẳng qua là lại nhấn mạnh một chút bất quá tại triệu ngọc đường sau khi nói xong bên trái bên trong thì có người đưa ra nghi vấn nếu như cái kia dạ ảnh không đến đâu triệu ngọc đường quét mắt gặp là đến từ tề ra cựu chuyện cường giả sau đó từ tôi nói đi qua phân tích của chúng ta thảo luận dạ ảnh có thể h ị diệt b ệ n h ra đã đủ để chứng minh hắn xác thực nắm giữ cựu chuyện chức nghiệp giả chiến lược lấy tính cách của hắn nhất định sẽ tới đơn giản là vấn đề sớm hay mượn cái kia tề ra cường giả nghĩ nghĩ xác thực có đạo lý cũng không có trả lời triệu ngọc đường thấy thế lập tức đối với chính mình cựu chuyện chức nghiệp giả phân phó nói các ngươi phân phó Để chúng tuy a người m nhiên nay đều o ta thật tốt đợi, không n c hắn y l o trong lòng không có đem những cái kia đến từ nhị tam lưu cựu chuyển chức nghiệp giả để vào mắt nhưng cơ bản nhất coi trọng vẫn là muốn làm được nếu không sẽ cho người nói hắn triệu ra không hiểu lễ nghĩa như thế bất lợi cho quản lý thế lực này một mực chờ đến sở hữu người rời đi triệu ngọc đường cũng muốn đứng dậy rời đi thời khắc hắn mới nhìn đến còn có người không đi không khỏi những mày hỏi còn có việc lưu tại hội nghị thất không hề rời đi người là thiên hà thành phố thành chủ cũng là hắn triệu gia cựu chuyển cường giả triệu hà t â m t h ư ơ n g tình huống i ớ i hắn chính là thiên hà thành phố tối cao người phụ trách chỉ bất quá triệu ngọc đường tới hắn tự nhiên là không dám lỗ mãng lúc này nghe được triệu ngọc đường đặt câu hỏi triệu hà không khỏi có chút buồn bực đáp đại trưởng lão triệu nhã không tuân mệnh lệnh mang theo mấy tên tiểu bối đi ra、ừ. nghe được triệu nhã tên triệu ngọc đường nước mày lúc này có chút bất mãn chừng mắt nhìn mắt triệu hà hồn áo, bây giờ loại thời điểm này ngươi sao có thể để cho nàng ra ngoài triệu hà cười khổ nói đại trưởng lão nhà đầu kia tính tình ngươi cũng không phải không rõ ràng ý vào hạo thiếu ra sư ái cho tới bây giờ đều không đem ta để vào mắt mệnh lệnh của ta căn bản không có tác dụng à? triệu ngọc đường mặt lạnh lấy bất mãn quát lớn đi lập tức đi đem nàng tìm trở về ta cho phép ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào triệu hà chính đang chờ câu này lúc này vui vẻ đáp ứng vội vã rời đi đợi đến triệu hà rời đi về sau triệu ngọc đường lúc này mới luất luất thỉnh to cai chán bất đắc dĩ thở dài cho dù đối với lần hành động này triệu ngọc đường mười phần có năm chắc thế nhưng diệp tiêu dù sao s á t thực nắm giữ cựu chuyển chức nghiệp giả chiến lược một khi hắn không hề cố kỵ tại thiên hà thành phố điên cuồng giết hại thì coi như bọn hắn những người này trước tiên đuổi tới sợ cũng sẽ tạo thành thương vong không nhỏ người bình thường sinh tử triệu ngọc đường tự nhiên là không chút nào để ý nhưng triệu hà trong miệng triệu nhã lại không giống nhau triệu nhã tuy nhiên thiên phú không tồi nhưng đặt ở triệu gia cũng vẹn vẹn chỉ là ưu tú còn chưa đủ lấy đạt tới triệu gia cực độ coi trọng tốc độ nếu như chỉ là như vậy triệu hà cũng không đến mức cầm đối phương không có cách triệu ngọc đường cũng sẽ không khẩn trương như vậy thế mà triệu nhã ngoại trừ là triệu gia người bên ngoài còn có một cái càng quan trọng hơn thân phận nàng là triệu hạo thân mượn mội, mội mà lại mười phần đến triệu hạo s u n g ái chỉ là cái này một điểm như vậy đủ rồi triệu hạo là ai đây chính là bọn hắn triệu gia trăm năm vừa gặp tuyệt đỉnh thiên tài ngắn ngủi thời gian ba năm đã là bắt chuyển t r ư ớ c nghiệp giả đồng thời gần nhất đã tại nếm thử trùng kích cựu chuyển càng quan trọng hơn là triệu hạo trùng kích cựu chuyển cùng người bình thường trùng kích cựu chuyển là không giống nhau triệu ngọc đường rất rõ ràng nếu như là tầm thường tình huống lấy triệu hạo năng lực cho dù không có gia tộc hết sức ủng hộ hắn cũng có thể nhẹ nhõm đột phá thế mà triệu hạo không chỉ có là hắn triệu gia trăm năm qua tối cường thiên phú chức nghiệp giả đồng thời cũng là tập hợp đại khí vận vào một thân thiên mệnh trí tử chí ít tại triệu gia người trong mắt là như vậy triệu ngọc đường biết được triệu hạo bây giờ khiêu chiến cựu chuyển thí luyện độ khó khăn thế nhưng là người bình thường gấp mười lần tuy nhiên độ khó khăn cực lớn chỉ khi nào khiêu chiến thành công tin tưởng dùng không được thời gian bao nhiêu triệu hạo đem sẽ trở thành hắn triệu gia thậm chí là cả nhân loại chức nghiệp giả bên trong tối cường cựu chuyển chức nghiệp giả Toàn bộ triệu o à n bộ t gia đem hết thẻ hy v ọ ngọc toàn bộ đều gửi thân tại triệu hạo trên người một người. Cho nên, làm triệu hạo độc súng thân một triệu nhã cho dù là cái phế bật, tại địa vị của triệu gia cũng là không có thể hạo Cho hạo cho làm là là người người. nên, súng nhã cũng không dung chuyển. n bộ độc đều địa Triệu gửi gia g cái phế mùa, của có dù vị đường tự nhiên không có khả năng để triệu nhã tại trên tay hắn ra chuyện mặc dù không sai khả năng này không cao nhưng triệu ngọc đường không muốn đi b ố c lên loại này mạo hiểm hắn không thể thừa nhận ở triệu hạo l ừ a giận triệu ngọc đường than nhẹ một tiếng lầm bầm nói thật đúng là phiến phức nha đầu a một hồi bắt sau khi trở về trước tiên đem nàng đưa đi cho thỏa đáng tỉnh ngược lại lúc vững vận thế mà ngay tại triệu ngọc đường nghĩ đến xử lý như thế nào triệu nhã lúc thiên hà thành phố một đầu phồn hoa trên đường cái một tên dung mạo thanh lệ thiếu nữ tại mấy tên nam nữ trẻ tuổi chen trúc phía dưới chính đối đường phố bên cạnh một đôi mẹ con q u y ề n đấm t ứ p đá hứa thanh xanh bản t i ể u thư trước đó nói qua liền xem như ta t r ư ớ n g mắt một con chó cũng không cho phép ngươi nhung c h ẳ n g ngươi cái tiểu tiện h o a có phải hay không q u ê n rồi nói thiếu nữ nhìn hướng một mực tre chở nữ h à i mẫu thân mày liễu vẩy một cái đột nhiên cười k h a n khách lên nhìn xem ngươi tấm mặt bo này đều tuổi đã cao còn như thế tinh xảo đây là dự định mẫu nữ đi ra đến cầu dẫn nam nhân sao quả nhiên có thể sinh ra tiện hóa nữ nhân cũng là tiện hóa hôm nay bản tiểu thư tâm t ì n h tốt thì lòng từ bi điểm giúp ngươi đem tấm mặt mò này róc xương l ó c thịt ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn thế nào phạm tiện nói thiếu nữ theo trên thân móc ra một thanh tinh xảo trùy thủ trùy thủ phía trên hiện ra một chút lánh mang lúc này mặt trời chói trang thế mà mặt đất bị đánh đến tóc thai bù xù hai mẹ con nội tâm lại là hoàn toàn lạnh lẽo cách đó không xa vừa mới đến thiên hà thành phố diệt yêu đúng lúc đem tình cảnh này thu hết vào mắt chương hai trăm ba mươi sáu ác ma ở nhân gian vậy liền bóp nát chương hai trăm ba mươi sáu ác ma ở nhân gian vậy liền bóp nát tình cảnh trước mắt tại diệp tiêu trong mắt cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n vĩnh sinh thế giới xuất hiện sớm đã cải biến nhân loại thế giới vô cùng nói cho cùng bắt đại gia tộc liền như là cổ sớm trong trò chơi một số game thủ hàng đầu trận chiến lấy thực lực cường đại tùy ý làm b ậ y mà không bị bất luận cái gì c h ó i buộc dạng này trên làm dưới theo bên đường khi nhục người yếu sự tình liền không còn là cái gì hiếm có sự tình lúc trước cướp bóc bạch hiểu hiểu những tên côn đồ kia không cũng là như thế cũng may mà ngay lúc đó diệp tiêu ít nhiều có chút khí lực nếu không bạch hiểu hiểu chưa hẳn có thể chống đến g i á c tình sss cấp thiên p h ú thời điểm lúc này mắt thấy thiếu nữ kia r ơ i trùy thủ đến gần cái kia bị m â u thân hộ i trong ngực thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhịn không được đưa mắt tư phương nỗ lực tại trong đám người vây xem tìm kiếm cứu trợ thế mà cũng không biết là đám người vây xem tìm kiếm cứu trợ đến mức chung quanh quần chúng tại nên tiếp thiếu nữ ánh mắt về sau không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước trong đó một số người còn theo bản năng né tránh thiếu nữ ánh mắt tình cảnh này để thiếu nữ mặt mũi tràn đầy thất vọng đồng thời lại càng thêm lo lắng từ đầu đến cuối đứng ở trong đám người diệp tiêu đều mắt l ạ n h nhìn chăm chú lên p hứa thanh thanh ánh mắt cũng nhìn thấy hắn đáng tiếc diệp tiêu không có bất kỳ cái gì ra mặt dự định hắn căn bản không biết giữa hai bên chuyện gì xảy ra không biết hoàn cảnh không đánh giá cho dù thì mặt ngoài đến xem là lấy mạnh thiết yếu ai nào biết chân tướng sự tình đâu v à lại đối với dạng này sự tình diệp tiêu cũng không muốn để ý tới quản cũng không còn được mỗi người đều có vận mệnh của mình muốn không bị khi phụ vậy cũng chỉ có mạnh lên có thể là mình mạnh lên cũng có thể là phụ thuộc người khác mẹ con này hai giải đến cũng là tính toán tinh xảo nếu như nguyện ý bỏ xuống trong lòng c h ó i buộc leo lên cường giả cũng vẫn có thể xem là một loại tự vệ biện pháp đương nhiên nếu như bọn hắn không có năng lực lại hết lần này tới lần khác muốn duy trì lấy cái kia t i ê u ngạo tâm diệp tiêu thật cũng không cảm thấy có vấn đề chỉ là tại bị người khi dễ lúc cũng không cần phải khóc sức mướt dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành tại người lựa chọn con đường này thời điểm trong lòng cần phải đã sớm dự liệu được con đường phía trước phủ đầy bụi gai đến loại thời điểm này nếu như còn đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác tại diệp tiêu xem ra là một kiện tương đương chuyện ngu xuẩn bất quá so với hứa thanh thanh ngược lại là mẹ của nàng tuy nhiên hoảng sợ nhưng vẫn là dám chống đỡ sức mạnh nói ra triệu nhã tiểu thư ngươi làm như vậy làm trái liên minh trật tự coi như ngươi là triệu gia người sẽ không nhận liên minh trừng phạt nhưng c h u n g quy là sẽ ảnh hưởng triệu gia danh dự ta cùng thanh thanh chẳng qua là người bình thường bởi vì chúng ta mà ảnh hưởng triệu gia danh dự không đáng nếu như ngươi còn đang tức giận ta vì thanh thanh trước đó không hiểu chuyện xin lỗi ngươi cũng có thể hướng ngươi dập đầu nhận sai c ầ u ngươi xin thương xót vương tha mẹ con chúng ta đi nói hứa thanh, thanh mẫu thân cũng mặc kệ triệu nhã có đáp ứng hay không xoay người quỳ trên mặt đất t r c n g điệp đập lên cấu đầu vành bành b à n h thời gian n a y mắt phứa thanh thanh mẫu thân cái chán nhiều một khối lớn giữ tợn lỗ máu mà nàng như c ũ không hề hay biết l i ề u mạng đập lấy c ứ n g r ắ n mặt đất rất nhanh liền nhiều một vũng lớn đáng chú ý dòng máu màu đỏ mẹ phứa thanh thanh hư nhược chống đỡ đứng người dậy mặt mũi tràn đầy đau lòng mà lo lắng muốn ngăn cản mẫu thân thế mà mặc kệ nàng ra sao dùng sức lại từ đầu đến cuối không có dung chuyển mẫu thân nửa phần giờ khác này h ứ a thanh thanh trong lòng bị thương trong mắt lóe một vệ không muốn người biết phẫn hận mà chung quanh đám người vây xem đối với cảnh tượng như vậy cũng không có phát biểu bất luận cái gì phát biểu có lẽ trong mắt bọn hắn đây hết thể sớm đã nhìn lắm t h à n h quen lúc này bị gọi là triệu nhã thiếu nữ nhìn trước mắt tình cảnh này đồng dạng không hề bị lay động thì cao ngạo như vậy ngửa đầu ở trên cao nhìn xuống đánh giá đối phương giây lát nàng chậm rãi mở miệng người nói không sai vì các ngươi hai cái tiện hóa để cho ta triệu ra danh dự bị hao tổn quả thật có chút không đáng hứa thanh thanh mẫu thân bỗng nhiên ngần đầu trong mắt lóe ra chờ mong q u mang mang theo kích động nói ra triệu nhã tiểu thư đáng tiếc không chờ nàng lời nói xong một b ệ băng lãnh chống đỡ c ẳ n của nàng Hứa thanh thanh cùng mẫu thân đều là sắc mặt đ ổ i biến cái sau thân thể càng là tại cảm nhận được cái k i a lao lạnh leo về sau trực tiếp cứng đờ cùng lúc đó bên hai truyền đến triệu nhã như là ác mà giống như nói nhỏ bất quá có một chút ta muốn ôn nắn một chút thiên hà thành phố là ta triệu g i a ta triệu g i a tại nơi này chính là thiên thân là triệu g i a người ta tại cái này m ô i tiếng nói cử động cũng là quy củ nếu như nguyên bản không có quy củ như vậy vậy ta làm thì đại biểu có người rõ chưa Hứa thanh thanh mẫu thân thần sắc trì trệ triệu nhã thì là khinh miệt cười nói vốn chỉ muốn rót xương lóc thịt mặt của ngươi nhưng vừa mới ngươi vậy mà nỗ lực dùng liên minh luật pháp uy hiếp ta cho nên ta quyết định muốn sống sống đem hai mẹ con các ngươi rót xương lóc thịt nói nàng ngồi thẳng lên trong tay c h ủ y thủ nhẹ nhàng giơ lên không nên động a ngươi dám động một cái ta ngay tại ngươi trên mặt nữ nhi nhiều toát một chút hứa thanh thanh mẫu thân lăng lăng nhìn lấy triệu nhã ánh mắt cấp tốc hôi bại đi xuống giờ khắc này k h ắ c này trước mắt cái này rung mạo đẹp mắt mặc lấy tinh xào nữ hải ở trong mắt nàng cũng là một tắc ma một cái để cho nàng cảm thấy hoảng sợ từ đầu đến đôi mắt ủ mà người chung quanh nhìn lấy tình cảnh này trong lòng cũng là nhiều ít có chút xúc động đáng tiếc mắt thấy triệu nhã sắp đậu thủ cũng đã không ai dám ra mặt n g ă n lại thậm chí ngay cả lên tiếng đều không có ngược lại là cùng triệu nhã cùng một bọn mấy tên thiếu nam thiếu nữ tại triệu nhã sau lưng không ngừng mà vui cười ồn ào lấy nhã nhi kiềm chế một chút đừng quá nhanh g i ế t chết vậy coi như không có ý nghĩa h ắ c nhã nhi kỹ thuật các n g ư ờ i còn không biết sao ta đánh bạc cái này nữa ít nhất có thể chống đỡ hai mươi đ à o ta đánh bạc hai mươi lăm đao các ngươi quá coi thường nhã nhi ta đánh bạc ba mươi đao thiếu niên thiếu nữ cười vang tại cái này trên đường càng trói thai dường như đây hết thể dưới cái nhìn của bọn họ nhìn lắm thành quen cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên ngược lại có như vậy một tia kích thích triệu nhã nghe sau l ư n g thanh âm t i n h m g khuôn mặt lộ ra tiểu ác m à giống như nụ cười chật nàng truy thủ thật cao rơi xuống đối với hứa thanh thanh mẫu thân gương mặt vạch xuống đi đột nhiên b ạ c h một tiếng nhỏ x í u tiếng vang lơ đãng v a n g lên ngay sau đó tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện ở triệu nhã trước người biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người là giật nảy cả mình triệu nhã đồng dạng bị cái này đột nhiên xuất hiện tại trước người mình bóng người giật nảy mình nhưng tiếp theo một cái trước mắt nàng mày liêu khóa chặt mặt mũi tràn đầy tức giận khiến trách quá mắng ngươi là cái gì cái mắt không mở dám quấy n h i u bản tiểu thư ba triệu nhã vừa mới dứt lời gương mặt liền chuyển đến đau đớn một hồi Trật, một trận trời đất quay cuồng triệu nhã cảm giác chính mình thân thể không bị k h ô n g chế lùi về sau đi ẩm triệu nhã nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hung h ă n g đập xuống đất sau đó một tiếng thanh thúy nước xương âm thanh vang lên mọi người lúc này mới b ỗ n nhiên lấy lại tinh thần nhã nhi nhã nhi liên tiếp lo lắng tiếng gọi ở mỹ nguyên bản còn tại vui cười thiếu niên thiếu nữ luôn cuống tay chân dâng lên đến mức những người khác thì là s ư n g sờ đến nhìn trước mắt tình cảnh này trong mắt lóe lên một tia h o à n g hốt nơi này chính là thiên hà thành phố triệu gia cũng là chúa tể của nơi này vậy mà thực sự có người không muốn sống nữa không chỉ là ngăn lại cái kia triệu nhã đậu thủ còn đả thương đối phương đây là bày ra đại sự a đám người chung quanh đông nhiên khẽ run rẩy thân thể đều là vô ý thức liên tiếp lui về phía sau sợ không cần thận bị liên lụy đến bên kia ngã xuống hậu triệu nhã gò má trái thật cao sưng đỏ còn lại bộ vị thì là trắng xám vô cùng to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng theo cái chán chạy xuống trên mặt cũng là một bộ vô cùng thống khổ thân sắc v ừ a m ớ i cái kia một chút không chỉ có đánh vào trên mặt của nàng còn để cho nàng nửa người dưới xương cốt tựa như nát đồng dạng nàng thử thoáng khé động khó n h ị n kịch liệt đau nhức trong nháy mắt trải rộng toàn thân cái này kịch liệt đau nhức để cho nàng n h ị n không được hít sâu một hơi nhưng sau một khắc nàng bỗng nhiên ngầm đầu nhìn hướng cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện đôi mắt đẹp vô cùng hoạt động còn thất thần không m ọ mắt sao ta muốn hắm chết triệu nhã cắn răng cơ hồ đã dùng hết lực khí toàn thân giấu giận mà cái này h ố n g một tiếng nhất thời để cho nàng kém chút một hơi không có ngất đi nhưng nàng lại như cũ dáng chống đỡ lấy nàng không thể choáng từ nhỏ đến lớn không ai có thể dám như thế đối nàng nhất là tại nàng ca ca sau khi thành niên tại thiên hà trong thành phố nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó mặc kệ là trong gia tộc vẫn là phía ngoài phàm là gặp phải nàng người cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành hầu hạng a y từ đầu cũng có một chút đuôi mù sẽ chọc cho đến nàng nhưng theo những người kia bị dậy vò đến sống không bằng chết về sau đã thật lâu không người nào dám đối nàng bất kính chớ nói chi là trêu chọc nàng không nghĩ tới trước mấy ngày xuất hiện cái hứa thanh thanh hôm nay lại mặc danh kỳ diệu nhiều không nhận ra cái nào người triệu nhã nội tâm l ử a giận khó có thể ức chế nhìn hướng người trước mặt ánh mắt càng là vô cùng ấm lãnh nàng quyết định phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem đối phương cha t ấ n đến chết mới có thể giải hận mà nghe được nàng kêu gào âm thanh mấy cái tên thiếu niên thiếu nữ đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó hào hào kịp phản ứng lúc này đứng dậy hướng về diệp tiêu xông tới có thể đi theo triệu nhã bên n g bản thân bối cảnh thì không tầm thường mà bọn hắn cũng đều là giác tỉnh hơn một năm t r ư ớ c nghiệp giả đẳng cấp tự nhiên cũng đều đạt đến hơn một trăm cấp lại thêm trước kia tại thiên hà thành phố theo triệu nhã làm mưa làm gió đã quen căn bản không có cân nhắc qua có phải hay không đối thủ của đối phương thế mà đối mặt bọn này gào gào kêu lấy vọt tới thiếu niên thiếu nữ diệp tiêu không có bất kỳ cái gì k h á c khí nhấc vung tay lên liên tiếp hỏa cầu vung ra trước mắt sau đó nguyên bản nguyên một đám sinh long hoạt hổ thiếu niên thiếu nữ thân hình trực tiếp dừng lại theo một trận lộn gió mát tội qua những thiếu niên thiếu nữ này cháy đen thân thể hóa thành một chút hạt bụi tản mát lấy đất、Tính. não n h i ệ t đường đi tại thời khắc này triệt để lâm vào yên tĩnh t r u n g quanh vây xem đám người nhìn lấy cái này khiến người r a đầu tê dại một màn thậm chí ngay cả hô hấp đều quên sở hữu người đều là t r ậ n mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt cái kia thân ảnh mạnh mẽ rán rỏi đại não giờ khắc này nghiêm chỉnh không cách nào suy nghĩ như thế qua hai giây đột nhiên một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói hai vụt lên từ mặt đất a mọi người bỗng nhiên giật cả mình tìm theo tiếng nhìn lại nhất thời nhìn đến vừa mới còn mặt mũi tràn đầy ấm lãnh têu gào triệu nhã giờ này khắc này lại là một bộ vạn p ầ n hoảng sợ bộ dáng theo lý thuyết cảnh tượng này tuy nhiên huyết tinh nhưng cùng trước kia triệu nhã cái kia làm cho người phát lệnh thủ đoạn so ra cũng không tính là gì nhưng giờ này khác này vừa mới cái kia bay thẳng tâm linh một màn vẫn như c ũ để cho nàng nhịn không được lòng b à n chân phát lệnh run lẩy bẩy lên nói cho cùng thủ đoạn của nàng xác thực rất nhiều nhưng trước kia đều là dùng tại trên thân người khác giờ phút này đột nhiên mạc d a n h kỳ diệu nhiều hơn một người xa lạ đối nàng người bên cạnh dùng tới thủ đoạn như vậy nàng sao có thể không sợ sao có thể không sợ hãi may ra thét trói hai về sau triệu nhã bỗng nhiên văng lên liên tục không ngừng la to nói ngươi đừng tới đây ta là triệu gia triệu nhã ngươi dám đả thương ta ngươi không cách nào còn sống rời đi nơi này nghĩ đến tựa hồ cảm giác không đủ triệu nhã vội vàng lại hồ ta ca là triệu hạo hắn ngày thường hiểu rõ ta nhất ngươi dám làm tổn thương ta hắn sẽ đích thân giết ngươi không chỉ là ngươi còn có người nhà của ngươi toàn tộc của ngươi bằng hữu của ngươi phàm là cùng ngươi có quan hệ hết thệ đều phải chết nói xong lời cuối cùng triệu nhã khuôn mặt biến đến điên cuồng nói năng lộn xộn lên nhìn lấy triệu nhã bộ dáng này diệp tiêu căn bản không có để ở trong lòng đầu tiên là mắt nhìn sau lưng cái kia đôi mẹ con phát hiện hai người đều là chỉ ngây ngốc mà nhìn mình diệp tiêu lắc đầu sau đó lần nữa đem ánh mắt đặt ở triệu nhã trên thân kỳ thật ngay từ đầu hắn là thật không chuẩn bị quản việc này chẳng qua là khi hắn muốn rời khỏi thời điểm đột nhiên nghe được triệu nhã cái tên này này mới khiến hắn lựa chọn xuất thủ hắn cũng không nghĩ tới vừa mới đến thiên hà thành phố thì đụng phải triệu ra người mà theo cái này triệu nhã ngắn ngủi lời nói và việc làm diệp tiêu cũng nhìn ra thiếu nữ này hiển nhiên là loại kia bị làm hư tạo thành hành sự không có chút nào chuẩn tắc c ù n g cố k ỵ tính cách thậm chí khả năng tại quan niệm của nàng bên trong trong liên minh người bình thường cùng phía ngoài a m i u a cầu không có gì khác biệt đều là nàng có thể tùy ý giết cùng lăng đục đối tượng cái này triệu nhã sẽ có ý nghĩ như vậy hiển nhiên không phải từ không nói có mà chính là bị lâu dài thay đổi một cách vô tri vô g i á c phía dưới hình thành dòm lốn đ ố m biết do báo tại triệu gia đ á m g kia cao cao tại thượng trong mắt người đối đãi người bình thường thái độ hẳn là cũng đại khái là như thế đi đương nhiên cái này cũng không trọng yếu hắn tới đây mục đích chính là muốn hủy diệt triệu gia trước mắt thiếu nữ này xem ra tại triệu gia có phần có thân p ậ n hắn cũng liền t u ậ n tay nắm lấy đối phương muốn hỏi điểm triệu ra tình huống bất quá không chờ hắn mở miệng lúc này trên đất triệu nhã đột nhiên tỉnh táo lại c h à n g ngập sát ý uy hiếm nói ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút hôm nay ta triệu ra tới c h ọ n vẹn bốn mươi vị cựu truyền c ự n giả bọn hắn bên trong thủy tiện ra tới một cái đều có thể đưa ngươi triệt để diệt s á t không chỉ như thế lúc này ta triệu ra đại bộ phận con cháu toàn bộ đều tại tiên hà thành phố ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn ta khuyên ngươi bây giờ quỳ xuống đến ở trước mặt ta xám ối có lẽ ta sẽ cân nhắc để ngươi được chết một cách thống khái điểm còn có cái kê hai cái tiện hóa cùng một chỗ cho bản tiểu thư quỳ không phải vậy một hồi ta liền khiến người ta lột sạch t h phục của các ngươi gọi một đống người tại trên đường cái đem bọn ngươi trà t ấ n đến chết hứa thanh thanh mẫu nữ kịp phản ứng nhất thời thân thể không cách nào ức chế run dậy thế mà diệp tiêu đối với triệu nhã uy hiếp không có chút nào để ở trong lòng cánh mạng trưởng k h ô n g tại trong tay người khác lại còn có thể nói ra như thế không nao lời nói hiển nhiên là một cái nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra được tiểu nộn đ ô n g hoa thôi bất quá triệu nhã chủ động thẳng thắn ngược lại là tiết kiệm diệp tiêu một chút miệng lưới thì lên để lại triệu nhã đầu sắc mặt người sau nhất thời g i ữ tợn vô cùng ngươi vậy mà đụng đầu ta ngươi lại tìm chết ta nhất định muốn xoạ、so、xoạc -so -so. thanh âm thanh thúy vang lên nhưng chuyển vào người chung quanh trong lỗ thai lại giống như địa ngục bỏ ra tới ác ma gào thét như vậy khiến người ta khắp cả người zhun bọn hắn c h ơ mắt nhìn lấy triệu nhã đầu đúng là bị rõ ràng rút lên cùng nhau bị rút ra còn có cái kia trắng toát cuộc sống mà triệu nhã biểu lộ cũng tại thời khắc này biến đến vô cùng thống khổ cùng m ậ t mẹo càng đáng sợ chính là đầu ly thể trong n á y mắt triệu nhã cũng không có lập tức chết đi mọi người chỉ thấy nàng miệm mở rộng muốn muốn nói chuyện kết quả chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng n h ẹ n nào tuy nhiên diệp tiêu tự nhận không phải người tốt lành gì nguyên bản cũng không có muốn quản c h u y ệ n này nhưng đã gặp như vậy hắn không ngại thuận tay giải quyết một đầu hất lên ra người ác ma đương nhiên ác ma kiểu chết không cần phải nhẹ nhàng như vậy cho nên bàn tay của hắn hơi hơi dùng lực trong trước mắt triệu n h ã cái kia đầu liền như là bóng cao su một dạng bị chênh bể đây mới là ác ma cái kia có xuống tràng chương 237, h ả o ý ta thu hồi triệu ra người tới chương 237, h ả o ý ta thu hồi triệu ra người tới tý cách theo mấy giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống cả con đường n g nhiên thì an tĩnh đến liền hô hấp âm thanh đều biến mất tất cả mọi người ngừng thở khó có thể tin nhìn lấy trên sàn nhà cái kia x â m x â m b ạ cốt h cùng sớm đã không phân rõ bộ dáng thịt não sau lưng hứa thanh thanh cùng mẫu thân đồng dạng trận to trong mắt t h ầ n sắc vô cùng sợ hãi nhìn qua ngược lại tại trước mặt bọn hắn triệu nhã thi thể không đầu chết rồi vừa mới còn tại mẹ con các nàng hai trước mặt vênh vang đắc ý rượu võ dương ai nữ nhân cứ như vậy tươi sống tử tại trước mặt bọn hắn ký kịch tính như vậy một màn thực tại phát sinh quá nhanh quá mau cho tới giờ k h ắ c này bọn hắn vẫn như cũ giống như đang nằm mơ đột nhiên h ứ a thanh thanh giống như ma giống như lớn tiếng hét dầm lên người giết nàng người giết nàng diệp tiêu quay đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn hứa thanh thanh h ứ a thanh thanh lại là hai mắt hối bại xin không thể yêu đến không ngừng tự lẩm bẩm người sao có thể giết nàng nàng thế nhưng là triệu ra người người sao có thể giết nàng h ứ a thanh thanh giống như là phát điên đồng dạng đối với diệp tiêu l à to lên ai để người giết nàng người giết nàng ta cùng mẫu thân của ta đều phải chết đều phải chết nghe được hứa thanh thanh lời nói này diệp tiêu đột nhiên cười vừa mới ngươi không phải là tại yêu cầu giúp ta sao hứa thanh thanh tức giận mắng ta chỉ là muốn để ngươi ngăn cản nàng cũng không có để ngươi giết nàng ngươi bây giờ giết nàng chúng ta đều phải chết ngươi đến cùng có đầu óc hay không mắng còn về sau hứa thanh thanh toàn thân tinh khí thần như là bị rút sạch đ ồ n g dạng toàn bộ mềm mại ngã ngồi trên mặt đất thần s ắ c vô cùng thống khổ lẩm bẩm ngữ lên xong xong hết thể đều xong nguyên bản ta nhiều nhất cũng là bị hủy dùng có thể bởi vì sự lộ m ã của ngươi hiện tại ta phải chết đều là ngươi sai đều là ngươi sai lúc này cái chắn đã máu thịt b ẹ bét hứa thanh thanh mẫu thân nghe được nữ nhi lời nói này cũng là phẫn hận nhìn lấy dịp yêu ai để ngươi xen vào việc của người khác ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không ngươi có biết hay không ngươi sẽ hại tất cả chúng ta lúc này chung quanh người vây xem cũng theo vừa mới trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng đồng dạng cũng nghe đến hứa thanh thanh mẫu nữ nói chuyện trong lúc nhất thời những người này cũng là lắc đầu bất quá bọn hắn cũng không có chỉ trích hai mẹ con này ngược lại rất có kỳ sự thảo luận ai cái tên điên này hắn chẳng lẽ không biết nơi này là triệu ra địa bàn sao vậy mà bên đường sát hại triệu ra người ai biết được. hắn sợ là đối triệu gia có lỗi gì lầm nhận biết ta cái kia triệu nhã chiến lược rất bình thường chúng ta cái này tùy tiện một người đi lên đều có thể nhẹ n h ó m đánh bại hắn làm sao lại không suy nghĩ vì cái gì không ai nguyện ý đi lên đâu quá lỗ mãng là lỗ mãng hơn nữa còn hại cái kia đôi mẹ con nguyên bản các nàng chỉ cần để triệu nhã chơi đến tận hướng điểm sống sót tỷ lệ vẫn phải có hiện tại ngược lại tốt triệu nhã bởi vì các nàng mà chết các nàng nhất định sống không được không ngừng các nàng lấy triệu g i a người thủ đoạn mẹ con này người nhà sợ cũng là phải gặp t a i t ư ơ n g người trẻ tuổi kia không chỉ có lô mang đem chính mình mệnh góp đi vào còn hại cả một nhà a người chung quanh đàn luận đ ứ t quán g t r u y ề n vào diệp tiêu trong lỗ thai hắn đổ là không có nghĩ tới những người này vậy mà lại có như vậy ý nghĩ nếu như nói là người khác nghĩ như vậy còn chưa tính có thể hai mẹ con này diệp tiêu lắc đầu mặc dù mình xuất thủ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì các nàng đơn thuần chỉ là bởi vì triệu nhã là triệu ra người có thể bất kể nói thế nào hai mẹ con này dù sao là bởi vì chính mình mà được cứu không nghĩ tới đối phương không mang trong lòng cảm kích t ì tôi lại còn đối với hắn đại thêm chỉ trích diệp tiêu tha khẽ lập tức đi vào cái kia mặt mũi tràn đầy máu tươi mâu thân trước mặt lúc này nhìn đến diệp tiêu tiến lên cái kia đầu đầy là huyết nữ nhân còn tưởng rằng diệp tiêu là dự định hướng các nàng xin lỗi lúc này lạnh giọng nổi giận mắng ngươi bây giờ cùng ta nói cái gì đều vô dụng sự tình là ngươi làm ra, cùng chúng ta không quan hệ ngươi cũng không cần nói xin lỗi triệu ra người chẳng mấy chốc sẽ tới nếu như ngươi thật ý thức được tự mình làm sai liền đem tất cả mọi chuyện ôm trên người mình chúng ta không muốn cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì sau lưng hứa thanh, thanh thậm chí còn bổ sung một câu không sai ngươi là nam nhân ai làm lấy chịu ngươi thì trước khi nói là triệu nhã khi nhục ngươi ngươi bị kích thích mới ra tay không nên đem chúng ta liên lụy đi bảo nghe thấy được không diệp tiêu hơi s ữ n g sở c h ậ t n ở nụ cười nhẹ gật đầu tự nhiên ta xuất thủ b ố n cũng không phải là bởi vì các ngươi mà là bởi vì nàng là triệu nhã hai mẹ con nghe xong nhất thời thở dài một hơi lần này có lẽ các nàng còn có thể tiếp tục sống đột nhiên hứa thanh thanh mẫu thân những mày lạnh giọng chất vấn ngươi làm gì cách ta gần như vậy ngươi tranh thủ thời gian cách ta xa một chút không phải vậy một hồi triệu ra người thấy được sẽ hiểu lầm đấy xong lần này diệp tiêu cũng không hề bị lay động mà chính là chậm rãi xuể bàn tay ra tại hứa thanh thanh mẫu thân trước mặt căn ra cái sau vẫn không có ý thức được cái gì như cũ liễu lo không ngừng chất vấn lấy lúc này diệp tiêu mới chậm rãi nói ra đã các ngươi không tiếp thụ hảo ý của ta cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thu hồi hứa thanh thanh mẫu thân s ữ n g sở có ý tứ gì tiếng nói mới rơi hứa thanh thanh mẫu thân liền nhìn đến tự diệp tiêu trong lòng bàn tay nổi lên một luồng hát quang ta sẽ chết trong chốc lát hứa thanh thanh mẫu thân trong đầu không hiệu trồi lên ý nghĩ như vậy một cũ không hiệu tim đập nhanh nương theo mà tới h ứ a thanh thanh mâu thân sắc mặt k ị c biến đáng tiếc khi nàng muốn há miệng hô hoán vậy cái kia hắc quang đã tại trong tầm mắt của nàng dần dần phóng đại vẹn vẹn trong n ấ y mắt tầm mắt của nàng đen kịt một m à u ý thức cũng triệt để biến mất tại mất đi ý thức trước đó nàng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu hắn không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm đã cứu ta vì cái gì còn muốn giết ta đáng tiếc sự nghi ngờ này nàng đã bất lực đạt được giải đáp theo trên thân chút sức lực cuối cùng dành thời gian thân thể của nàng thịt một tiếng ngã trên mặt đất a thứ thanh, thanh cũng không nghĩ tới vừa mới cứu được bọn h ắ n người chuyến tay liền giết mẹ của nàng người người người làm cái gì ngươi vậy mà giết ta mẫu thân diệp tiêu lần này rốt cục nói chuyện vừa mới không phải nói ta xuất thủ b ố n cũng không phải là vì các ngươi chỉ là đơn thuần muốn giết triệu nhã mà thôi hứa thanh thanh đón diệp tiêu cái k i ê u bình tĩnh như nước đôi mắt hàm răng ức chế không nổi run lên cái này cái này c ù n g ngươi giết mẫu thân của ta có có quan hệ gì diệp tiêu cười cười không có quan hệ gì chỉ là thỏa m ã n yêu cầu của các ngươi hứa thanh thanh đại não cơ hồ đã ngừng vận chuyện căn bản không hiểu diệp tiêu ý tứ chỉ là vô cùng hoảng sợ ô ngươi đừng tới đây ta căn bản không có để ngươi thương tổn hại chúng ta chúng ta không muốn cùng ngươi kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì thế mà diệp tiêu cũng không có nghe theo nàng hô h ò a ngược lại bình tĩnh giơ bàn tay lên hứa thanh thanh hai con ngươi kịch liệt co bảo một cỗ mánh liệt h ẳ n ý b ả y kín toàn thân sau một khắc dưới người nàng mặt đất đột nhiên nhiều một cỗ chất lỏng màu vàng diệp tiêu nhúng mày một đạo hắc quang xẹt qua hứa thanh thanh thân thể tính cả mặt đất cái kêu bày ra chất lỏng màu vàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa chỉ có một đoàn hạt bụi tràn ngập ở xung quanh diệp tiêu tiện tay vung lên đem hạt bụi c h ậ t liền nhìn đến chung quanh cái kia từng đôi ánh mắt kinh ngạc diệp tiêu không có phản ứng những người này ngược lại quay người hướng về trong thành phương hướng nhìn qua nơi đó là triệu ra người căn cứ chỗ cũng là hắn mục đích của chuyến này vừa mới hắn đã theo triệu nhã trong miệng biết được lần này triệu ra vậy mà tụ tập bốn mươi vị cựu chuyển cờ ư n giả g này mục đích rất rõ ràng là muốn đối phó hắn đã như vậy diệp tiêu cũng sẽ không cần lo lắng quá mức triệu ra người sẽ chạy mà vừa mới độc tính chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới triệu ra người cho nên hắn cũng liền không có vội vã rời đi đến mức hứa thanh, thanh hai mẹ con n ờ i nếu như nói bọn hắn vừa mới không nói cái k i a lời nói như vậy diệp tiêu cứu bọn hắn cũng chính là thuận tay sự tình hoặc là nói nếu như chỉ là đơn thuần trên đường ngẫu nhiên gặp bọn hắn hai mẹ con đối với mình vô duyên vô cớ mắng hai câu diệp tiêu cũng sẽ không đi để ý tới chớ nói chi là độc thủ nhưng ngàn vạn lần không nên hai người này không nên tại bị chính mình cứu về sau quay đầu bởi vì e n g ạ i triệu ra mà đối với mình làm khó dễ đối với dạng này người diệp tiêu đương nhiên sẽ không ngưng chiều đã các nàng nói mình không cần phải cứu các nàng vậy liền lại giết là được dạng này liền không có thiếu các nàng cái gì đến khắp chung quanh người ánh mắt d i ệ p tiêu căn bản không có đi để ý chỉ là hắn không thèm để ý người khác người khác giờ phút này nhìn về phía hắn ánh mắt lại là dị thường c h ầ n kinh mặc cho ai đều không hiểu rõ vừa mới vì cứu mẹ con này giết triệu nhã đắc tội triệu ra làm sao chuyển tay thì đem hai người lại giết đây coi là chuyện gì xảy ra giờ phút này ở chung quanh trong mắt người d i ệ p tiêu đã bị bọn hắn đánh lên tên điên cùng bệnh thần kinh nhãn hiệu cho nên bọn hắn cũng không dám đến hỏi d i ệ p tiêu sợ một cái không tốt chọc g i ậ n tới cái tên điên này vậy nhưng liền được không b ù mất thậm chí không ít người đã chuẩn bị rời đi rời xa diệp tiêu cái tên điên này nhưng mà đúng vào lúc này mấy đạo bóng người từ nơi không xa lướt gấp mà đến thời gian nháy mắt liền xuất hiện tại diệp tiêu phụ cận t r u n g quanh đều là thời gian giải sinh hoạt tại thiên hà thành phố chức nghiệp giả chỉ một cái liếc mắt liền biết được thân phận của người đến thiên hà thành phố chấp pháp đội triệu gia bồi dưỡng được đến phụ trách thủ hộ thiên hà thành phố tinh anh n ộ i ngũ cũng là thiên hà thành phố vô số phổ thông chức nghiệp giả tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương bởi vì triệu gia chấp pháp đội tuy nhiên vất vả mỗi ngày đều phải có trách nhiệm toàn thành phố tuần tra nhưng hắn đãi ngộ thế nhưng là cực kỳ hấp dẫn người không nói trước tiến vào c h ấ p pháp đội liền giống như là nhiều hơn một phần cùng triệu gia quan hệ tại thiên hà thành phố có triệu gia tầng này thân phận có thể so sánh bất kỳ vật gì đều tốt dùng lại đến nghe nói tại c h ấ p pháp đội bên trong mỗi tháng biểu hiện ưu dị người là có cơ hội bị triệu gia hút vào long nguyên quân đoàn trở thành long nguyên quân đoàn tinh anh đoàn viên một khi trở thành long nguyên quân đoàn tinh anh đoàn viên vậy đối với phổ thông chức nghiệp giả t ô i nói chính là vô cùng lớn b ắ n ơn bởi vì vậy đại biểu bọn hắn nắm giữ người bình thường không có quyền lực mọi người đều biết long nguyên quân đoàn là triệu gia tối cường quân đoàn bên trong mỗi cái thành viên tại triệu gia bất kỳ sản nghiệp nào bao quát kỹ năng thạch trang bị thậm chí bí cảnh đều có cực lớn ưu đãi quyền hạn chỉ là cái này một điểm đối với những cái kia không có tài nguyên phổ thông chức nghiệp giả liền có trí mạng sức hấp dẫn chấp pháp đội người đến thật đúng là nhanh n a cái này tên đ i ê n vừa mới không có chạy bây giờ nghĩ chạy đã không kịp cha c h à hắn nhưng là r ế t triệu nhã lần này bị chấp pháp đội c h ộ m tới sợ là sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi triệu g i a người chỉ sợ sẽ làm cho hắn sống không bằng chết đây là tất nhiên nơi này chính là thiên hà thành phố hắn tại cái này rét triệu nhã thế nhưng là hung hăng đánh triệu ra một bạn triệu g i a người làm sao cũng không có khả năng nuốt xuống cái này d ọ n g điệu lúc này chất pháp đội một hàng hai mười mấy người đã nhanh chóng xuất hiện tại diệp tiêu t r u n g quanh cơ hồ thứ liếc mắt liền phát hiện thi thể trên đất trong đó lại lấy cỗ kia thi thể không đầu thứ nhất đáng chú ý là nhã tiểu thư một người trong đó hiển nhiên đối triệu nhã mười phần hiểu rõ cho dù không có đầu vẫn như cũ trước tiên thông qua triệu nhã trên người phục sức nhận ra thân phận nương theo lấy hắn cái này giật mình hô tới một đám người hào, hào thân thể chấn động ngay sau đó mỗi cái cầm lên vũ khí thần sắc để phòng đem diệp tiêu bao quanh vây vào giữa lúc này một người trong đó đối với diệp tiêu phẫn nộ quát ngươi là ai nhã tiểu thư là người chết diệp tiêu mắt nhìn đám người này gặp bọn họ nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ nắm lấy vũ khí cánh tay đều mang rút rút y không khỏi hỏi các ngươi là triệu gia người cầm đầu kia thanh sắc bên trong nhẫm quát lớn làm càn ta đ a n g tra hỏi ngươi đ â u nhã tiểu thư có phải hay không là ngươi chết thủ lĩnh đừng nói nhảm trước tiên đem người khống chế lại nếu để cho hắn chạy một hồi gia chủ biết được tình huống chúng ta đều sẽ chết người cầm đầu nghe xong lời này lúc này không có chút gì do dự độc thủ Bắt lại. mọi người không chần chờ đối với diệp tiêu bọc tới bọn hắn là phụ trách thiên hà thành tuần thành triệu g i a chấp pháp đội bây giờ triệu nhã tại thiên hà thành phố bị đương ra sát hại bọn hắn có tuyệt đối trách nhiệm triệu nhã tầm quan trọng bọn hắn so bất luận cái gì đều rõ ràng một khi để vị t i ê u biết được thân mội mội của mình tử tại thiên hà thành phố bọn hắn toàn bộ chấp pháp đội đều phải xui xẻo giờ phút này một đám chấp pháp đội đã không tì vết đi muốn làm sao hướng vị k i u bàn giao lúc này duy nhất có thể làm cũng là đem trước mắt hung thủ khống chế lại chỉ có rằng này bọn hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ thế mà mọi người ở đây vừa muốn nào tới cầm đầu chấp pháp đội đội trưởng bỗng nhiên nhìn đến đến diệp tiêu khuôn mặt tiếp theo sắc mặt t h ự biến hắn liều lĩnh vào thét dừng tay mau dừng tay thủ lĩnh thế nào chấp pháp đội đội trưởng sắc mặt tái nhuận thanh â m vô cùng run rẩy nói ra hắn là hắn là dạ dạ ảnh c h á y mau nói chấp pháp đội đội trưởng không đợi cái khác người phản ứng trực tiếp quay người liều mạng chạy như điên mà còn thừa người tại ngắn ngủi h o à n g hốt về sau hào hào thần sắc đại biến lúc này một đám người lúc đến khí thế hùng nhưng chỉ vẹn, vẹn không đến mười giây trong chốc m lát các loại họa diễn bước lên nổ thật to vang vọng thiên hà thành phố đường đi mà những cái kia chạy trốn chấp pháp đội thành viên căn bản chưa kịp chạy bao xa toàn bộ tán người thân hỏa hại cũng là đến giờ khắc này đám người t h u n g quanh cuối cùng kịp phản ứng vừa mới cái tia chấp pháp đội đội trưởng sau cùng thanh em hắn là nghe rõ hắn là g i ảnh ả hắn là g i ảnh ả g i ảnh ả đến rồi、Soạn. một viên đá g i ấ y lên ngàn cơn sóng giờ khắc này sở hữu người mới bừng tỉnh hồi hồn bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến vừa mới bọn hắn còn đang dễu cợt i ê n đ i ê n lại chính là g i ảnh ả giờ khắc này đám người chung quanh nhìn hướng diệp tiêu ánh mắt tràn đầy sợ hãi hoảng hốt c ũ n g không ngừng lan tràn đến toàn thân h à n ý ác ma đến, đến rồi